Vạn cổ ma tổ 24, chương 665 cuối cùng chuẩn bị, làm lý cổ tiêu mở ra không gian lính vực sau. Bốn gã thuộc về trạng thái tu luyện đại thừa cường giả rốt cuộc giựt mình tỉnh lại. Chỉ giờ phút này là đã đã quá muộn. Giựt mình tỉnh lại bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Cảm nhận được tự thân không cách nào nhúc nhích chút nào. Bốn gã đại thừa trong mắt cường giả nhất thời hiện ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi. Ở bốn người sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu bóng người trầm rãi nổi lên. Làm bốn người thấy Lý Cửu Tiêu sau. Trên mặt nhất thời hiện ra không dám tin thần sắc. Bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của Lý Cửu Tiêu. Bây giờ Lý Cửu Tiêu ở toàn bộ Trung Châu có thể nói là không người không biết không người không hiểu dù sao mấy chục gia thế lực đối lý cẩu tiêu phát ra treo giải thưởng, treo giải thưởng giá cả một cái so với một cái kinh khủng, mà bọn họ huyền vũ thánh địa đó là một người trong đó, mỗi người trên người cơ bản đều có lý cẩu tiêu hình ảnh, cho nên nhìn thấy lý cẩu tiêu sau bọn họ liếc mắt liền nhận ra được, mà nhận ra thân phận của lý cẩu tiêu sau, bọn họ tâm lý liền nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này bị mấy chục gia thế lực treo giải thưởng gia hỏa lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhìn bốn người trong mắt khiếp sợ và không dám tin. Lý cổ tiêu liền biết rõ bọn họ đã nhận ra chính mình. Cho nên liếc bốn người liếc mắt sau hắn liền nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu nhận biết bổn tòa vậy thì dễ làm. Ngoan ngoán thần phục bổn tòa không nên phản kháng. Nếu không... Hậu quả các ngươi biết rõ. Bây giờ ngoài ra bốn cái trận cơ đã toàn bộ bị hắn trưởng khống. Chỉ còn lại hiện vào giờ khắc này. Cho nên này bốn người sống chết hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Bất quá này bốn người nếu như thức thời lời nói. Hắn không ngại lưu bọn hắn lại tánh mạng. Bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Lý cửu tiêu liền tới đến thứ nhất đại thừa cường giả trước mặt. Trực tiếp giơ tay lên hướng đem trên đầu nhấn tới Đối mặt Lý Cửu Tiêu động tác Tên này đại thừa cường giả theo bản năng liền muốn phản kháng Nhưng là ở Lý Cửu Tiêu không gian lính vực trước mặt Bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào Bất quá Lý Cửu Tiêu dò xét đến người này phản kháng trong lòng sau Thần sắc nhất thời âm trầm xuống Sát ý cũng từ trên người tản ra nhận ra được trên người Lý Cửu tiêu tàn mát ra sát ý tên này đại thừa cường giả nhất thời tâm lý run lên vội vàng buông tha chống cự bây giờ bọn hắn không cách nào nhúc nhích chút nào hoàn toàn chính là đợi làm thịt dây con hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi không có ngăn trở sau đó Lý Cửu tiêu liền dễ như trở bàn tay ở nhà này hỏa thức hải hồn thể trung để lại thần thức xấu ấm Có người này làm làm gương. Còn lại ba người cũng là không có bất kỳ phản kháng. Tất cả đều thuận lời vô cùng bị Lý Cửu Tiêu thu phục. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý Cửu Tiêu mới thu hồi không gian lính vực. Nhìn bốn người nhàn nhạt nói. Mở ra lầu các cửa vào trận pháp đi. Bổn tỏa muốn lên đi. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Bốn người nhất thời liền đoán được Lý Cửu Tiêu dự định. Nhưng bây giờ bọn hắn sinh tử đều tại Lý Cửu Tiêu khống chế bên dưới. Căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Lý Cửu Tiêu chỉ thị mở ra đỉnh tháp lầu các cửa vào trận pháp. Tiếp lấy Lý Cửu Tiêu liền thuận lợi đi tới đỉnh tháp trong lầu các. Nơi này bất ngờ còn bố trí rất nhiều trận pháp. Mà rất nhiều trận pháp tối trung ương bất ngờ lơ lứng một viên người lớn đầu lớn tiểu Linh Châu. Nhìn thấy viên này Linh Châu sau Lý Cửu Tiêu nhất thời chân mày cao lại. Không nghĩ tới này huyền vũ thánh địa thật đúng là đủ chịu. Lại cầm như vậy một cách Linh Châu tới làm trận pháp hạc tâm. Dù sao viên này Linh Châu giá trị cũng tuyệt đối không thua gì với một món ngụy tiên khí rồi. Bất quá bây giờ ngược lại là tiện nghi hắn. Cái ý niệm này thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu không do dự. Lúc này bắt đầu phá nơi này giải trận pháp. Hắn không chỉ có phải nắm giữ toàn bộ huyền vũ thánh thành trận pháp Càng là phải đem toàn bộ huyền vũ thánh thành trận pháp thay đổi Hắn phải đem huyền vũ thánh thành trận pháp bố trí thành một cái nhịp thiên vô cùng đại sát trận Ngay tại Lý Cửu tiêu phá giải đỉnh tháp trong lầu các bảo vệ Linh Châu trận cơ trận pháp lúc Phía dưới bốn gã đại thừa cường giả chính là chỗ mắt nhìn nhau Với nhau nhìn đối phương Làm sao bây giờ Mắt đối mắt yên lặng sau một hồi Một tên đại thừa cường giả mặt đầy bất đắc dĩ hỏi ra những lời này Nhưng mà đối mặt hắn hỏi Ngoài ra ba gã đại thừa cường giả cũng là không biết rõ nên trả lời như thế nào Nếu như lý Cửu tiêu không có khống chế bọn họ sinh tử Vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự phát ra cảnh báo Nhưng bây giờ bọn hắn sinh tử nắm ở lý Cửu tiêu trong tay Lúc nào cũng có thể sẽ bị đem giết chết. Nếu là bọn họ hiện ở phát ra cảnh báo. Kia kết quả cũng chỉ có một. Chết. Bọn họ tốt không cho dịch tu luyện đến bây giờ Tu Vi. Khoảng cách tán tiên Tu Vi chỉ kém một bước cuối cùng. Đến bước này bọn họ tối sợ hãi liền là tử vong. Huyền Vũ Thánh Địa đối với bọn họ mà nói xác thực rất trọng yếu. Nhưng so với tánh mạng mình. Vậy thì không đáng giá nhắc tới. Để cho bọn họ trả ra tánh mạng mình tới bảo vệ huyền vũ thánh địa. Vậy dĩ nhiên là không thể nào Nhất là ở nơi này loại 100% chắc chắn phải chết dưới tình huống Bọn họ thì càng thêm không nghĩ đi chịu chết Cho nên bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau Chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái Trọng Tân Hòa mới vừa rồi như thế ngồi suýt bằng ngồi xuống Nếu không cách nào phản kháng vậy thì nên như thế nào được cách đó được rồi. ngược lại bây giờ bọn hắn cũng không có đừng tuyển chọn. một giờ nháy mắt trôi qua. lý cửu tiêu cũng được công đem thủ hộ linh châu trận cơ sở hữu trận pháp toàn bộ khống chế. đi tới người lớn đầu lớn tiểu linh châu bên cạnh. viên này linh châu vừa là cả huyền vũ thánh thành trận pháp hạc tâm trận cơ. cũng là cả trận pháp lực lượng hạc tâm viên này linh châu liên tục không ngừng địa thúc giục trận pháp từ bản thân thu nạp lực lượng để duy trì trận pháp vận chuyển. cho nên cái này trận pháp càng nhiều là dùng để thủ hộ mà không phải dùng để công kích bất quá lần này hắn muốn có thể không phải phòng vệ trận pháp mà là công kích trận pháp cái ý niệm này thoáng qua lý cầu tiêu khẽ vô một hơi thở trực tiếp đem chu tiên kiếm lấy ra Không giờ phút này quá hắn đã đem chu tiên kiếm khí hơi thở áp chế hoàn toàn thu liếm. Cho nên cũng không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì. Linh Châu là phòng vệ trận pháp hạc tâm. Mà chu tiên kiếm đó là công kích trận pháp hạc tâm. Có như vậy một cái vô cùng kinh khủng đại sát khí làm trận pháp hạc tâm. Coi như là tán tiên tán ma tới cũng chắc chắn phải chết. Vô cùng băng lãnh sát ý ở trong mắt lói lên sau. Lý Cửu Tiêu lúc này đem Chu Tiên Kiếm đặt ở Linh Châu bên cạnh. Tiếp lấy lại đem Chu Tiên Kiếm cùng mấy cái thủ hộ trận pháp cùng với Linh Châu liên hệ với nhau. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý Cửu Tiêu lại ở chỗ này tăng lên mấy cái trận pháp. Có như thế không sơ hở tí nào thủ hộ. Lần này hắn liền muốn ở huyện Vũ Thánh thành hoàn toàn tống táng sở hữu muốn đánh chính mình chủ ý nhân. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút suốt cuộc có bao nhiêu người có thể hội tụ đến huyền Vũ Thánh Thành tới. Khẽ hô một hơi thở. Lý cổ tiêu từ đỉnh tháp lầu tắc đi xuống. Ngồi xuyết bằng bốn gã đại thừa cường giả thấy vậy lập tức chuyển thân đứng lên. Liếc bốn người liếc mắt. Lý cổ tiêu tự mình bố trí trận pháp kết giới đem đi thông đỉnh tháp lầu tắc cửa vào cho phong ấm đứng lên. Lúc này hắn mới nhìn thần sắc thấp thỏm vô cùng khẩn trương bốn người nhàn nhạt nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đem nơi này canh ký rồi, không cho phép nhân bất luận kẻ nào lên tới tầng này. biết chưa? đúng chủ, chủ công, đợi bốn người khom mình hành lễ hẳn là sau. lý cửa tiêu này mới một lần nữa giấu thân hình từ cửa sổ rời đi. Bất quá ở sau khi rời khỏi đây hắn cũng bố trí trận pháp kết giới đem điều này cửa sổ cho hoàn toàn phong bế. Làm xong bước cuối cùng này. Lý cử tiêu liền đi tới bên trong thành một nơi ẩm núp xó xỉnh. Vạn cổ ma tổ 24. Chương 666 cuồn cuộn sóng ngầm. Tiếp lấy hắn liền quang minh chính đại đi ra ngoài. Thẳng đi tới huyền Vũ Thánh thành trung tâm thành. Nếu hắn phải đem sở hữu địch nhân hấp dẫn đến huyền vũ thánh thành Vậy dĩ nhiên phải dùng tự thân làm mồi Đi tới trung tâm thành sau đó Lý cổ tiêu hay là dùng phương pháp cũ Theo thường lệ liên tiếp tham quan rồi chừng mấy ra phồn hoa vô cùng tiểu lầu Để bảo đảm không sơ hở tí nào có thể để cho người sở hữu biết rõ mình tung tích Hắn càng là không chối từ vất vả địa nhiều chạy đi một tí tiểu lầu Một mực hấp dẫn mấy trăm tên theo dõi hắn tu sĩ sau. Lý cử tiêu này mới đi tới một nơi hẻo lánh nơi giấu thân hình. Lần này hắn không có giết chết này mấy trăm tên người theo dõi. Bởi vì hắn muốn lợi dụng những người này đem chính mình ở huyền Vũ Thánh thành tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu là giết những người này, vậy hắn hết thảy bố trí coi như tất cả đều làm không tông. Cho nên hắn giấu thân hình sau liền trực tiếp rời đi huyền Vũ Thánh Thành. Mới vừa dễ dàng lưu một ít thời gian cho những tên kia. Để cho bọn họ đem chính mình ở chỗ này tin tức truyền bá ra ngoài. Đợi ngày mai thời điểm tự mình ở bên trong thành lần nữa hiện thân. Như vậy để cho tin tức càng chính xác một chút. Mới khả năng hấp dẫn tới nhiều người hơn. Chờ sở hữu địch nhân tất cả đều chạy tới huyền Vũ Thánh Thành sau đó. Chính là hắn hiện thân mà ra đại khai sát giới thời điểm. Ôm như vậy ý nghĩ rời đi huyền Vũ Thánh thành sau. Lý Cửu Tiêu liền ở ngoài ngàn thước một dãy núi trung chờ đợi phương Nguyên Hồng chấn đám người đến. Ngay tại Lý Cửu Tiêu rời đi huyền Vũ Thánh thành sau. Hắn xuất hiện ở huyền Vũ Thánh thành tin tức cũng truyền đến huyền Vũ Thánh chủ đường Hoành trong lỗ tai bên. Huyền Vũ bí cảnh nhị sự trong đại điện. Đường Hoành khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc địa nhìn phía dưới hồi báo xong tin tức chấp sự. Người nói thế nào lý cửu tiêu xuất hiện ở chúng ta huyền vũ Thánh Thành Trung. Mới vừa rồi nghe chấp sự báo cáo tin tức này thời điểm. Hắn cũng cảm giác mình nghe lầm. Đối mặt đường Hoành không dám tin chất vấn. Này danh chấp sự khẳng định vô cùng gật đầu một cái. Thánh Chủ. Tin tức này thiên chân vạn xác. Xác thực chính là kia lý cổ tiêu Chỉ bất quá theo dõi nhân đem theo mất rồi Bây giờ tên kia không biết rõ đi nơi nào Nghĩ đến còn ở lại bên trong tòa thánh thành bên Lấy được này danh chấp sự lần nữa khẳng định sau Đường hoành nhất thời cao mày Người này làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta huyền vũ thánh thành đâu rồi Chẳng nhẽ cả kia tám vị cũng không làm gì được lý cổ tiêu không được Hắn cũng không biết rõ đồng vũ tám người đã bị lý cổ tiêu chém chết. Nếu là biết rõ tin tức này. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nghi ngờ vô cùng tự nói một tiếng sau. Đường hoành lúc này lạnh rên một tiếng. Sát ý nghiêm nhị địa lạnh lùng nói. Đạp phá thiết hài vô mịt sử. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Nếu hắn đi tới chúng ta huyền vũ thánh thành. Vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Lập tức để cho người ta nhìn chăm chú bốn cái cửa thành. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến kia Lý Cẩu Tiêu rời đi. Có bất kỳ tình huống gì lập tức hướng ta báo cáo. Đúng Thánh Chủ. Lính mệnh sau đó này danh chấp sự liền vội vã rời đi nhị sự đại điện. Đường hoàng chính là sát ý nghiêm nhị địa lạnh lùng nói. Lý Cẩu Tiêu a Lý Cẩu Tiêu. Lần này dù cho ngươi có thiên đại bản lãnh. Bồn tỏa cũng phải đưa ngươi ở lại chỗ này. Mặc dù Thí Thiên cũng ban bố kinh người treo giải thưởng. Nhưng là hắn cũng không tính dùng Lý Cẩu Tiêu đi đổi cách này treo giải thưởng. Nói đúng ra là không có được trên người Lý Cẩu Tiêu tiên duyên cùng với những bảo vật khác trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem Lý Cẩu Tiêu giao ra. Mặc dù Lý Cẩu Tiêu thực lực rất khủng bố. Nhưng là hắn không sợ chút nào thập đại thánh địa có thể truyền thừa vạn năm, há sẽ không có chắc gần đây. chỉ bất quá những thứ này nổi tình bọn họ sẽ không dễ dàng động dùng xong. nhưng là bây giờ vì lấy được trên người lý cửu tiêu tiên duyên cùng những bảo vật khác, hắn nhưng là quyết định chủ ý muốn mời ra thánh địa lão tổ vận dụng thánh địa nội tình rồi. những ý niệm này thoáng qua sau, đường hoàng cũng không do dự lúc này rời đi nhị sự đại điện hướng bí cảnh chỗ sâu nhất chạy tới lý cẩu tiêu cũng không biết toàn bộ huyền vũ thánh thành đã bởi vì hắn xuất hiện mà cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên chờ đợi đến sáng sớm ngày kế lý cẩu tiêu liền nhận được phương nguyên truyền âm báo cho biết chính mình vị trí sau chờ đợi chốc lát liền thấy phương nguyên cùng hồng chấn đám người đi tới nơi này lý huyên mọi người cười cùng lý cẩu tiêu chào hỏi sau Hồng chấn này mới nhìn Lý Cửu Tiêu hỏi dò Cửu Tiêu? Ngươi phải đem địa điểm phục kích định ở huyền Vũ Thánh thành bên trong sao? Bọn họ đều là tán tiên tán ma cường giả. Lại là thủ hộ giả đồng minh thành viên. Cho nên hắn chúng ta đối với huyền Vũ Thánh địa cũng không có bất kỳ kiên kỵ hoặc là sợ hãi tâm tình. Chỉ là bọn hắn thật tò mò Lý Cửu Tiêu tại sao phải đem địa điểm phục kích thiết lập tại phù cận huyền Vũ Thánh thành người khác không biết rõ lý cẩu tiêu đem địa điểm phục kích thiết ở chỗ này nguyên nhân nhưng phương nguyên nhân là đoán được. bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. đối mặt hồng chấn hiếu kỳ hỏi lý cẩu tiêu cười một tiếng lãnh đạm mở miệng nói sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tự nhiên là có ta dự định đến thời điểm các ngươi liền biết chờ xem kịch vui là được. Hồng chấn đám người cho là hắn chỉ là muốn phục kích thí thiên cường giả Nào ngờ lần này hắn mục tiêu là sở hữu muốn đánh chính mình chủ ý người và thế lực Nhưng phàm là hướng về phía hắn đi tới huyền vũ thánh thành người và thế lực Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua Cho nên từ đầu đến giờ hắn ép căn bản không hề nghĩ tới hoàn toàn mượn hồng chấn đám người lực lượng So sánh người khác Hắn càng tin tưởng chính mình nghe được lý cẩu tiêu trả lời như vậy, hồng chấn đám người nhíu mày một cái, bất quá cũng không có nói gì, im lặng một lát sau, hồng chấn lúc này mới tiếp tục hỏi dò, khi nào thì bắt đầu kế hoạch? Phan đương cùng những tên kia phỏng chừng ngày mai mới có thể chạy tới, không nóng này, cứ chờ một chút, nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói bắt đầu ngày mốt kế hoạch, hai ngày hai đêm thời gian. Hẳn đủ những muốn đó đánh chính mình chủ ý nhân chạy tới huyền Vũ Thánh Thành rồi. Thấy Lý Cửu Tiêu nói như vậy. Hồng chấn mấy người cũng liền gật đầu một cái. Hai ngày bọn họ cũng chờ nổi. Ngược lại phan đương mấy người cũng không có đến. Lúc này Lý Cửu Tiêu nhìn mọi người liếc mắt sau lại giao phó nói. Đúng rồi. Hai ngày này các ngươi phân được chuẩn tiến vào huyền Vũ Thánh Thành trung ầm nút. Không muốn bại lộ. Nếu là bắt đầu kế hoạch lời nói ta sẽ trước thời hạn thông báo các ngươi. Đối với Lý Cửu Tiêu An bài. Hồng Trấn không có nói gì. Chỉ là gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Hồng Trấn đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến. Còn lại chấp pháp giả thì càng thêm không cần nói gì. Dù sao Lý Cửu Tiêu Thiên Phú và sức chiến đấu bày ở nơi đó. Hắn nói chuyện vẫn có chút cường độ. Làm ra quyết định sau Lý Cửu Tiêu lại cùng Hồng Trấn Thương nhị một phen. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau. Lý Cửu Tiêu mới cáo từ rời đi. Lần nữa trở lại huyền Vũ Thánh Thành bên trong. Cách hắn ở huyền Vũ Thánh Thành Trung lộ diện đã qua 10 canh giờ. Nếu là hắn còn không lộ diện. Để cho những tên kia cho là hắn rời đi nơi này coi như không tốt lắm rồi. Cho nên bây giờ hắn phải lần nữa lộ diện. Mới có thể làm cho những tên kia vô cùng kiên định chạy tới huyện Vũ Thánh Thành Trung tới. Mà lần này Lý Cửu tiêu tiến vào huyện Vũ Thánh Thành sau. Rõ ràng phát giác bầu không khí có cái gì không đúng. Các địa phương cũng có rất nhiều hình tích người khả nghi ở đánh giá chung quanh. Không cần đoán cũng biết là đang sưu tầm chính mình tung tích. Quả nhiên, khi hắn ở thành đông mấy nhà phồn hoa tiểu lầu ra mặt sau. Lập tức thì có gần ngàn danh tu sĩ dõi theo hắn. Nhưng là Lý Cửu Tiêu vẫn không có đồng thủ. Vẫn là cùng giống như hôm qua. Lộ diện sau đó ngay tại địa phương vắng vẻ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá theo hắn lần thứ hai lộ diện sau đó. Toàn bộ huyền Vũ Thánh Thành bên trong càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Lần lượt tu sĩ đi tới huyền Vũ Thánh Thành. Đối mặt như vậy tình trạng. Coi như là bên trong tòa thánh thành phổ thông tu sĩ cũng phát giác có cái gì không đúng. Ở dạng này cuồn cuộn sóng ngầm kiềm chế không khí hạ. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Vạn cổ ma tổ 24. Chương 667 sát lục chính thức bắt đầu. Làm ngày thứ ba chiêu dương thăng lên lúc. Ở một cái khách sạn trong phòng ngồi xếp bằng lý cửu tiêu chầm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lói lên vô cùng băng lãnh sát cơ. Sát lục chính thức bắt đầu Sát ý nghiêm nhị tự nói một tiếng Lý cổ tiêu đứng dậy hướng bên ngoài phòng vừa đi đi Tối hôm qua đi tới khách sạn này thời điểm hắn thay đổi khí tức cùng dung mạo Nhưng bây giờ hắn nhưng là hiện lộ ra đổi hình Hai ngày hai đêm thời gian Sở hữu đánh chính mình chủ ý nhân cơ bản đều đến Chỉ bất quá chính mình không có phát hiện thân Cho nên những người này cũng tất cả đều núp trong bóng tối chờ đợi mình Bây giờ thời gian đến Hắn tự nhiên cũng sẽ không cần phải tiếp tục ẩm núp. Khi hắn đi tới khách sạn đại sảnh lúc Hội tù ở chỗ này rất nhiều tu sĩ đang ở khe khẽ bàn luận đến Các ngươi phát hiện không Đã nhiều ngày bên trong tòa thánh thành tựa hồ xuất hiện rất nhiều xa lạ cường giả Không biết rõ đã xảy ra chuyện gì Hình như là có một cách bị treo giải thưởng tu sĩ ở trong thành xuất hiện. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì. Mạnh như vậy người có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm. Lý cửu tiêu thần sắc hờ hứng đi ra khách sạn. ngẩng đầu nhìn liếc mắt màu xám mù mịt không trung. Lý cửu tiêu xuất ra truyền âm ngọc bài nhàn nhạt nói. Chuẩn bị xong đi. Bình thản vô cùng bốn chữ hạ xuống. Lý cổ tiêu thu hồi truyền âm ngọc bài. Bước hướng huyền vũ thánh thành trung tâm thành chạy tới. Giờ phút này bên trong thành có số lớn tu sĩ tìm hắn tung tích. Cho nên hắn mới vừa hiện thân mà ra liền lập tức bị phát hiện. Thấy bọn họ khổ khổ tìm kiếm lý cổ tiêu cứ như vậy quang minh chính Đại xuất hiện. Những thứ kia theo dõi tu sĩ ngược lại có chút không sờ được đầu não. Xảy ra chuyện gì? Người này thế nào đột nhiên nhô ra? Sẽ không phải là có cái gì chơi xấu mưu chứ. Nhanh. Lập tức báo cáo trường lão. liền nói Lý Cửu Tiêu xuất hiện. Để cho bọn họ vội vàng dẫn người chạy tới nơi này. Ngay tại phát hiện Lý Cửu Tiêu rất nhiều tu sĩ có phản ứng lúc. Lý Cửu Tiêu như cũ không nhanh không chậm hướng trung tâm thành chạy tới. Về phần theo dõi hắn những người này hắn một cái cũng không có lý tới. Nhưng là hắn đã tải trên người mọi người để lại một tia thần thức. Nhưng phàm là sở hữu theo dõi hắn hoặc là tìm kiếm người khác Tất cả đều chỉ có một con đường chết Hôm nay Hắn muốn cho huyền vũ thánh thành máu chảy thành sông Dù là tàn sát huyền vũ thánh thành chung mấy triệu tu sĩ Hắn cũng sẽ không tiếc Giờ khắc này Hắn đó là kiếp trước vị kia cao cao tại thượng ma đế Bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở bước chân hắn Theo lý cửu tiêu khoảng cách trung tâm thành càng ngày càng gần. Theo dõi hắn tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Đã không nhiều ngàn người nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ muốn ẩn núp tung tích căn bản không khả năng. Cho nên bọn họ cũng liền dứt khoát hiện ra thân hình. Bọn họ có nhiều người như vậy ở. Cũng không lo lắng lý cửu tiêu sẽ chạy trốn. Thời gian một nén nhang sau. Lý Cửu tiêu đi tới huyền Vũ Thánh thành trung tâm thành cái kia quảng trường khổng lồ bên trên. Mà giờ khắc này sau lưng hắn đã hội tụ mấy chục ngàn danh tu sĩ. Một phần trong đó tu sĩ là vì đánh hắn chú ý. Có một bộ phận tu sĩ là vì thừa nước đục thả câu. Còn có một bộ phận tu sĩ chính là thấy có nhiều như vậy tu sĩ đi theo lý Cửu tiêu phía sau. Cho nên sinh lòng hiếu kỳ trong đó muốn đi tới nơi này xem náo nhiệt đi tới rộng rãi tràng trung ương cao lớn hắc tháp bên dưới đứng lại sau, lý cửa tiêu liền chậm rãi xoay người, thần sắc bình thản nhìn đi theo tới mấy chục ngàn danh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, bồn tỏa đã xuất hiện, các ngươi còn dự định ẩn giấu tới khi nào, theo hắn bình thản vô cùng rước tiếng nói, bầu trời quảng trường gián tiếp liền rung rung, kèm theo không gian rung rung, Lần lượt người mặt hát bào thí thiên giả liên tiếp xuất hiện. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. liền có hơn 40 danh thí thiên giả xuất hiện. Này hơn 40 danh thí thiên giả bên trong. Tán tiên tán ma tu vi thí thiên giả chừng 12 vị. Còn lại tất cả đều là thiên giai thí thiên giả. Giờ phút này bọn họ cũng không có ẩn núp tu vi khí thí. Kinh khủng hãi khí tức người không tự chủ hướng bốn phía phát ra đi. Đợi này hơn 40 danh thí thiên giả sau khi xuất hiện Lại có gần trăm danh cường giả đạp không mà đi chậm rãi hạ xuống ở trên quảng trường Gần đây trăm tên cường giả không là người khác Tất cả đều là huyền vũ thánh địa cường giả Cầm đầu rõ ràng là huyền vũ thánh chủ đường hoành Lại thứ đằng đợi một lát sau Lại có các thế lực lớn người trưởng đà xuất hiện Nhìn liên tiếp xuất hiện sở hữu cường giả Lý Cẩu tiêu thần sắc bình thản vô cùng. Nhưng trong mắt sát ý nhưng là không ngừng tăng vọt. Những người khác cũng không nóng này. Cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng thời gian một nén nhăng sau. Hội tù ở trên quảng trường tu sĩ chừng năm sáu chục ngàn nhiều. Về phần đang quảng trường ngoài mấy trăm thước xem náo nhiệt tu sĩ thì càng thêm không cần nói. Lớn vô cùng quảng trường bốn phía hội tù dày đặc tu sĩ. Lớn lớn nhỏ nhỏ nóc nhà bộ. Cách xa mặt đất hơn mười thước không trung cũng dày đặc tất cả đều là bóng người. Liếc nhìn lại. Ô ép ép tất cả đều là đầu người. Giống như biển người một dạng nói ít cũng có vài chục vạn người vây xem nhiều. Hồng chấn cùng Phương Nguyên cùng với Phan Đương đời sở hữu thủ hộ giả đồng minh cường giả tất cả đều ẩm núp ở trong đám người gian. Mà giờ khắc này ánh mắt của người sở hữu tất cả đều hội tụ ở trên người Lý Cửu Tiêu. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Đường hoàng vị này huyền vũ thánh địa thánh chủ dẫn đầu nhìn trên quảng trường rất nhiều tu sĩ nhàn nhạt nói. Chư vị đường xa tới đều là khách nhân. Khách nhân lẽ ra ưu đãi. Nhưng nếu như có người muốn ở chúng ta huyền vũ thánh thành gây chuyện. Vậy coi như đừng trách chúng ta huyền vũ thánh địa không khách khí. Giờ phút này đường hoành mặt ngoài ổn định. Nhưng tâm lý nhưng là ngưng trọng vô cùng. Thậm chí đối với lý cổ tiêu tức miệng mắng to đến. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến ngắn ngủi hai ngày hai đêm thời gian liền hút đưa tới nhiều cường giả như vậy. Kinh khủng như vậy lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ huyền vũ thánh địa tự thân lực lượng. Chỉ có vận dụng nội tình có lẽ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một, hai... Nhưng giờ phút này hắn cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể trước bắn tiếng chấn nhít những người này. Nếu không những người này tất cả đều khai chiến lời nói. Kia toàn bộ huyền Vũ Thánh Thành sẽ hủy trong chốc lát. Cho nên bây giờ hắn chủ yếu mục đích cũng không phải bắt hoặc là chém chết lý cổ tiêu. Mà là để cho người sở hữu lăn đến huyền Vũ Thánh Thành bên ngoài đi. Bọn họ ở bên ngoài quyết đấu sinh tử hắn không quan tâm. Nhưng là tuyệt đối không thể ở Huyền Vũ Thánh thành chung khai chiến. Nói xong câu đó sau đó, Đường Hoành hít sâu một hơi. Thanh âm vô cùng băng lãnh tiếp tục nói: "Chư vị nếu là có cái gì ăn oán, rồi mời đến bên ngoài thành giải quyết đi. Như là muốn ở chỗ này khai chiến, đó chính là cùng chúng ta Huyền Vũ Thánh địa là địch." Vừa nói, Đường Hoành vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Lý Cầu Tiêu trong mắt nhắc nhở ý vì không có bất kỳ che giấu nào. Hiện ở trung tâm chính là Lý Cẩu Tiêu. Chỉ cần Lý Cẩu Tiêu cách này ngọn nguồn rời đi Huyền Vũ Thánh Thành, như vậy những người khác cũng sẽ theo rời đi. Nhưng mà đối mặt Đường Hoành ánh mắt cảnh cáo, Lý Cẩu Tiêu nhưng là không nhìn thẳng, lạnh giá hờ hướng ánh mắt quét mắt bốn phía sở hữu tu sĩ liếc mắt sau. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới nhàn nhạt nói: xem ra muốn đánh bổn tòa chủ ý nhân hẳn là đến đông đủ. đắc như vậy, như vậy bản tòa hôm nay liền giết thống khoái. bình thản vô cùng thanh âm hạ xuống. lý cẩu tiêu nhất thời đạp không lên. trên người bộc phát ra vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy. vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm sáu mươi tám thí thiên lực lượng chân chính. vô cùng kinh khủng ma uy minh mông cuồn cuộn hướng bốn phía cuốn đi. Trong nháy mắt liền bao phủ chu vi mấy ngàn thước. Đạp không mà đi tới đến trăm thước trên không lúc. Lý cửu tiêu trong nháy mắt kích hoạt khởi động huyền Vũ Thánh thành trận pháp. Làm lý cửu tiêu khởi động trận pháp sau đó. Toàn bộ huyền Vũ Thánh thành nhất thời sung động kịch liệt đứng lên. Ùn ùn. Kèm theo mặt đất sung động kịch liệt. Huyền Vũ Thánh thành bốn phương tám hướng bốn tòa hắc tháp đồng thời bộc phát ra một đảo trùm tia sáng sông thẳng Vân Tiêu. Mà trung tâm trên quảng trường tọa này to lớn hắc tháp cũng là bảo phát ra một đảo kinh khủng trùng tia sáng. Khi này ngũ đảo cột sáng sông về Vân Tiêu sau đó. Một cách lớn vô cùng lồng bảo hậu ngưng tụ mà ra. Đem chọn cái huyền Vũ Thánh Thành tất cả đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này. Huyền Vũ Thánh Thành bị triệt để phong bế. Bất luận kẻ nào đều không cách nào ra vào. Nhìn tận mắt một màn này. Huyền vũ thánh chủ đường hoành cùng sở hữu huyền vũ thánh địa cường giả toàn bộ đều trợn tròn mắt. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Chuyện này, điều này sao có thể, hắn, hắn làm sao sẽ thao túng chúng ta thánh thành trần pháp? Không thể nào, hắn, hắn làm sao có thể khởi động thánh thành trần pháp? Giờ phút này không chỉ là huyền vũ thánh địa nhân trợn tròn mắt. Bao gồm thí thiên cùng thế lực khác sở hữu tu sĩ cũng trợn tròn mắt Ngay cả phương nguyên cùng hồng chấn cùng với phan đương ngang hàng minh thành viên cũng là mặt đầy thần sắc khiếp sợ Trước bọn họ không nghĩ ra lý cổ tiêu tại sao phải đem địa điểm phục kích thiết trí ở huyền Vũ Thánh thành bên trong Nhưng là giờ khác này bọn họ lập tức liền hiểu Thì ra lý cổ tiêu nắm giữ huyền Vũ Thánh thành trận pháp Khiếp sợ đồng thời Bọn họ trong lòng cũng cùng những người khác như thế hiện ra không cách nào nói rõ nghi ngờ. Lý Cửu Tiêu làm sao sẽ khống chế huyền Vũ Thánh thành trận pháp? Khó khăn đảo huyền Vũ Thánh địa nhân hợp tác với lý Cửu Tiêu rồi không được. Chẳng qua là khi bọn họ thấy huyền Vũ Thánh địa kia khiếp sợ không dám tin thần sắc lúc. liền biết rõ huyền Vũ Thánh địa cũng không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên bọn họ tâm lý bột phát nổi lên nghi ngờ. Ở người sở hữu khiếp sợ nghi ngờ thời điểm Lý cổ tiêu kia lạnh giá hờ hứng con ngươi nhìn về phía phía dưới người sở hữu Không có chút gì do dự Hắn trực tiếp mở ra không gian lĩnh vực Bao phủ chu vi 2.000 mét phạm vi Trong phút chốc Chu vi trong vòng 2.000 thước sở hữu tu sĩ Tất cả đều cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng lực lượng đem tự thân bao phủ ở bên trong Không chờ bọn họ có phản ứng liền cảm giác mình hoàn toàn mất đi tự do Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào Cảm nhận được một màn này Chu vi trong vòng hai ngàn thước tu sĩ nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch Trong mắt hiện ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi Thí thiên sở hữu cường giả giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến Ba mươi mấy danh thiên giai cường giả căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào Mà kia hơn mười người tán tiên tán ma tu vi thí thiên giả lập tức thúc giục núp ở thể na ke thù Ngọc Phù. Theo thể na ke thù Ngọc Phù bị thúc giục, bọn họ này mới khôi phục hành động lực. Về phần huyền vũ thánh địa người sở hữu căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Bao gồm huyền vũ thánh chủ đường hoành cũng là như vậy. Mà lý cỡ tiêu căn bản không có nhìn hắn. Vô cùng băng lãnh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía khôi phục tự do hơn 10 người thí thiên giả. Trong mắt sát cơ chợt lóe, Lý Cẩu Tiêu lập tức thúc giục không gian lĩnh vực. Bắt đầu chu diệt Chu Vi trong vòng 2.000 thước sở hữu tu sĩ. Hội tu ở Chu Vi trong vòng 2.000 thước tu sĩ có một bộ phận rất lớn là tới xem náo nhiệt. Nhưng giờ phút này Lý Cẩu Tiêu lại thì sẽ không quản nhiều như vậy. Có chút náo nhiệt không phải tùy tiện có thể nhìn. Nếu bọn họ xem lẫn ở nơi này nhiều chút muốn đánh chính mình giữa các tu sĩ, kia thì phải bỏ ra sinh mệnh giá. Ở hai ngoài ngàn mét mấy trăm ngàn tu sĩ vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói. Chu vi trong vòng hai ngàn thước tu sĩ toàn bộ đều hóa thành huyết vụ rơi xuống đất. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Chu vi trong vòng 2.000 thước cũng chỉ còn lại có đường hoành vị này huyền vũ thánh chủ cùng với kia hơn 10 người tán tiên tán ma tu vi thí thiên giả. Chưa quá bọn họ bên ngoài. Đó là dày đặc trôi lơ lửng ở bán không nhẫn chữ vật và số lớn bảo vật. Chu vi 2.000 mét nội địa mặt giờ phút này hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu. Giống như một cái huyết dịch hồ tựa như Mấy chục ngàn danh tu sĩ cứ như vậy một cái nháy mắt toàn bộ đều biến thành trên đất huyết dịch Đối mặt này vô cùng kinh khủng một màn Mấy trăm ngàn tu sĩ bị dọa sợ đến vong hồn tất cả tán Coi như là núp ở trong đó hồng chấn cùng phan đương đời sở hữu chấp pháp giả cùng thủ hộ giả đối mặt cảnh tượng như vậy Cũng là cả người run rẩy Trong mắt hiện ra không cách nào nói rõ sợ hãi bọn họ chỉ biết rõ lý cửa tiêu thiên phú rất khủng bố, chiến lược rất nhịp thiên, nhưng là cũng không biết rõ lý cửa tiêu thật không ngờ tàn nhẫn, mấy chục ngàn danh tu sĩ nói sát liền giết không có mày may do dự, ngay tại người sở hữu sợ hãi vô cùng thời điểm, lý cửa tiêu dừng lại thi triển không gian lĩnh vực, cảm nhận được không gian lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, Hơn 10 người thí thiên giả lập tức đạp không mà lên đến vân tiêu chi thượng tướng Lý Cẩu Tiêu vây vào giữa. huyền Vũ Thánh chủ đường hoành đang khôi phục tự do sao không có chút gì do dự. Lập tức hướng phía sau lui nhanh. Giờ phút này hắn đã bị Lý Cẩu Tiêu sợ mất mật rồi. Căn bản không ở nơi này dừng lại. Hơn 10 người tán tiên tán ma tu vi thí thiên giả đem Lý Cẩu Tiêu bao vây sau đó. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói. Lý Cầu Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại lính ngộ ra rồi lính vực, nhưng là rất đáng tiếc. Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên cùng chúc ta thí thiên đối nhịp. Mặc dù Lý Cầu Tiêu lính ngộ ra rồi lính vực, hơn nữa mới vừa rồi kia thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt miêu sát mấy chục ngàn danh tu sĩ. Nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Nhân vì lần này đi tới nơi này bọn họ liền đã làm xong như vậy chuẩn bị. Dù sao bọn họ thí thiên đã trong tay Lý Cửu Tiêu ăn thật nhiều thua thiệt. Tổn thất mấy ngàn danh thành viên. Cho nên bọn họ đối Lý Cửu Tiêu không có chút nào khinh thị. Đã sớm làm xong không sơ hở tí nào chuẩn bị. Mà mới vừa rồi bị bọn họ thúc giục Ngọc Phu chính là một người trong đó thủ đoạn. Vì chính là phòng ngừa không gian lĩnh vực đối với bọn họ hạn chế nay vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chuẩn bị một trong thủ đoạn. nhìn sát ý nghiêm nghị này hơn mười người thí thiên cường giả, lý cựu tiêu thần sắc lạnh lùng như cũ hờ hững. các ngươi thí thiên cho là ăn chắc bổn tòa rồi không được. theo hắn vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói, hồng chấn mang theo phương nguyên đợi ba mươi danh chấp pháp giả từ đám người vây xem trung đạp không mà tới. Tiếp lấy đó là Phan Đương dẫn 35 danh thủ hộ giả cũng từ đám người vây xem chung đi ra. Suốt hơn 70 danh tán tiên tán ma cường giả tạo thành một cái vòng vây cực lớn. Đêm này hơn 10 người thí thiên giả bao vây ở bên trong. Nhưng mà đối mặt 70 danh tán tiên tán ma cường giả bao vây. Này hơn 10 người thí thiên giả nhưng là không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại thần sắc giữ tợn nở nụ cười lạnh. Phá phá phá phá lý cẩu tiêu a lý cẩu tiêu ngươi nghĩ đến đám các ngươi thủ hộ giả đồng minh đồng tác có thể lừa gạt được chúng ta thí thiên không được muốn đem chúng ta thí thiên tiêu diệt các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta thí thiên lực lượng chân chính theo những thứ này thí thiên điên cuồng đắc ý cười gằn âm thanh hạ xuống chỉ thấy bọn họ mười mấy người tất cả đều xuất ra một cái cổ quái màu đen ngọc bài ném hướng vân tiêu Ở lý cửu tiêu đời người sở hữu nhìn soi mói. Này mười mấy màu đen ngọc bài trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau. Ngưng tụ thành một cách màu đen truyền tống môn. Làm màu đen truyền tống môn ngưng tụ mà thành chớp mắt. Một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong truyền tống môn bên truyền ra. Vạn cổ ma tổ 24, chương 669 lục tiên kiếm xuất hiện. Cảm nhận được này cổ khí tức kinh khủng. Lý cổ tiêu nhất thời mặt đầy cổ quái Trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng thần sắc Hắn trong đầu bên cũng truyền tới long lão đầu mừng như điên tiếng cười ha ha ha ha Là lục tiên kiếm khí hơi thở Không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại sử dụng lục tiên kiếm Cổ hơi thở này lý cổ tiêu rất quen thuộc Bởi vì lúc trước thì có thí thiên giả sử dụng qua ẩm chứa lục tiên kiếm kiếm khí công kích phù triển Thời gian dài như vậy tới nay hắn một mực ở tìm lục tiên kiếm hạ xuống tung tích. Nhưng là căn bản không tìm được. Không nghĩ tới bây giờ Thí Thiên Cường giả lại chủ động đem lục tiên kiếm cho tế đi ra. Lý cổ tiêu tâm lý kinh hỉ vô cùng. Nhưng là Phan Đương Hồng chấn đợi sở hữu đồng minh thành viên nhưng là sắc mặt kịch biến. Vây xem mấy trăm ngàn giờ phút này tu sĩ cũng là mặt đầy kinh hãi. Chuyện này. Cổ hơi thở này là tiên khí hơi thở sao? Quá kinh khủng! Ai ra? Cái này thí thiên rốt cuộc là cái gì thế lực? Ở người sở hữu nhị luận suy đoán thời điểm Một tin thân mặc trường bảo màu đen Mang theo mặt nạ màu tím bóng người từ màu đen trong truyền tống môn bên đi ra Mà danh thân ảnh hậu trên lưng bất ngờ đeo một cây kiếm, Vô cùng kinh khủng khí tức sát phạt chính là từ trên thanh kiếm này tản mát ra Khi hắn tử trong truyền tống môn bên đi ra sau, màu đen truyền tống môn cũng không cách nào ở áp lực khủng bố như thế cùng khí tức sát phạt hạ giữ vững. Trực tiếp soạt, soạt soạt soạt soạt biến thành bột. Nhìn một màn này, phan đương hồng chấn đám người sắc mặt càng là trắng bệt vô cùng. Trước mắt tên này mang theo mặt nạ màu tím thí thiên giả đã vượt ra khỏi bọn họ ứng đối phạm vi. Mà lúc này núp trong bóng tối vũ hóa cùng một gã khác đồng minh thái thượng trưởng lão Lâu Hồng cũng hiện thân mà ra. Đi tới Phan Đương cùng Hồng chấn đám người bên cạnh. Chỉ bất quá giờ phút này vũ hóa cùng Lâu Hồng thần sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Người này có chút bản lãnh a Lại lấy được lục tiên kiếm công nhận. Chỉ tiếc ngươi mới là thật chính ma tổ truyền nhân. Hắc hắc. Lần này thí thiên giả ước chừng phải tiền mất tật mang rồi. Nghe trong đầu bên long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười lớn. Lý cầu tiêu lúc này liền muốn hỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền âm hiểm vô cùng mở miệng nói. Tiểu tử, đợi một hồi người này nếu là dùng lục tiên kiếm đối phó ngươi. Ngươi liền trực tiếp gọi ra chu tiên kiếm. Sau đó thi triển hồng mông ma kinh thúc giục chu tiên kiếm Đến thời điểm có trò hay nhìn Nghe long lão đầu âm hiểm vô cùng thanh âm Lý cử tiêu không khỏi mặt lộ thần sắc cổ quái Mặc dù hắn không biết rõ theo như long lão đầu lời muốn nói làm như vậy sẽ có cái gì cảnh tượng phát sinh Nhưng là hắn biết rõ tuyệt đối là đối với chính mình mới có lợi Nghĩ tới đây Hắn liền không hề suy tư Bình tĩnh vô cùng nhìn về phía tên này mang theo mặt nạ màu tím thí thiên giả. Người này Tô Vi rất mạnh. Rõ ràng là một tôn vô cùng kinh khủng bát kiếp tán tiên. Bằng vào hắn sau lưng lục tiên kiếm. Toàn lực bùng nổ coi như là cửa kiếp tán tiên cũng khó mà ngăn cản. Thủ hộ giả đồng minh lần này xuất động suốt 70 danh tán tiên tán ma Tô Vi thành viên. Còn có vũ hóa cùng lâu hồng hai vị này thái thượng trưởng lão. Nhưng tu vi cao nhất cũng mới thất kiếp tán tiên mà thôi. Thất kiếp tán tiên nhìn như cùng bát kiếp tán tiên chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng trên thực tế nhưng lại như là cùng một cái to lớn cái hào rộng. Chớ nói chi là mặt nạ màu tím thí thiên giả nắm giữ lục tiên kiếm. Hơn nữa còn là thuộc về bùng nổ trạng thái lục tiên kiếm. So với chu tiên kiếm còn phải hoàn chỉnh một ít. Ngay tại người sở hữu sợ hãi kiêng kỷ nhìn tên này mặt nạ màu tím thí thiên giả lúc. Mặt nạ màu tím thí thiên giả đem vác tại sau lưng lục tiên kiếm cầm trong tay. Làm người sợ hãi ánh mắt nhìn về phía tu vi cao nhất vũ hóa cùng lâu hồng. Tiếp lấy bình thản hờ hứng thanh âm liền từ trong miệng từ từ nói ra. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiêu diệt thí thiên sao. Hơi bị quá mức buồn cười. Mặc dù hắn đối mặt là bảy mươi danh tán tiên tán ma tu vi thủ hộ giả đồng minh thành viên ngoại thêm vũ hóa cùng lâu hồng hai vị này thất kiếp tán tiên. Nhưng là hắn không có mảy may riêng kỷ. Căn bản không có đem người sở hữu coi ra gì. Mà vũ hóa cùng lâu hồng cũng không có bởi vì này ra hỏa khinh thị liền nổi nóng. Bởi vì này ra hỏa thật có thực lực này. Giờ phút này bọn họ tâm lý khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới thí thiên thực lực lại nhưng đã đạt đến kinh khủng như vậy mức độ. Như không phải xuất hiện chuyện lần này. Chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục chẳng hay biết gì. Nhưng việc đã đến nước này. Bọn họ không có đừng tuyển chọn. Vô luận như thế nào cũng chỉ có thể đụng một cái rồi. Ngay tại vũ hóa cùng lâu hồng thần sắc âm trầm dự định lúc mở miệng. Mặt nạ màu tím thí thiên giả nhưng là nhìn về phía lý cẩu tiêu chính là ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích thí thiên sao, nhìn cao cao tại thượng chất hỏi mình người này, lý cửu tiêu mang theo khinh thường cười lạnh nói, vốn tưởng rằng thí thiên sẽ có cái gì thủ đoạn, không nghĩ tới cũng chỉ có như thế, muốn bằng vào lục tiên kiếm đối phó bổn tòa không được, làm lý cửu tiêu nói ra lục tiên kiếm ba chữ lúc vốn là cao cao tại thượng lãnh đạm vô cùng mặt nạ màu tím thí thiên giả nhất thời sắc mặt kịch biến ngươi làm sao sẽ biết rõ lục tiên kiếm thanh kiếm này danh xưng chỉ có một mình hắn biết rõ thí thiên chung những người khác căn bản không thể nào biết rõ liền thí thiên nhân cũng không biết rõ nhưng lý cửa tiêu nhưng là một cái nói ra hắn làm sao có thể không khiếp sợ kêu lên một tiếng sau Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong ánh mắt nhất thời hiện ra tham lam vô cùng sát ý. Xem ra ngươi cũng nhận được một thanh kiếm. Không trách. Không trách có thể cùng chúng ta thí thiên đối nhịp. Giờ phút này hắn lập tức đoán được lý cỡ tiêu hẳn là lấy được ngoài ra ba cây trong kiếm một cái. Nếu không tuyệt đối không thể nào biết được lục tiên kiếm danh hiệu. Mà đoán được một điểm này sau. Hắn trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn kích động Bởi vì hắn biết gió đơn thuần lục tiên kiếm cũng không tính mạnh nhất Chỉ có đem ngoài ra ba cây kiếm cùng với cái kia trận đồ toàn bộ lấy được Mới có thể trở thành có thể so với nhân vật vô địch Nghĩ tới đây Hắn không có chút gì do dự Lập tức thân hình chợt lói hướng Lý Cửu Tiêu vọt tới Vốn là hắn là muốn giết Lý Cửu Tiêu cùng sở hữu đồng minh thành viên Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Hắn phải đem lý cổ tiêu bắt lại lấy được trên người lý cổ tiêu thanh kiếm kia. Sau đó ở chém chết thủ hộ giả đồng minh những người khác. So với ngoài ra ba cây kiếm. Chém chết thủ hộ giả đồng minh thành viên không đáng kể chút nào chuyện quan trọng. Chỉ cần hắn lấy được ngoài ra ba cây kiếm. Tiêu diệt thủ hộ giả đồng minh chẳng qua là nháy mắt sự tình thôi. Nhìn hướng chính mình vọt tới mặt nạ màu tím thí thiên giả Lý cẩu tiêu trong mắt cũng là bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang Người này muốn cướp đoạt chính mình chu tiên kiếm Mà mình cũng muốn trong tay hắn lục tiên kiếm Bất quá ở tiên thiên đứng ở thế bất bại trước mặt mình Người này nhất định chỉ có một con đường chết Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu trong nháy mắt thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất Làm lúc xuất hiện lần nữa Hắn bất ngờ xuất hiện ở vài trăm thước vân tiêu trên Tại hắn lần nữa hiện thân lúc Mặt nạ màu tím thí thiên giả cười lạnh một tiếng đuổi theo Thấy một màn như vậy Hồng chấn nhất thời vội vàng vô cùng nhìn về phía vũ hóa Thái thượng trưởng lão Chúng ta muốn không nên ra tay Không đợi vũ hóa thần sắc mặt ngưng trọng địa làm ra trả lời. Phương Nguyên liền cướp mở miệng trước. Vạn cổ ma tổ 24. bảy 670 song kiếm tề tụ. Lý Hương nếu dám đối với chiến vậy thì có niềm tin chắc chắn. Chúng ta trước giải quyết này mười mấy tên. Hồng chấn cùng vũ hóa đám người đối lý cử tiêu có lẽ không biết. Nhưng là hắn lại hiểu không ít. Lý cổ tiêu ở mặt nạ màu tím thí thiên giả sau khi xuất hiện ổn định vô cùng. Giờ phút này càng là chủ động dẫn mặt nạ màu tím thí thiên giả bay đi vân tiêu. Hiển nhiên là cũng không kiêng kỵ mặt nạ màu tím thí thiên giả. Như giờ phút này là bọn họ hướng đi lên hỗ trợ. Nói không chừng xe xúc qua loa. Ngược lại hại lý cổ tiêu. Cho nên hắn mới cướp mở miệng trước khuyên. Không muốn bởi vì Hồng Trấn lòng tốt cho lý cử tiêu tạo thành phiền toái. Thấy Phương Nguyên nói như vậy. Hồng Trấn đám người lúc này mới hiểu. Lúc này đánh tới ngoài ra hơn 10 người thí thiên giả. Hơn 70 danh đồng minh thành viên đối chiến hơn 10 người thí thiên giả. Kết quả dĩ nhiên là không có bất kỳ lo lắng. Cho nên bất kể là vũ hóa đời sở hữu đồng minh thành viên. Còn là tất cả vây xem tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu bên trên đối chiến Lý Cửu Tiêu cùng mặt nạ màu tím thí thiên giả. Hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Kết quả lại là không phân cao thấp. Ở liên tiếp mấy trăm chiêu cũng không bắt được Lý Cửu Tiêu sau. Mặt nạ màu tím thí thiên giả lúc này kéo dài khoảng cách. Sát ý nghiêm nhị địa lạnh lùng nói. Lý Cửu Tiêu. Ngươi đã muốn chết. Ta đây thành toàn cho ngươi. Vốn là hắn muốn bắt sống lý cổ tiêu Kết quả hắn lại phát hiện mình đánh giá thấp lý cổ tiêu thực lực Như là tiếp tục tiếp nói không chừng sẽ có những biến cố khác Cho nên giờ phút này hắn liền dự định thúc giục lục tiên kiếm hoàn toàn chém chết lý cổ tiêu Không quen biết lý cổ tiêu chính là vì buộc hắn sử dụng lục tiên kiếm Chỉ có người này thi triển lục tiên kiếm Lý cổ tiêu mới có thể mượn cơ hội này đem lục tiên kiếm đoạt vào tay cho nên nghe được cái này ra hỏa sát ý nghiêm nhị lời nói. lý cửa tiêu không chỉ không có khinh thường dếu cợt. ngược lại tâm lý có chút mừng rỡ. cuối cùng là bức bách người này muốn thi triển lục tiên kiếm rồi. ngay tại hắn như thế suy tư lúc, mặt nạ màu tím hai tay thí thiên giả cầm lục tiên kiếm. linh khí trong cơ thể điên cuồng hướng lục tiên kiếm chung dưới vào đi vào. cùng lúc đó, Lục tiên kiếm cũng bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực Bắt đầu điên cuồng thu nạp chu vi mấy ngàn thước linh khí Trong phút chốc Lục tiên kiếm bộc phát ra càng kinh khủng hơn kiếm ý cùng khí tức sát phạt Nhìn một màn này Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng hơi vịnh lên Hướng về phía phía dưới vấy tay một cái Nút ở phía dưới hắc tháp nóc lầu cắt chu tiên kiếm trong nháy mắt phá vỡ đỉnh tháp vọt ra Lao ra Chu Tiên Kiếm đi tới trước mặt Lý cẩu Tiêu. Bị Lý cẩu Tiêu nắm trong tay. Giống vậy bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm ý. Thấy Lý cẩu Tiêu trong tay Chu Tiên Kiếm. Mặt nạ màu tính thí thiên giả nhất thời tham lam vô cùng cười gần. Chu Tiên Kiếm. Lại là Chu Tiên Kiếm. Ha ha ha ha. Lý cẩu Tiêu. Xem ở ngươi cống hiến ra Chu Tiên Kiếm phân thượng. Ta cho một mình ngươi thống khoái ngay tại hắn cuồng Tiếu huy động lục tiên kiếm chém về phía lý cẩu tiêu thời điểm lý cẩu tiêu lại khóe miệng của là hơi vểnh lên vô cùng ruột rì địa nở nụ cười sau một khắc lý cẩu tiêu không chút do dự vận chuyển hồng mông ma kinh thúc dục chu tiên kiếm khi hắn đem chu tiên kiếm thúc dục sau đó chu tiên kiếm nhất thời phát ra một đạo đặc thù kiếm minh chi âm theo chu tiên kiếm phát ra cách này kiếm minh chi âm Lục tiên kiếm tản mát ra khí tức sát phạt cùng kinh khủng kiếm ý đều là đột nhiên run lên Không đợi mặt nạ màu tím thí thiên giả phản ứng kịp Lục tiên kiếm liền run lẩy bẩy Tiếp lấy lục tiên kiếm cũng phát ra một đạo kiếm minh Sau đó liền cứng ếp thoát khỏi mặt nạ màu tím thí thiên giả khống chế Ngay tại lục tiên kiếm thoát khỏi khống chế lúc Chu tiên kiếm cũng từ lý cử tiêu trong tay bay ra ngoài Thấy một màn như vậy Mặt nạ màu tím thí thiên giả nhất thời trợn tròn mắt Lý cổ tiêu chính là lạnh nhạt vô cùng Ở người sở hữu nhìn soi mói Lục tiên kiếm cùng chu tiên kiếm bay đến cùng một chỗ Hai cây kiếm tất cả đều rung động phát ra kiếm minh chi âm Phàng phất ở với nhau trao đổi đã tiêu diệt hơn 10 người thí thiên giả vũ hóa cùng hồng chấn đời sở hữu đồng minh thành viên Giờ phút này đều là mặt đầy nghi ngờ Xảy ra chuyện gì Lý cẩu tiêu pháp bảo làm sao sẽ cùng thí thiên cường giả pháp bảo sinh ra cộng hưởng. Chẳng nhẽ hai thanh kiếm này là tới từ đồng thời hay sao? Ngay tại người sở hữu nhị luận âm ỉ thời điểm. Mặt nạ màu tím thí thiên giả rốt cuộc giựt mình tỉnh lại. Thức tỉnh sau đó mặt nạ màu tím thí thiên giả lập tức liền phát giác không ổn. Không được. Bị lừa. Ở tâm lý kêu lên một tiếng. Mặt nạ màu tím thí thiên giả lúc này vận chuyển công pháp muốn muốn mạnh mẽ đem lục tiên kiếm thu hồi lại. song khi hắn cưỡng ép triệu hoán lục tiên kiếm thời điểm. Lục tiên kiếm nhưng là đột nhiên phản kháng đứng lên. Trực tiếp dùng kiếm tức xoắn nát rồi hắn lưu ở trong đó một tia thần thức. Ở lại bên trong kiếm một tia thần thức bị xoắn nát. Mặt nạ màu tím thí thiên giả nhất thời bị thương nặng. Phốc. Chỉ thấy bị bị thương nặng mặt nạ màu tím thí thiên giả nhất thời phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trở nên trắng bệt vô cùng. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không có quan tâm tự thân thương thí. Mà là dùng không dám tin ánh mắt nhìn lục tiên kiếm. Hắn rõ ràng đem lục tiên kiếm cho luyện hóa thu phục. Chính mình nhưng là nó chủ nhân. Nhưng là bây giờ lục tiên kiếm cũng bởi vì gặp phải chu tiên kiếm cùng hắn đối kháng không nói. Còn trực tiếp bị thương nặng nó. Đối mặt như vậy biến cố. Hắn thật sự là có chút không dám tin. Mà lý cỡ tiêu nhìn một màn này. Trên mặt cũng là không tự chủ được hiện ra thần sắc cổ quái. Mới vừa rồi hắn còn không biết rõ long lão đầu vì sao lại như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi. Thì ra long lão đầu sớm liền biết rõ sẽ là cảnh tượng như vậy. Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm, long lão đầu vô cùng đắc ý thanh âm ở trong đầu vang lên. Tiểu tử, thấy chưa? Bất kể là Chu Tiên Kiếm hay lại là Lộc Tiên Kiếm, đều thuộc về ma tổ Pháp bảo. Nếu là không có ma tổ khí tức cùng công Pháp xuất hiện, bọn họ có lẽ sẽ tạm thời bước lên cho người khác. Chỉ khi nào ma tổ khí tức xuất hiện, bọn họ sẽ không chút do dự làm phản. Nói tới chỗ này sau, Long lão đầu khinh thường suy cười một tiếng nói người này còn tưởng rằng thu phục lục tiên kiếm. Cũng không nhìn một chút hắn có hay không tư cách đó. Thật là cực kỳ buồn cười. Ngay tại long lão đầu khinh thường tiếng chây cười hạ xuống. Chu tiên kiếm mang theo lục tiên kiếm bay thẳng đến lý cẩu tiêu bên cạnh. Làm lý cẩu tiêu nâng hai tay lên lúc. Chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm tất cả đều chủ động bay đến hắn trường phía trong lòng. Cầm chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm chui kiếm. Lý cổ tiêu nhất thời cảm giác một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Thấy chính mình pháp bảo bị lý cổ tiêu dễ như trở bàn tay lấy được. Mặt nạ màu tím thí thiên giả nhất thời dẫn đến cả người run rẩy Bi phấn vô cùng gầm nhẹ một tiếng. Lý cổ tiêu. ngươi dám cướp ta pháp bảo. Ta muốn ngươi chết Giờ phút này danh mặt nạ màu tím thí thiên giả hoàn toàn bị chọc giận Bởi vì hắn thấy Chính là lý cổ tiêu lợi dùng thủ đoạn cướp đi hắn lục tiên kiếm Lục tiên kiếm là hắn đột phá cổ kiếp tán tiên Thậm chí là trở thành chân tiên duy nhất hy vọng cùng cơ hội Bây giờ cơ hội này bị lý cổ tiêu cướp đi Hắn hoàn toàn lâm vào giận dữ Cũng mất đi cuối cùng lý trí Điên cuồng gào thét một tiếng. Mặt nạ màu tiếng thí thiên giả bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu liều chết sung phong. Trên người bộc phát ra bát kiếp tán tiên khí thế kinh khủng. Nhìn hướng chính mình liều chết sung phong tên này bát kiếp tán tiên tu vi thí thiên giả. Lý Cửu Tiêu trên mặt thoáng qua một tia khinh thường cười lạnh. Nếu là lục tiên kiếm ở nhà này hỏa trong tay. Hắn có lẽ sẽ có một chút kiêng kỷ nhưng là bây giờ lục tiên kiếm cùng chu tiên kiếm cũng ở trong tay mình người này làm sao có thể cùng mình đối kháng cái ý niệm này thoáng qua sau đó lý cẩu tiêu tay cầm song kiếm bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm ý sau một khắc hắn hóa thành một chuỗi hư ảnh hướng vọt tới mặt nạ màu tím thí thiên giả huy kiếm chém tới vạn cổ ma tổ hai mươi bốn Chương 671 kia liền phải trả giá thật lớn. Huy kiếm chém tới đồng thời. Lý cổ tiêu trong nháy mắt thi triển không gian lính vực đem mặt nạ màu tím thí thiên giả bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc, mặt nạ màu tím thí thiên giả bị hạn chế đến không cách nào nhúc nhích chút nào. Vốn là bởi vì giận dữ mà mất lý trí mặt nạ màu tím lúc này thí thiên giả cũng rốt cuộc giựt mình tỉnh lại. Mà giờ khắc này đã muộn khi hắn muốn thúc giục chính mình lính vượt lúc đã đã quá muộn, lục tiên kiếm cùng chu tiên kiếm đồng thời chém xuống dưới, vô cùng kinh khủng kiếm ý cùng khí tức sát phạt đưa hắn hoàn toàn bao phủ, để cho hắn lâm vào ngắn ngồi thất thần. Phúc suy, theo một cổ máu tươi tiêu xạ mà ra, mặt nạ màu tím thí thiên giả cứ như vậy bị đánh thành hai nửa, bất kể là đan điền hay lại là thức hải. Tất cả đều ở lục tiên kiếm cùng trước mặt chu tiên kiếm toàn bộ vỡ vụn. Trong ấp bên hồn thể đồng dạng là không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Trực tiếp bị khủng bố kiếm khí xoắn nát. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Nhìn một màn này. Toàn bộ huyền vũ thánh thành trở nên tính mịt một mảnh. Sở hữu tu sĩ tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Vũ Hóa cùng Lâu Hồng cùng với Hồng Trấn cùng Phan Đương đời hơn 70 danh thủ hộ giả đồng minh thành viên giờ phút này càng là giống như thất thần. Đây chính là một vị bát kiếp tán tiên. Kết quả là như vậy bị Lý Cửu Tiêu cho trong nháy mắt miêu sát. Mặc dù là bởi vì Lý Cửu Tiêu cướp đi tên này Thí Thiên Cường giả bảo vật. Lại để tên này Thí Thiên Cường giả mất đi lý trí. Nhưng là tên này Thí Thiên Cường giả tu vi nhưng là thật bát kiếp tán tiên. Đây chính là không giả được Ngay tại người sở hữu lâm vào tính mịt khiếp sợ thời điểm Lý cổ tiêu hít sâu một hơi Đem chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm cùng với người này tuôn ra tới nhẫn chứ vật và sở hữu bảo vật tất cả đều thu vào Tiếp lấy hắn liền mở rộng không gian lĩnh vực Đem mới vừa rồi tiêu diệt kia mấy chục ngàn danh cường giả sau tuôn ra tới nhẫn chứ vật cùng với sở hữu bảo vật tất cả đều thu vào Này nhưng đều là hắn chiến lợi phẩm. Hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Về phần kia hơn 10 người tán tiên tán ma thí thiên giả nhẫn chữ vật và bảo vật hắn cũng không có động. Bởi vì những thứ kia là hồng chấn cùng phan đương đám người chiến lợi phẩm. Hắn đương nhiên sẽ không đi động. Khi hắn làm xong hết thảy các thứ này sau. Lâm vào tính mịt khiếp sợ người sở hữu này mới phản ứng được mà phản ứng kịp người sở hữu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh phát ra từng đạo không dám tin tiếng kinh hô ba mươi mấy danh giờ phút này chấp pháp giả cũng là khó nén rung động tự lẩm bẩm lý huyên thật sự là quá kinh khủng thậm chí ngay cả bát kiếp tán tiên đều có thể đấm phát chết luôn chẳng nhẽ hắn là một vị cửu kiếp tán tiên hay sao quá kinh khủng chúng ta tất cả đều xem thường lý huyên a Chấp pháp giả nghị luận âm ỉ đồng thời. Cũng dùng vô cùng đắc ý ánh mắt nhìn Phan Đương đời sở hữu thủ hộ giả. Cùng hồng chấn đời chấp pháp giả bất đồng. Giờ phút này sở hữu thủ hộ giả đều là sắc mặt trắng bịch. Trong mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Nhất là thân là phó minh chủ Phan Đương. Giờ phút này càng là sợ hãi đan sen. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lý cử tiêu lại sẽ kinh khủng như vậy. Liên bát kiếp tán tiên đều giết đi. Nếu như sớm biết rõ Lý Cửu Tiêu có kinh khủng như vậy thực lực. Đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích Lý Cửu Tiêu. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ. Hắn chỉ có thể hy vọng Lý Cửu Tiêu sẽ không đồng thủ với hắn đi. Nếu hắn không là thật có thể song đời. Thủ hộ giả nhất phái thái thượng trưởng lão lâu hồng giờ phút này đồng dạng là sắc mặt vô cùng phức tạp. Về phần vũ hóa cùng hồng chấn dĩ nhiên là mặt đầy hưng phấn kích động. Hận không được thống khoái cười to. Dù sao Lý Cẩu Tiêu là bọn hắn chấp pháp giả nhất phái thành viên. Lý Cẩu Tiêu càng mạnh. Đối tốt với bọn họ nơi lại càng lớn. Làm người sở hữu nghị luận âm ỉ thời điểm. Lý Cẩu Tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt nhìn về phía 2.000 mét ngoài người vây xem. Chưa quá mới vừa rồi bị hắn tiêu diệt những thứ kia tu sĩ bên ngoài. Còn có một chút theo dõi quá hắn tu sĩ núp ở đám người vây xem chung. Những người này trên người toàn bộ đều lưu lại hắn thần thức ký hiệu. Tự nhiên chạy không khỏi hắn dò xét. Lạnh lùng quét nhìn liếc mắt sau. Lý cổ tiêu vấy tay một cái. Sở hữu bị hắn dùng thần thức ký hiệu quá tu sĩ toàn bộ cũng không tự chủ được bay lên. Ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Liền có mấy trăm danh tu sĩ sợ hãi vô cùng sợ hãi kêu bay đến trước mặt Lý Cửu Tiêu. Nhìn một màn này. Vây xem tu sĩ cũng là bị dọa đến sợ hãi vô cùng. Liên tiếp lui về phía sau. Khi bọn hắn trôi lơ lửng đến bên cạnh sau. Lý Cửu Tiêu này mới nhìn bọn hắn lạnh lùng nói. Muốn đánh bồn tòa chủ ý. Kia liền phải trả giá thật lớn. Kèm theo những lời này hạ xuống. Trước mặt huyền không mấy trăm tên tu sĩ bị trống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen bao phủ ở bên trong. a vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi này mấy trăm tên tu sĩ trong miệng truyền ra. Giống như ác ruột gào thép. Nghe giỡn cả tóc gáy thê lương gào thép. Sở hữu tu sĩ tất cả đều khắp cả người phát xét. Thân thể không tự chủ được run rẩy Giờ khắc này, vô luận tu vi cao thấp. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu toàn bộ đều tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi Tiếng kêu thảm thiết ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở mới hơi ngừng Mấy trăm tên tu sĩ bị sống sờ sờ cháy hết sạch Biến mất ở vân tiêu trên Chỉ còn lại nhẫn chứ vật và trong đan điền tuôn ra tới bảo vật bị Lý Cửu Tiêu thu vào Làm xong hết thầy các thứ này Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt xa xa nhìn về phía sắc mặt sát bạch Huyền Vũ Thánh chủ Đường Hoành. Thấy ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn tới, Đường Hoành nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Tại hắn sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Lý Cửu Tiêu đã đứng ở trước mặt hắn, lạnh giá hờ hững ánh mắt rơi vào trên người hắn rồi. Không đợi đường hoành mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Cửu tiêu liền một cách nắm được đường hoành cổ đem dơ lên. Đại thừa đỉnh phong cùng tán tiên giữa trinh lệch giống như thiên địa cái hào rộng. Huống chi là lý Cửu tiêu như vậy có thể chém chết bát kiếp tán tiên tán tiên. Nắm được đường hoành cổ sau. Lý Cửu tiêu trực tiếp thúc dục hồng mông ma kinh. Không tới thời gian ngắn ngủi liền đem đem hút thành một cổ thây khô. Tay trái run lên. Biến thành thây khu đường hoành hóa thành bột rơi xuống đất. Nhẫn chứ vật và trong đan điền bảo vật bị đem thu vào. Còn lại huyền vũ thánh địa cường giả thấy một màn như vậy. Trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi. Mà lúc này một tên lão giả tóc trắng từ phía dưới đạp không lên. Đi tới trước mặt Lý Cửu Tiêu. Tên này lão giả tóc trắng rõ ràng là một vị nhị kiếp tán tiên cường giả. Cũng không thuộc về đồng minh thành viên. Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng nói chuyện. Tên này lão giả tóc trắng liền đối với hắn chắp tay hành lễ. Sau đó liền bất đắc dĩ nói. Tiểu hữu. Có thể hay không bỏ qua cho chúng ta huyền vũ thánh địa một con ngựa. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ngươi là ai? Lý Cửu Tiêu mặt không chút thay đổi nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lão Phu là huyền vũ thánh địa một cách lão bất tử thôi. Không có gì danh hiệu Chỉ bất quá thập đại thánh địa Cũng gánh vác nhất định sứ mệnh Chuyện liên quan đến thiên linh giới an nguy Mong rằng tiểu hữu Có thể mở một mặt lưới Nhìn cung kính vô cùng nói ra Lời nói này lão giả tóc trắng Lý cổ tiêu chân mày cau lại Dùng không nghi ngờ gì nữa Giọng trầm giọng nói bổn tỏa muốn huyền vũ thánh địa Tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên Nếu là đáp ứng Bồn tòa sẽ tha các ngươi một lần. Nếu không. Nghe được Lý Cửu Tiêu nói ra điều kiện. Lão già tóc trắng không khỏi mặt đầy khổ sở. Hắn biết rõ Lý Cửu Tiêu sẽ mở ra điều kiện hà khắc. Nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy áp. Bất quá bây giờ hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vạn cổ ma tổ 24. Chương 672 thí thần thương mảnh vụn khí tức. Được, hy vọng tiểu hữu có thể nói chắc chắn Thấy huyền vũ thánh địa tên này tán tiên cường giả đáp ứng chính mình điều kiện Lý cổ tiêu lúc này mới thu liếm tu vi khí thí Hắn mục đích chỉ là vơ vét tài nguyên Về phần huyền vũ thánh địa tiêu diệt không tiêu diệt không quan trọng Ngược lại khiêu khích đắc tội hắn đường hoàng đã bị chém giết Những người còn lại không có vấn đề Làm ra sau khi quyết định Lý Cẩu tiêu lắc mình đi tới phía dưới hắc tháp nóc lầu các. Tiếp lấy hắn liền đem viên kia Linh Châu thu vào. Viên này Linh Châu trung ẩm chứa năng lượng có không ít. Hắn là đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Theo làm là lực lượng hạc tâm duy trì trận pháp vận chuyển Linh Châu bị lấy đi. Bao phủ toàn bộ huyền Vũ Thánh thành trận pháp cũng tiêu tán theo. Không có trận pháp bao phủ. Huyền Vũ Thánh Thành bên trong sở hữu tu sĩ lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Mà lúc này Phương Nguyên cùng Vũ Hóa cùng với Hồng Chấn đời sở hữu chấp pháp giả tất cả đều đi tới Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Trước bọn họ còn có thể cùng Lý Cửu Tiêu ngang hàng địa chào hỏi. Nhưng giờ phút này bọn họ ở trước mặt Lý Cửu Tiêu lại cảm nhận được cảm giác mất tự nhiên cùng áp lực. Dù sao trước mắt vị này chính là chém chết bát kiếp tán tiên kinh khủng ngoan nhân. Bọn họ tâm lý tự nhiên sẽ cảm nhận được khẩn trương câu nệ Lý cổ tiêu tự nhiên cũng nhìn thấu bọn họ khẩn trương Lúc này nhàn nhạt mở miệng nói Hồng phó minh chủ Các ngươi đi trước trở lại đi Bồn tòa còn phải ở Trung Châu xử lý một ít chuyện Nghe nói như vậy Hồng chấn không chút do dự gật đầu nói được Chúng ta đây trước hết quay trở về Bây giờ thí thiên những cường giả này tất cả đều bị chém chết Bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chỗ ít gì. Hơn nữa lần này Thí Thiên hao tổn nhiều cường giả như vậy. Nói không chừng sẽ còn đối đồng minh mở ra trả thù. Cho nên bọn họ cũng phải chạy trở về đem vừa mới phát sinh sự tình hồi báo cho Nam Cung vẫn Thiên. Trừ lần đó ra đó là có liên quan Lý Cửu Tiêu sự tình. Bây giờ Lý Cửu Tiêu bộc phát ra sức chiến đấu đáp so với đồng minh Trung Thái Thượng Trưởng Lão còn kinh khủng hơn. Vì vậy đồng minh chung đối đãi Lý Cẩu Tiêu thái độ cùng với chuẩn bị cho Lý Cẩu Tiêu vị trí tự nhiên cũng là phải đổi một chút. Phương Nguyên ngược lại là muốn để lại đi theo Lý Cẩu Tiêu. Nhưng là Lý Cẩu Tiêu không có mở miệng. Hắn cũng chỉ có thể đi theo hồng chấn đám người cùng rời đi. Đợi vũ hóa cùng hồng chấn đám người toàn bộ sau khi rời đi. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới đi theo huyền vũ thánh địa tán tiên cường giả tiến vào huyền vũ thánh địa chỗ bí cảnh. Mà toàn bộ giờ phút này huyền vũ thánh thành cũng trong nháy mắt đập nổi. Toàn bộ đều bắt đầu nghị luận vừa mới phát sinh sự tỉnh. Mấy chục ngàn danh tu sĩ bị tiêu diệt. Thủ hộ giả đồng minh xuất hiện hơn 70 danh tán tiên tán ma. Còn có thí thiên hơn 10 người tán tiên tán ma cùng hơn 30 danh thiên giai thí thiên giả bị giết hết. Cuối cùng liền bát kiếp tán tiên cường giả cũng bỏ mình. Những chuyện này chung bất luận một cách nào đều đủ để oanh động toàn bộ Trung Châu. Húng chi là nhiều chuyện như vậy cũng phát sinh ở cùng lúc này. Không chỉ là huyền Vũ Thánh Thành khắp nơi đang nghị luận. Theo số lớn tu sĩ rời đi Thánh Thành. Tin tức này cũng bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài khuyết tán đi. Nhưng những thứ này liền không phải lý cỡ tiêu cảm thấy hứng thú. Giờ phút này hắn ở huyền vũ thánh địa tên này nhị kiếp tán tiên cường giả dưới sự hướng dẫn đi tới ở vào huyền vũ bí cảnh sâu bên trong một tòa đại điện hạ phương tàng bảo khố chung Tên này nhị kiếp tán tiên cũng không có đùa bỡn âm mưu gì. Trực tiếp mở ra tàng bảo khố đem Lý Cửu Tiêu mang tiến vào. Mà thánh địa tàng bảo khố thật ra khiến Lý Cửu Tiêu mở rộng tầm mắt. Bởi vì này cũng không phải một cách tàng bảo khố. Mà là một cái tàng bảo bí cảnh. Một cái bí cảnh trong không gian chất đống vô số lượng lớn tài nguyên. Đây chính là huyền Vũ Thánh Địa gần vạn năm để dành tới. Bất quá bây giờ toàn bộ đều làm lợi rồi Lý Cửu Tiêu. Bị hắn thúc giục Cửu Tháp vơ vét được sạch sẽ. Nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu thu hồi sở hữu tài nguyên. Huyền Vũ Thánh Địa nhị kiếp tán tiên cường giả không nhịn được trở nên đau đầu giờ phút này hắn hận không được tự tay giết đường hoành như không phải đường hoành trêu chọc đến lý cửu tiêu huyện vũ thánh địa há sẽ lạc đến bây giờ cái bộ dáng này không có tàng bảo khố trung tài nguyên huyện vũ thánh địa tương đương với nguyên khí tổn thương nặng nề không biết rõ muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục mà hắn sở dĩ không có cùng lý cửu tiêu đối kháng một mặt là bởi vì lý cửu tiêu tự thân thực lực kinh khủng Ở một phương diện khác là là bởi vì Lý Cửu Tiêu phía sau là thủ hộ giả đồng minh. Thân là huyền vũ thánh địa nổi tình một trong. Hắn tự nhiên biết rõ thủ hộ giả đồng minh đại biểu cái gì. Cho nên hắn mới im hơi lặng tiếng. Đáp ứng Lý Cửu Tiêu hà khắc như vậy điều kiện. Nếu hắn không là đại khái có thể vận dụng huyền vũ thánh địa thật sự có để gần cùng Lý Cửu Tiêu chắp dép đánh một trận tử chiến như vậy có lẽ có khả năng giết chết lý cửu tiêu nhưng toàn bộ huyền vũ thánh địa cũng sẽ hoàn toàn tiêu diệt như vậy giá không phải hắn có thể thừa nhận được so sánh bảo toàn toàn bộ huyền vũ thánh địa bỏ ra tàng bảo khố chung tài nguyên cũng liền không coi vào đâu thu hết tàng bảo bí cảnh chung sở hữu tài nguyên lý cửu tiêu liền dự định rời đi huyền vũ bí cảnh Nhưng mà ngay tại hắn và huyền vũ thánh địa nhị kiếp tán tiên cường giả rời đi tàng bảo bí cảnh sau. Trong đầu đột nhiên truyền tới long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Ồ, không đúng. Lần nữa đến tàng bảo bí cảnh chung vào đi một chuyến. Tựa hồ có cái trọng yếu bảo vật bỏ lỡ. Nghe được long lão đầu những lời này. Lý cửa tiêu nhất thời chân mày cao lại. Tiếp lấy liền xoay người lần nữa hướng tàng bảo trong bí cảnh vừa đi đi. Bên cạnh huyền vũ thánh địa nhị kiếp tán tiên cường giả thấy một màn như vậy không khỏi mặt lộ nghi ngờ. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám một mình rời đi. Vạn nhất Lý Cẩu Tiêu lật lòng tàn sát xếp bọn hắn huyền vũ thánh địa cường giả. Vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải phản kháng xuống. Lý Cẩu Tiêu nhưng là căn bản không có phản ứng đến hắn. Lần nữa tiến vào tàng bảo bí cảnh sau liền ở Long Lão Đầu nhắc nhở hạ đi tới tàng bảo bí cảnh góc Đông Bắc. Chính là chỗ này. Lấy được Long Lão Đầu khẳng định câu trả lời. Lý Cửu Tiêu lúc này mở ra thần thức bắt đầu tra xét rõ ràng nơi này. Long Lão Đầu nếu nói nơi này có vấn đề. Kia cơ bản cũng sẽ không bị lỗi. Thấy Lý Cửu Tiêu như thế. Huyện Vũ Thánh Địa nhị kiếp tán tiên cường giả bột phát tò mò. Chẳng nhẽ nơi này cất dấu bảo vật gì hay sao? Ngay tại hắn nghi ngờ vô cùng thời điểm. Lý cẩu tiêu chân mày cao lại. Lúc này xuất ra chu tiên kiếm hướng dưới chân một kiếm chém tới. Ông, làm chu tiên kiếm chém ở dưới chân địa trên mặt lúc. Liền bị một đạo nổi lên ghét sới cho cản lại. Nhìn nổi lên ghét sới. Bên cạnh nhị kiếp tán tiên cường giả nhất thời mặt lộ kinh ngạc. Này nhưng là bọn họ huyền vũ thánh địa tàng bảo bí cảnh Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không có phát hiện qua nơi này lại còn cất giấu như vậy bí mật Lý cẩu tiêu ngược lại là không có để ý hắn tâm lý ý nghĩ Lạnh rên một tiếng lùi về phía sau mấy bước Tiếp lấy liền toàn lực thúc dục chu tiên kiếm hướng cái này kết giới chém xuống dưới Liên tiếp chém ra mười mấy kiếm sau đó cái này kết giới mặt ngoài nhất thời hiện ra dày đặc kết giới. không đợi lý cửa tiêu lần nữa huy kiếm. cái này kết giới sắc sắc một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. ngay tại cái này kết giới vỡ vụn trước mắt. vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt từ cái này kết giới vỡ vụn sau xuất hiện trong đồng khẩu phóng lên cao. cảm nhận được này cổ vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy. lý cửa tiêu nhất thời mặt lộ mừng như điên. Thí thần thương khí tức. Cổ hơi thở này hắn thật là quá quen thuộc. Chính là thí thần thương mảnh vụn khí tức. Từ nơi này cổ vô cùng kinh khủng ma uy trong hơi thở hắn có thể đoán được phía dưới thí thần thương mảnh vụn so với chính mình trước lấy được mảnh vụn cũng khủng bố hơn. huyền Vũ Thánh địa tên này nhị kiếp tán tiên cường giả giờ phút này cũng là mặt đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đây lại còn cất giấu kinh khủng như vậy ma bảo. Ngắn nguội kinh hỉ sau, Lý Cẩu Tiêu thân hình chợt lóe, không chút do dự bay vút vào trước mặt trong động khẩu. Vạn cổ ma tổ 24, chương 673 Cổ tháp giải phong. Đợi Lý Cẩu Tiêu vọt vào sau, Huyền Vũ Thánh địa tên này nhị kiếp tán tiên cường giả mới phản ứng được. Không kềm chế được tâm lý hiếu kỳ, Hắn theo sát phía sau đi vào theo Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu đã tới một cái dưới đất trong không gian Toàn bộ trong không gian bên tràn đầy tinh thuần vô cùng ma khí Ở nơi này dưới đất không gian chính trung ương bất ngờ lơ lứng một cây người lớn cánh tay lớn bằng màu đen cây gậy Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy chính là từ này căn màu đen cây gậy bên trên tản mát ra Ha ha ha Không nghĩ tới là thí thần thương một bộ phận cán thương Tiểu tử, sử dụng cửa tháp trước chấn áp đi. Nếu không này căn cán thương bạo phát, ngươi cũng không làm gì được. Này căn cán thương còn không có bị thúc sụp cũng đã bộc phát ra kinh khủng như vậy ma uy. Nếu là tự bản thân bùng nổ lời nói, coi như là bây giờ lý cửa tiêu cũng không làm gì được. Mặc dù lý cửa tiêu chém giết bát kiếp tán tiên cường giả, nhưng là cũng rõ ràng biết rõ mình cũng không phải vô địch cho nên hắn đương nhiên sẽ không cuồng vọng tự đại không nhìn long lão đầu nhắc nhở cảnh cáo hít sâu một hơi hắn đem cửa tháp từ trong đan điền sử dụng đến sau đó liền điều khiển cửa tháp hướng này một đoạn thi thần thương cán thương trôi lơ lửng đi có lẽ là cửa tháp cũng tản mát ra tinh thuần vô cùng ma khí cho nên bộ phận này cán thương lại không có phản kháng Làm cửu tháp không trở ngại chút nào đi tới nơi này bộ phận trên cán thương phương lúc Lý cửu tiêu lập tức thúc giục cửu tháp bộc phát ra kinh khủng hấp lực bao phủ cán thương Không đợi bộ phận này thí thần thương cán thương bùng nổ Cửu tháp liền trực tiếp đem thu vào Làm xong hết thảy các thứ này Lý cửu tiêu mới thở phào nhẹ nhõm Vấy tay một cách đem cửu tháp thu vào Tiếp lấy trên mặt hắn liền hiện ra nồng nặng nụ cười vốn là chỉ là vì vơ vét huyền vũ thánh địa tàng bảo khố mà thôi không nghĩ tới lại lấy được như vậy một niềm vui ngoài ý muốn dù sao thi thần thương là hồng hoang thế giới lợi hại nhất công phạt chí bảo một trong hắn tự nhiên như muốn thu góp hoàn chỉnh nhìn lý cửa tiêu thu hồi cửa tháp huyền vũ thánh địa nhị kiếp tán tiên cường giả tâm lý càng là bực bội Từ thái độ của Lý Cửu Tiêu hắn cũng đủ để nhìn ra cách này phát ra ma khí bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là bây giờ bảo vật đã bị Lý Cửu Tiêu thu. Hắn coi như không cam lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn một cách bực bội vô cùng nhị kiếp tán tiên cường giả. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ bổn tọa cùng các ngươi huyền vũ thánh địa coi như là thanh toán xong rồi. Nếu là lần sau còn dám khiêu khích. Nhưng là không còn có cơ hội như vậy rồi Bình thản vô cùng rước tiếng nói Lý cổ tiêu thẳng hướng tàng bảo bí cảnh bên ngoài đi tới Mà danh nhị kiếp tán tiên cường giả bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái sau đi theo ra ngoài Tự mình đi theo Lý cổ tiêu lần nữa trở lại huyền vũ thánh thành Lại đưa mắt nhìn Lý cổ tiêu sau khi rời đi Huyền vũ thánh địa tên này nhị kiếp tán tiên cường giả mới bất đắc dĩ thở dài Cũng được Đại tranh chi thế đem đến. Không thành công thì thành nhân. Lão Phu cũng nên xuất thế đi tranh một chuyến rồi. Tự nói âm thanh hạ xuống. Hắn liền lần nữa trở lại bí cảnh sâu bên trong một cái đất bí mật chung. Mà Lý Cửu Tiêu lúc rời huyền Vũ Thánh Thành sau cũng không có dừng lại. Mà là thẳng đi thanh viêm thánh thành. Lần này nhắm vào mình treo giải thưởng chung trừ quá huyền Vũ Thánh Địa ngoại còn có thanh viêm thánh địa. Bây giờ huyền vũ thánh địa bỏ ra giá. Thanh viêm thánh địa hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trừ quá này hai đại thánh địa bên ngoài. Còn lại sở hữu tham dự qua đối với hắn treo giải thưởng những thế lực kia. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thanh viêm thánh địa đã biết được huyền vũ thánh thành trung chuyện phát sinh. Cũng biết huyền vũ thánh địa bị buộc quý đầu tin tức. Cho nên khi lý cổ tiêu đến thanh viêm thánh thành lúc. Thanh viêm thánh chủ tự mình đi ra bồi tội. Ở lý cổ tiêu uy hiếp bên dưới. Thanh viêm thánh chủ cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Dùng thanh viêm thánh địa đã qua vạn năm góp nhặt sở hữu tài nguyên đem đổi lấy thanh viêm thánh địa an nguy. Cứ như vậy lý cổ tiêu lại lấy được thanh viêm thánh địa tàng bảo bí cảnh chung sở hữu tài nguyên. Liên tiếp vơ vét hai đại thánh địa tàng bảo bí cảnh. Cửu tháp bên trong chất đống tài nguyên không đếm xuể Mà những tư nguyên này lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không nhàn để. Tất cả đều để cho long lão đầu luyện hóa thành tinh khiết vô cùng ma khí. Bây giờ hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên chính mình tu vi. Như vậy mới có thể có sức lực ứng đối tiếp theo rất nhiều nguy cơ. Từ thanh viêm thánh địa sau khi rời đi. Lý cổ tiêu liền tiếp tục bắt đầu vơ vét những thứ kia nhắm vào mình phát hành treo giải thưởng thế lực. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Suốt hơn 60 cái thế lực tất cả đều bị lý cổ tiêu vơ vét một lần Có ngũ ra thế lực muốn phản kháng Kết quả đó là bị lý cổ tiêu hoàn toàn tàn sát Không có để lại một người sống Mà bây giờ lý cổ tiêu ba chữ kia cũng truyền khắp hơn nửa trung châu Có thể nói không người không biết không người không hiểu Thủ hộ giả đồng minh cùng thí thiên cùng với hai cái này trước không bị thế nhân biết Akatsuki cũng xuất hiện ở trong mắt thế nhân kết hợp trước xuất hiện qua rất nhiều động tính, toàn bộ trung châu tất cả đều trở nên cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên, mà lý Cửu tiêu ở vơ vét hết lượng lớn tài nguyên sau đó liền đi tới một tòa hẻo lánh dãy núi, tùy tiện tìm một nơi sơn động đem phong bế, sau đó liền vào đến cửa tháp bên trong, bởi vì hắn vơ vét đến sở hữu tài nguyên bây giờ đã toàn bộ luyện hóa, Hơn nữa trừ lần đó gia long lão đầu còn nói cho hắn một cách tin tốt. Kia đó là cửa tháp đệ tứ tầng đến tầng thứ 9 cũng toàn bộ được mở ra. Chính vì vậy mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đưa hắn vơ vét đến sở hữu tài nguyên toàn bộ luyện hóa. Trừ quá kia mấy chục gia nhất lưu nhị lưu thế lực không nói. Chỉ là huyền vũ thánh địa cùng thanh viêm trong thánh địa vơ vét đến tài nguyên cũng không cách nào tưởng tượng con số. Hai đại thánh địa vạn năm để dành tới tài nguyên toàn bộ đều làm lợi rồi lý cửa tiêu. Cộng thêm còn lại mấy chục gia tư nguyên. Lúc này mới nhất cử mở ra cửa tháp còn lại tầng 6. Nếu không phải hắn duy nhất vơ vét đến nhiều tài nguyên như vậy. Muốn muốn mở ra để tứ tầng đến tầng thứ 9. Không chừng phải đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Cho nên ở biết gió long lão đầu nói ra tin tức này sau. Lý cửu tiêu cũng không tâm tư đi địa phương khác. liền trực tiếp tiến vào cửu tháp chung. Khi hắn đi tới cửu tháp tầng thứ ba thời điểm. Long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này. Thấy long lão đầu sau. Lý cửu tiêu trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc thần sắc. Hiếu kỳ vô cùng nói. Long lão. Thân thể của ngươi. Trước long lão đầu thân thể đều là do cửu tháp bên trong năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng giờ phút này là hắn rõ ràng vô cùng cảm giác được long lão đầu thân thể là thật nhục thân, mà không phải năng lượng thể. Đối mặt hắn kinh ngạc hỏi, long lão đầu mặt đầy hưng phấn kích động kích động nói, ta có chính mình nhục thân, sau này ta là có thể rời đi cửa tháp rồi. Tất cả đều là bởi vì ngươi, muốn không phải ngươi vơ vét đến nhiều tài nguyên như vậy mở ra cửa tháp còn lại này năm tầng Ta cũng không cách nào nắm giữ nhục thân. đợi long lão đầu vô cùng kích động thanh âm hạ xuống. Lý cẩu tiêu trên mặt nhưng là hiện ra nghi ngờ thần sắc. Theo lý thuyết long lão đầu không phải cổ tháp khí linh sao? Làm sao sẽ nắm giữ nhục thân? Chẳng nhẽ cổ tháp mở ra còn lại năm tầng sau đó. Xảy ra chuyện gì không tưởng được biến hóa không được. Những thứ này nghi ngờ ở trong đầu liên tiếp thoáng qua lúc. Long lão đầu hít sâu một hơi, nói ra một cách để cho hắn trợn mắt hốt mồm tin tức. Vạn cổ ma tổ hai mươi bốn, chương sáu trăm bảy mươi bốn thân phận chân thật. Ngươi có thể biết rõ ngươi thân phận chân thật. Nhìn mở miệng tuần hỏi mình Long lão đầu, Lý Cửu tiêu cao mày, mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Long lão đầu liền thở một hơi thật dài ánh mắt phức tạp vô cùng trầm giọng mở miệng nói thực ra ngươi là con trai của ma tổ bản tên gọi la tiêu làm long lão đầu nói ra tin tức này sau lý cửa tiêu nhất thời con mắt trợn to bị tin tức này cho giao động kinh trụ ước chừng qua một hồi lâu hắn mới mặt đầy không dám tin hỏi dò ngươi nói bổn tỏa là con trai của ma tổ không sai Trước Lão Phu không biết rõ những tin tức này. Nhưng là bây giờ cửa tháp toàn bộ giải phong. Lão Phu bị phong ấm ở trong này nhục thân cùng trí nhớ tất cả đều khôi phục. Hồng hoang thế giới vỡ nát lúc ma tổ đem ta phong ấm ở cửa tháp. Lợi dụng cửa tháp lực lượng đưa ngươi vọt tới kiếp trước ma giới. Thật sự lấy cuối cùng ngươi mới có thể tìm được cửa tháp hơn nữa để cho cửa tháp thành công nhận chủ. Lại lấy được ma tổ truyền thừa. Theo long lão đầu giảng thuật, Lý Cửu Tiêu cả người cũng thuộc về mộng bức trạng thái. Những tin tức này là hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Căn bản cũng không nghĩ tới. Ước chừng qua một hồi lâu, Lý Cửu Tiêu mới hít sâu một hơi. Cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ lại ở Lý Sa cái kia dưới đất trong không gian lần đầu tiên thấy ma tổ cảnh tượng. Lúc đó ma tổ nhìn ánh mắt của hắn rất cổ quái Tựa hồ rất thân thiết Hơn nữa phảng phất không biết rõ hắn là tử ma giới trọng sinh tới như thế Lúc đó hắn còn tưởng rằng là cửa tháp duyên cớ Nhưng là bây giờ biết rõ những tin tức này sau, Hắn liền biết Ma tổ sợ là sớm liền biết hết thầy Cho nên mới lưu lại cho mình vạn năm linh nhố ao cùng với ẩn dưỡng ở trong đó chu tiên kiếm Ngoài ra chính mình còn chiếm được thi thần thương cùng với diệt thế hắc liên. Tất cả cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Muốn biết rõ đây chính là ma tổ pháp bảo. Há là dễ dàng luyện hóa như vậy lấy được. Nhưng mình lại làm được dễ dàng rồi. Bao gồm gặp phải yêu đế. Lấy được yêu đế phó thác cũng là như vậy. Yêu đế nhất định là nhìn thấu một ít gì. Cho nên mới đưa hắn con cháu giao cho mình cùng mình ký kết bình đẳng khế ước. Nếu như không phải bởi vì chính mình phụ thân là ma tổ, yêu đế há sẽ đối với chính mình như vậy chiếu cố? Trước hắn đều cho là thiên phú của mình cường đại, còn chiếm được cửu tháp nhịch thiên như vậy bảo vật. Nhưng bây giờ hắn toàn bộ đều biết, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì mình cha ma tổ. Những thứ này hỗn loạn vô cùng ý nghĩ ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau, Lý Cửu tiêu hít sâu một hơi. Nhìn long lão đầu trầm giọng nói. Nếu hắn là cha của ta. Vì sao phải đem ta đưa đến ma giới. Còn có ta trọng sinh đến này thiên linh giới có phải hay không là cũng cùng hắn có quan hệ. Đối mặt hắn một hệ liệt chất vấn. Long lão đầu lắc đầu bất đắc dĩ. Ma tổ tại sao muốn làm như thế lão ngô cũng không biết rõ. Nhưng là có một chút lão ngô có thể xác định. Ma tổ hắn rất quan tâm ngươi, rất yêu ngươi, làm hết thầy cũng là vì ngươi. Về phần ma tổ rốt cuộc có thân ý gì, lão nô cũng không biết rõ. Có lẽ cửa tháp bên trên mấy tầng cất dấu câu trả lời. Nhìn mặt đầy bất đắc dĩ thần sắc long lão đầu. Lý cửa tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài, không có tiếp tục hỏi. Lúc này long lão đầu vừa tiếp tục nói đúng rồi thiếu chủ. Tầng thứ 9 chỉ có thể chính ngài đi vào. Những người khác không cách nào tiến vào. Nếu là ma tổ muốn lưu lại cái gì câu trả lời lời nói. Hẳn liền ở lại tầng thứ 9. Đợi long lão đầu lời này hạ xuống. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Thân hình chợt lói tại chỗ biến mất. Giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn đến tầng thứ 9 tìm câu trả lời. Hắn rất muốn tự thân hỏi mình một chút vì này cha. Tại sao phải làm những thứ này? Rốt cuộc cất dấu bí mật gì? Quan trọng hơn là hắn muốn biết rõ mình kiếp trước sư tôn biến mất không thấy gì nữa cùng cha có quan hệ hay không? Lý cổ tiêu không có tâm tình đi xem còn lại mấy tầng. Cho nên đi thẳng tới tầng thứ 9. Khi hắn xuất hiện ở tầng thứ 9 sau đó, cả người nhất thời ngây ngẩn. Bởi vì này tầng thứ 9 rõ ràng là một tòa đại điện. Hắn liền thân ở trong đại điện. Tại hắn ngay phía trước tu di trên đài ngồi một tên vẻ mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên. Giờ phút này chính cười không ngớp mà nhìn hắn. Mà này danh người đàn ông trung niên không là người khác. Chính là ma tổ La Hầu. Cũng chính là phụ thân hắn. Bốn mắt nhìn nhau một lát sau. La Hầu vui vẻ yên tâm vô cùng nhìn Lý Cửu tiêu cười nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới mức độ này. So với ta dự đoán nói trước thời gian 10 năm. Vừa nói, La Hầu Tử tu di trên đài đi xuống, đi tới trước người Lý Cẩu Tiêu. Ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn hắn lẩm bẩm, "Chớ có trách ta, bởi vì đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Lúc ấy ta nếu không phải đưa ngươi đưa đến ma giới, kết quả của ngươi cũng chỉ có tử. Cho nên ta phải làm như thế." La Hầu chậm rãi giảng thuật Lý Cầu tiêu cũng không có mở miệng cắt đứt. Cứ như vậy nghe hắn giảng thuật. Theo La Hầu giảng thuật. Hắn mới biết có quan hệ tới mình những thứ này bí mật tin tức. Nguyên lai mình sinh ra sau đó mẫu thân nhân vì thiên đạo ám toán mà thân tử đạo tiêu. Cho nên cha La Hầu dưới cơn nóng giận cùng hồng hoang thế giới thiên đạo khai chiến. Nhưng là thiên đạo nuôi dưỡng rất nhiều thiên đạo thánh nhân. Còn có một vị không chút nào kém cỏi hơn cha cường giả cuối cùng một phen trải qua đại chiến, thiên đạo thánh nhân bị chém giết bảy tám vị, thiên đạo bị thương nặng, mà cha la hầu cũng bị thương nặng. vừa lúc đó, một cái không biết tồn xuất hiện ở hồng hoang thế giới, trực tiếp đem bị thương nặng thiên đạo cho xóa bỏ, thiên đạo bị xóa bỏ, hồng hoang thế giới trực tiếp bắt đầu vỡ nát tiêu diệt, sở hữu cường giả toàn bộ đều bắt đầu nghĩ hết biện pháp chạy trốn, Mà vị kia kinh khủng không biết tồn tại tiêu diệt hồng hoang thiên đạo sau đó. Nhìn chằm chằm cha la hầu. Cái kia không biết tồn tại mục đích chính là muốn cướp đoạt cha la hầu trong tay cửa tháp. Dưới sự bất đắc dĩ. Bị thương nặng cha la hầu chỉ có thể đem cửa tháp cùng hắn đưa đi. Mà long lão đầu chính là cha la hầu tay hạ đệ nhất cường giả. Cũng là tối trung thành cảnh cảnh tồn tại. Vì vậy hắn liền đem Long lão đầu nhục thân phong ấm ở Cửu U Tháp để bát tầng, để cho hắn hồn thể làm Cửu U Tháp khí linh, thuận lợi sau này bồi dưỡng Lý Cửu Tiêu. Vốn là cha la hầu là nghĩ đem Cửu U Tháp phong ấm đến Lý Cửu Tiêu trong cơ thể, nhưng là muốn mở ra vị diện không gian thì nhất định phải mượn Cửu U Tháp toàn bộ lực lượng. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Cha La Hầu chỉ có thể hao hết cẩu tháp toàn bộ lực lượng đem vị diện không gian mở ra một tia khe hở. Đưa hắn cùng cẩu tháp đưa đến cái khe hở đó chung. Cứ như vậy hắn xuất hiện ở ma giới. Mà cẩu tháp nhân là lực lượng hao hết thất lạc ở ma giới thật sự tại không gian vị diện chung. Mà trước mặt cách này chỉ là cha La Hầu lưu hạ một đạo thần thức phân thân thôi. Nói tới chỗ này. Cha La Hầu khẽ thở dài một cách nói. Đưa ngươi cùng cửu tháp đưa sau khi đi. Ta cũng vô ý chung sông vào một nơi chỗ thần bí. Tránh thoát cái kia không biết tồn đang đuổi giết. Ở cái kia chỗ thần bí trung la hầu khôi phục toàn bộ thương thí. Hơn nữa biết được có liên quan 33 trọng thiên vị mặt cùng với chúa tể tháp tin tức. Tu vi cũng bởi vì nơi đó bên cơ duyên đạt được đột phá. Từ cái kia chỗ thần bí sau khi ra ngoài. Hắn liền căn cứ từ cái kia chỗ thần bí ở bên trong lấy được cơ duyên tạo hóa tìm được ở ma giới Lý Cửu Tiêu. Sau đó hắn liền bắt đầu rồi một hệ liệt bố trí. Vạn Cổ Ma Tổ 24, chương 675 Lâm Duyệt Cơ Duyên. Nghe la hầu giảng thuật. Lý Cửu Tiêu trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Tâm lý hiện ra vô cùng phức tạp tâm tình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ có một vị cha. Hơn nữa lặng lẽ vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Nhiều như vậy bố trí toàn bộ cũng là vì thành toàn mình. Dù cho lấy hắn tâm cảnh cũng không nhìn được cảm thấy ấm áp cùng thỏa mãn. Một loại gọi là cha thương hạnh phúc. Đây là hắn kiếp trước và kiếp này cũng không từng lánh hội qua. La Hầu Ngược lại không biết rõ lý cửa tiêu tâm lý phức tạp ý tưởng thở một hơi thật dài tiếp tục nói: "Bây giờ bộ phận này Chúa Tể Tháp đã bị hoàn toàn đánh khai phong ấn, tất nhiên sẽ đưa tới những thứ kia không biết tồn tại mơ ước, cho nên ngươi phải mau sớm đem tu vi tăng lên." Nhìn mặt lộ lo lắng âm thầm thần sắc cha, Lý Cẩu Tiêu không nhịn được trầm giọng hỏi dò: "Ngươi, ngày bây giờ bản tôn ở nơi nào?" Hắn vốn muốn gọi một câu cha Nhưng là hai chữ này hắn thật sự kêu không được Kiếp trước và kiếp này hắn cũng không có nói qua hai chữ này Mặc dù tâm lý phức tạp cảm động Nhưng những tâm tình này cũng không cách nào để cho hắn kêu lên hai chữ kia Nghe được lý cỡ tiêu gọi mình là ngài La hầu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu Khẽ vô một hơi thở nói Bổn tọa đang sưu tầm ngoài ra ba tọa chúa tể tháp hạ xuống Nếu là tìm tới lời nói sẽ tới tìm ngươi. Bất quá những thứ này bây giờ không phải ngươi nên bận tâm. Ngươi yêu cầu là mau sớm tăng lên tu vi. Bổn tỏa ở chỗ này đã lưu lại rồi truyền thừa. Ngươi ở nơi này bế quan tu luyện đi. Đợi sau khi đột phá sẽ rời đi. Nghe nói như vậy. Lý cử tiêu trần chờ một chút sau vẫn gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này mở miệng hỏi dò Thủ hộ giả đồng minh tàng kinh trong tháp cái kia ngọc giản. Là ngài lưu lại sao? Không sai. Đúng là ta lưu lại. Lấy được cha thừa nhận sau. Lý cổ tiêu nhất thời liền hiểu. Những người khác cũng quả thật không có tư cách cùng năng lực biết được như vậy bí mật tin tức. Tiếp lấy hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề. Cha la hầu cũng không có dấu giếm. Tuần tự toàn bộ đều nói cho hắn Giải quyết xong nghi ngờ trong lòng sau đó Lý cổ tiêu cũng sẽ không lại hỏi những chuyện khác Lúc này ở chỗ này bắt đầu tiếp nhận cha lưu lại truyền thừa Bây giờ hắn biết phải đối mặt nguy cơ Tâm lý cảm giác cấp bách so với trước kia tăng lên mười mấy lần Tự nhiên sẽ không cử tuyệt có thể tăng lên tu vi thủ đoạn Một lát sau Lý Cửu tiêu cả người bị tiên thiên ma khí bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái tiên thiên ma khí kén lớn. Đây là tiên thiên ma khí căn nguyên, so với hồng hoang chi khí cấp bậc cao hơn. Nhìn sâu bên trong ma khí kén lớn con trai của Trung, la hầu mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc. Là cha bố trí nhiều như vậy, chính là vì cho ngươi có thể bước lên đỉnh phong trở thành tân chúa tể. Hy vọng ngươi không nên để cho là cha thất vọng đi. Vô cùng phức tạp tự nói âm thanh hạ xuống. la hầu lặng lẽ biến mất ở trong đại điện. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ở Cửu Tháp tầng thứ 9 bế quan tu luyện thời điểm. Lâm Duyệt mang theo Lý Nhiên đi tới Vẫn Tiên Cổ Cảnh Trung một nơi thần bí bí cảnh Trung. Mảnh này bí cảnh Trung rõ ràng là một mảnh tiên vực. Tản ra tinh thuần vô cùng tiên khí. Chỉ bất quá tòa này tiên vực bên trong không có một bóng người. Không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nhìn bốn phía hết thầy. Lý nhiên không nhìn được tò mò hỏi dò. Chỉ dâu. Nơi này là địa phương nào a? ngài làm sao sẽ biết rõ cách địa phương này? Nàng thật sự muốn không rõ ràng bản thân. Chỉ dâu làm sao sẽ biết rõ vẫn tiên cổ cảnh bên trong có như vậy một nơi tiên vực bí cảnh. Hơn nữa hai nhân đi vào nơi này lúc không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Hết thầy tất cả đều thuận lời vô cùng. Đối mặt Lý Nhiên hỏi. Lâm Duyệt trên mặt thoáng qua một tia mờ mịt thần sắc. Tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Ta cũng không biết rõ. Nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Biết mình kiếp trước thân phận. Cho nên hắn mới mang theo Lý Nhiên ra đến rèn luyện. Muốn phải tìm cùng mình kiếp trước có liên quan cơ duyên. Nhưng là khi nàng mang theo Lý Nhiên đi tới vẫn tiên cổ cảnh phổ cận sau, lại cảm nhận được không khỏi triệu hoán cảm. Theo vẻ này triệu hoán cảm nàng liền dẫn Lý Nhiên một đường tới nơi này phiến tiên vực nơi. Thấy Lâm Duyệt nói nàng cũng không biết rõ. Lý Nhiên tâm lý bộc phát tò mò. Bất quá nàng không có tiếp tục hỏi. Lâm Duyệt cứ như vậy mang theo Lý Nhiên. Một đường hướng mảnh này tiên vực sâu bên trong chạy tới. Bởi vì vẻ này không khỏi triệu hoán cảm liền là tới từ mảnh này tiên vực sâu bên trong Nàng rất muốn biết rõ mảnh này tiên vực nơi sâu bên trong rốt cuộc có vật gì Lại có thể làm cho mình sinh ra như vậy cảm giác Dù sao bây giờ nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Cũng không phải lúc trước lâm duyệt Dọc theo bạch ngọc đường mòn bảy lần quạt tám lần sẽ đi gần nửa giờ Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên đi tới một tòa rồng lớn vô cùng tiên điện bên cạnh. Không đợi hai người làm ra cái gì động tác. Trước mặt tiên điện Đại Môn liền một tiếng ầm vang tự động mở ra. Nhìn một màn này. Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên tất cả đều cảnh giác đề phòng. Dù sao con đường đi tới này các nàng không thấy bất kỳ một cách nào vật còn sống. Chớ nói chi là người. Nhưng giờ phút này tiên điện này Đại Môn lại tự động mở ra phảng phất đang nghênh tiếp các nàng như thế. Đối mặt dù gì như vậy vô cùng tình huống. Cũng không do các nàng không cảnh giác phòng bị. Nhìn chầm chầm rộng mở tiên điện đại môn nhìn chỉ chốc lát sau. Lâm Duyệt hướng về phía Lý Nhiên ôn nhu nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta vào xem một chút. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong. Lý Nhiên liền vô cùng kiên định lắc đầu một cái. Nhìn nàng nói. Chỉ dâu. Chúng ta cùng nhau đi vào. Ta muốn thay ca ca bảo vệ ngươi. Nhìn thần sắc vô cùng kiên định Lý Nhiên. Lâm Duyệt không khỏi nhòi miệng cười. Trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Tiếp lấy nàng liền gật đầu. Sau đó liền dẫn Lý Nhiên đồng thời hướng đại môn mở rộng bên trong tiên điện đi tới. Làm hai người cẩn thận phòng bị địa đi vào tiên điện sau. Tiên điện đại môn một tiếng ấm vang lần nữa đóng cửa như vậy động tính để cho hai người một phát cảnh giác đề phòng nhưng là bên trong tiên điện này bên tựa hồ cũng không có gì nguy cơ cũng không có cái gì nhân tồn tại thu hồi ánh mắt sau hai người liền xè đặt đi về phía trước tiên điện này không gian rất lớn hơn nữa vô cùng trống chảy thứ gì cũng không có cho đến hai người xuyên qua tiên điện này sau trước mặt bất ngờ xuất hiện một cái to lớn thất thải tế đàn Mà to lớn thất thải tế đàn nóc bất ngờ lơ lứng một cái thủy tinh quan. Nhìn cái này trôi lơ lưỡng thủy tinh quan. Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên đều ngẩn ra. Mặt hiện lên ra hiếu kỳ thần sắc. Ngay tại hai người hiếu kỳ phòng bị mà nhìn cái này thủy tinh quan lúc. Lâm Duyệt vô cùng rõ ràng cảm nhận được vẻ này triệu hoán cảm bộc phát mãnh liệt. Mà triệu hoán cảm chuyện chính là tới từ tòa này trên tế đài cái kia thủy tinh quan. Cảm thủ vô cùng mãnh liệt triệu hoán cảm. Lâm Duyệt hít sâu một hơi. Lúc này đi tới tế đàn bên cạnh. Nhấp chân đạp lên tế đàn nấp thang. Từng bước từng bước hướng bên trên tế đàn đi tới. Đã tới nơi này. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này trong thủy tinh quan bên rốt cuộc có nhân vật gì. Có thể đối với chính mình phát ra mãnh liệt như vậy triệu hoán. Thấy Lâm Duyệt hướng trên tế đài đi tới lý nhiên cũng phản ứng kịp liền vội vàng theo sát phía sau đuổi theo đi thông tế đàn nóc trên bậc thang cũng không có gì hung hiểm nguy cơ lâm duyệt cùng lý nhiên liền thuận lợi như vậy vô cùng đi tới tế đàn nóc đến tế đàn nóc hai người không có chút gì do dự đi thẳng tới trôi lơ lửng thủy tinh quan bên cạnh vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi sáu cái thứ hai lâm duyệt Ở tế đàn phía dưới nhìn Thủy Tinh Quan lúc, Thủy Tinh Quan nhìn vô cùng to lớn. Nhưng là khi các nàng đi tới bên cạnh sau, Thủy Tinh Quan lại cùng bình thường quan tài cùng kích cỡ. Không có bất kỳ khác biệt. Sau một khắc, Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên đồng thời hướng trong Thủy Tinh Quan vừa nhìn đi. Chỉ thấy trong Thủy Tinh Quan bên bất ngờ nằm một người. Nói đúng ra là nằm một cái mỹ không cách nào nói rõ nữ tử làm Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên thấy cách này đẹp đến không thể tưởng tượng nổi nữ tử lúc toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ mặt hiện lên ra nồng nặc không dám tin thần sắc chuyện này tại sao có thể như vậy nhìn trong thủy tinh quan bên vô cùng quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt hai người đều bị thật sâu dao động kinh động bởi vì trong thủy tinh quan bên nằm cách này tuyệt mỹ nữ nhân không là người khác chính là Lâm Duyệt bộ dáng chỉ bất quá trong thủy tinh quan bên lâm duyệt càng tuyệt mỹ, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thánh khiết khí chất. ước chừng ngẩn ra một hồi lâu, lý nhiên mới quay đầu nhìn về phía lâm duyệt, cố nén dao động tiếng kinh hãi nói, duyệt nhi tỷ, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra, thế nào, thế nào có cái thứ hai ngươi, đối mặt lý nhiên hỏi, Giờ phút này Lâm Duyệt cũng là vô cùng khiếp sợ Bởi vì nàng cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chỉ nhớ kiếp trước trung căn bản không có như vậy tin tức Chẳng nhẽ đây chính là kiếp trước chính mình nhục thân hay sao Chỉ là cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị nàng không đồng ý Này là tuyệt đối không thể nào Nếu như kiếp trước coi là thật có nhục thân lưu lại Như thế tin tức quan trọng mình tuyệt đối không khả năng không biết rõ. Như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hai người nghi ngờ vô cùng thời điểm. Trước mặt Thủy Tinh Quan đột nhiên rung rung. Thủy Tinh Quan rung rung đồng thời. Hai người rõ ràng vô cùng thấy Thủy Tinh Quan một người khác lâm duyệt bất ngờ hóa thành trong suốt điểm sáng. Sở hữu trong suốt điểm sáng toàn bộ đều tụ chung một chỗ Biến thành lói lên một cách đến thất thải ánh sáng hình giọt nước tinh thạch. Chuyện này. Tận mắt chứng kiến một màn này lâm duyệt cùng lý nhiên hai người đều là chỗ mắt nhìn nhau. Không biết rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Ngay tại hai người nghi ngờ vô cùng suy nghĩ lúc. Một giọt này phát ra thất thải ánh sáng hình giọt nước tinh thạch trực tiếp xuyên thấu thủy tinh quan trôi lơ lửng Sau một khắc. Một giọt này thất thải tinh thạch trực tiếp phi đồn vào lâm duyệt mi tâm Tốc độ nhanh vô cùng Lâm duyệt cùng lý nhiên cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Làm lâm duyệt khi phản ứng lại Thất thải tinh thạch đã sáp nhập vào nàng mi tâm Cũng may một giọt này thất thải tinh thạch dung nhập vào nàng mi tâm sau cũng chưa từng xuất hiện gì thường gì chỗ Thậm chí không có cảm giác nào Lý Nhiên trên gương mặt tươi cười tràn đầy thần sắc khẩn trương. Nhìn Lâm Duyệt gấp giọng hỏi. Duyệt nhi tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Có cái gì không không thoải mái địa phương? Nhìn mặt đầy khẩn trương lo âu thần sắc Lý Nhiên. Lâm Duyệt khẽ lắc đầu một cái. Yên tâm đi. Tạm thời không có chuyện gì. Hẳn là một chuyện tốt. Nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cũng lần nữa ngưng tổ thành thần thức. Nếu như trốn vào mi tâm thất thải tinh thạch đối với chính mình có thương hại lời nói Nàng nhất định có thể nhận ra được cảm giác nguy cơ Nhưng là nàng cũng không có ở nơi này dọt thất thải tinh thạch bên trên nhận ra được nguy cơ gì Ngược lại thì có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thân thiết cảm giác quen thuộc Giống như từ nơi sâu xa có quan hệ gì như thế Có lẽ nàng thật cùng cái này thất thải tinh thạch có liên hệ gì Chỉ bất quá chính nàng không biết rõ thôi. Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Lâm Duyệt khẽ hô một hơi thở. Hướng về phía Lý Nhiên nói. Đi thôi. Ở mảnh này trong tiên vực tìm kiếm một chút. Nhìn một chút có cái gì không cơ duyên tạo hóa. Dứt tiếng nói. Hai người lúc này bay vút mà hạ cất cánh rơi vào tế đàn phía dưới. Làm hai người rời đi tế đàn sau. To lớn tế đàn cùng với trôi lơ lửng ở trên tế đài thủy tinh quan tất cả đều hư không tiêu thất không thấy. Giờ phút này Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên cũng chuyện thường ngày ở huyện. Rời đi này một tòa tiên điện sau liền bắt đầu ở mảnh này tiên vực bên trong lục loại. Cũng trong lúc đó, vũ hóa lâu hồng cùng với hồng chấn cùng phương nguyên đám người cũng trở về thủ hộ giả đồng minh chủ sở chính trong bí cảnh bên. Khi mọi người ở nghỉ sự đại điện hội tù sau nhận được tin tức nam cung vẫn thiên cũng là vội vã chạy tới. đơn giản hàn huyên sau đó. nam cung vẫn thiên hơi có chút kinh ngạc hỏi dò. các ngươi thế nào nhanh như vậy liền quay trở về. đã giải quyết xong rồi không. liên tiếp hỏi ra hai vấn đề sau. nam cung vẫn thiên lúc này mới phát hiện trong đại điện không có lý cửa tiêu bóng người. trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. lý cửa tiêu đây lý cửu tiêu hắn không biết. giờ phút này nam cung vẫn thiên thanh âm đã có một chút phát run. bởi vì hắn cho là lý cửu tiêu đã chết. thấy nam cung vẫn thiên cái bộ dáng này. hồng trấn liền vội mở miệng nói yên tâm đi minh chủ. lý cửu tiêu hắn không việc gì. nghe được hồng trấn câu trả lời này. nam cung vẫn thiên lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. tiếp lấy hắn liền cẳng kẽ hỏi thăm tới rồi chuyện đã xảy ra. Hồng chấn mấy người cũng không có cố ý giấu giếm. Lúc này đem sự tình cặn kẽ trải qua tỉ mỉ nói một lần. Theo hắn giảng thuật, Nam Cung Vẫn Thiên sắc mặt nhất thời một hồi một cái sắc, bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, làm Hồng chấn đám người cặn kẽ kể song sau Nam Cung Vẫn Thiên còn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ bên. Ước chừng qua một hồi lâu, Nam Cung Vẫn Thiên mới phản ứng được vẫn là mặt đầy không dám tin nhìn hồng trấn hỏi dò ngươi ngươi nói đây đều là thật sao lý cửu tiêu hắn hắn thật chém giết thí thiên một vị bát kiếp tán tiên ừ thiên chân vạn xác lấy được hồng trấn cùng những người khác lần nữa khẳng định sau nam cung vẫn thiên lúc này mới ngược lại hít một hơi khí lạnh a thật là không dám tin tưởng hắn lại cùng có kinh khủng như vậy thực lực Xem ra chúng ta cũng coi thường hắn. Trước hắn còn nghĩ đợi lý cổ tiêu thực lực tăng lên nữa một chút. Ở nói cho hắn biết chính mình phải đem hắn bồi dưỡng thành đồng minh minh chủ sự tình. Nhưng giờ phút này hắn tâm lý lại không nhịn được nở nộ cười khổ. Lý cổ tiêu ùm có kinh khủng như vậy thiên phú và chiến lực. Trong đồng minh bên có thể đè xuống hắn cường giả cơ hồ không có. Theo như cứ theo đà này. Lý Cửu Tiêu có lẽ có thể phá mấy vạn năm tới nay cũng không có người nào thành tiên cấm kỵ. Làm cái này ý nghĩ ở trong đầu bên nhô ra lúc, Nam Cung vẫn Thiên Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu hưng phấn thần sắc kích động. Dù sao bây giờ Lý Cửu Tiêu là đồng minh chấp pháp giả, cho nên thực lực của hắn càng mạnh, đối đồng minh chỗ tốt lại càng lớn. Nhất là tiếp theo có một cái cái trọng đại vô cùng sự tình liên quan đến toàn bộ đồng minh và toàn bộ thiên linh giới sống còn hưng phấn kích động một lát sau nam cung vẫn thiên cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại nhìn nhìn mình chăm chú tất cả thành viên cười nói không nghĩ tới chúng ta đồng minh xuất hiện như vậy một cái siêu cấp thiên tài thật là thật đáng mừng a nghe được nam cung vẫn thiên lời này những người còn lại cũng rối rít cười phù họ chúc mừng minh chủ a Sau này chúng ta đồng minh sợ là có thể đi đến một cách trước đó chưa từng có độ cao mới Đúng vậy Nếu là đem tới Lý Hương có thể trở thành chân chính tiên Đó mới là chuyện thật tốt Trước bọn họ liền muốn giao hảo Lý Cửu Tiêu Bây giờ Lý Cửu Tiêu bùng nổ chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng Bọn họ tự nhiên muốn càng giao hảo Không chỉ là sở hữu chấp pháp giả nghĩ như vậy Sở hữu thủ hộ giả cũng tất cả đều thay đổi chủ ý. Dù sao Lý Cửu Tiêu bày ra thiên phú và chiến lực thật sự quá kinh khủng. Bọn họ căn bản thăng không nổi đối kháng ý nghĩ. Cùng với tự dước lấy đối kháng. Còn không bằng cuối đầu nhượng bộ lựa chọn giao hảo. Đây mới là sinh tồn chi đạo. Nhìn thủ hộ giả nhất phái thành viên cũng như thế tân bức Lý Cửu Tiêu. Nam Cung vẫn Thiên trên mặt nụ cười càng nồng nặc. Vạn cổ ma tổ 24, chương 677 đột phá la thiên chân ma. 7 ngày nháy mắt trôi qua. Cửa tháp tầng thứ 9 tiên thiên ma khí kén lớn trung truyền tới ken ghép ghép âm thanh. La hầu phân thần đứng ở một bên nhìn xuất hiện kẽ hở ngọc giản. Mặt hiện lên ra một nụ cười châm biếm. Ngoài giới qua 7 ngày. Mà cửa tháp bên trong nhưng là đã qua suốt thời gian 7 năm. Ngoài giới một ngày. Ở chỗ này nhưng là thời gian một năm. Đây chính là hắn ở cửa tháp tầng thứ 9 cho con trai lưu lại đại lễ. Tại hắn nhìn soi mói. Tiên thiên ma khí ngưng tụ mà thành kén lớn hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ đều hóa thành tinh thuần vô cùng ma khí tràn vào lý cửa tiêu trong cơ thể. Làm kén lớn biến thành tiên thiên ma khí tất cả đều tràn vào lý cửa tiêu trong cơ thể sau. Trên người lý cổ tiêu trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cổ hơi thở này xa siêu việt hơn xa rồi cổ kiếp tán tiên. Tản mắt ra không cách nào nói rõ kinh khủng ma uy. Vô cùng kinh khủng ma uy kéo dài tán phát một hồi lâu. Mới chậm rãi thu liếm lý cổ tiêu trong cơ thể. Sau một khắc. Lý cổ tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tản ra làm người sợ hãi ma uy. Vào giờ phút này. Hắn đã có kiếp trước thân là Ma đế uy thế. Nhìn mặt đầy vui vẻ yên tâm la hầu liếc mắt, Lý Cầu Tiêu Hằng rơi trên mặt đất, mặt hiện lên ra không cách nào che giấu kích động nụ cười. Giờ phút này hắn tu vi đã sớm vượt qua tán ma tu vi. Nói đúng ra là đạt tới La Thiên chân ma cảnh giới, mà cảnh giới này là thuộc về ma giới tu luyện cấp bậc. Tu sĩ đi đến cầu kiếp tán ma sau sẽ gặp trải qua phi thăng kiếp thành công sau khi độ kiếp thì sẽ phi thăng đến ma giới trở thành tối cấp bậc thấp chân ma ma giới tu luyện cấp bậc cũng là chín từ thấp đến cao theo thứ tự là chân ma là thiên chân ma đại la chân ma ma tướng ma quân ma vương ma hoàng ma tôn ma đế cựu kiếp tán tiên trải qua phi thăng kiếp sau chính là tiến vào tiên giới Tiên giới tu luyện cấp bậc giống như ma giới. Chỉ bất quá gọi cùng thu nạp năng lượng bất đồng đi. Nếu là tầm thường tán tiên. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần độ một lượt thiên kiếp. Nhưng lý Cửu tiêu coi như là một lần nữa tu luyện. Kiếp trước hắn đã sớm trải qua vô số thiên kiếp. Đời này dĩ nhiên là không cần. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Là hắn có thể không ngừng tăng lên tu vi. Thẳng đến khôi phục lại kiếp trước ma đế cảnh giới. Đi lên nữa đột phá lời mới yêu cầu độ kiếp. Chính vì vậy. Thiên linh giới vài vạn năm cũng không có người nào phi thăng tới tiên giới cùng ma giới. Nhưng là hắn lại có thể làm được. Không chút nào khoa trương nói. Hắn hiện tại ở nơi này thiên linh giới nên tính là nhân vật vô địch rồi. Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm. La Hầu nhẹ mở miệng cười nói. Không sai. Không nghĩ tới nhất cử đột phá đến la thiên chân ma trung kỳ. Đảo là có chút ra ý của ta vật liệu. Cười nói xong lời này sau đó. La hầu trên mặt nụ cười lại thu liếm. Thở một hơi thật dài nói. Bất quá này điểm tu vi lại là không đủ. Ngươi phải mau sớm khôi phục lại kiếp trước tu vi. Mới xem như miễn cứng có một chút điểm chống lại lực. Cho nên tiếp theo ngươi yêu cầu làm hay lại là vơ vét tài nguyên. Biết không? Nhìn nghiêm túc cảnh cáo cha mình. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Hắn hiện tại đã biết rõ mình phải đối mặt là nhân vật gì. Cho nên đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thị. Lúc này La hầu mới tiếp tục nói như hôm nay linh giới có giới linh bố trí kết giới cách trở. Những thứ kia thế giới cường đại cùng tồn tại không cách nào tìm tới nơi này nhưng là năm năm sau tinh vực chi cửa mở ra, cái này thủ hộ kết giới thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn, làm la hầu nói ra những tin tức này sau. lý cẩu tiêu nhất thời biết tại sao thiên linh giới vài vạn năm cũng không có người nào có thể phi thăng đến tiên giới cùng ma giới. thì ra thiên linh giới giới linh tự động bố trí phòng vệ kết giới, chính là vì phòng ngừa có người xâm phạm khối này thủy nguyên giới mảnh vụn. Không chỉ là thiên linh giới như thế. Còn lại thủy nguyên giới mảnh vụn cũng là như vậy. Chờ sở hữu thủy nguyên giới mảnh vụn thủ hộ kết giới vỡ vụn sau. Những thứ kia vô cùng kinh khủng tồn tại cùng thế giới cường đại cũng sẽ chạy tới những mảnh vỡ này thế giới. Tìm kiếm hết thầy cùng chúa tể tháp có liên quan tin tức. Khi đó liền là chân chính nguy cơ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng cha. Lý cửa tiêu cũng không tự chủ được nắm chặt hai quả đấm. Vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Năm năm sau chính là tinh vực chi cửa mở ra thời điểm. Đến khi đó thiên linh giới thì sẽ hoàn toàn bộc lộ ra đi. Cho nên chính mình chỉ có ngắn ngủi thời gian năm năm. Ở thời gian năm năm yếu nhất cũng phải khôi phục lại kiếp trước ma đế tu vi. Thời gian năm năm nhìn như rất dài. Nhưng trên thực tế nháy mắt liền sẽ đi. Đúng rồi. Hỗn loạn cổ vực chung cũng có ta lưu lại cơ duyên tảo hóa. ngươi sau khi rời khỏi đây mau sớm đi nơi đó một chuyến. tu vi chắc có thể tăng lên không ít. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Tiếp lấy liền bắt đầu hỏi những chuyện khác. Đối với Lý cổ tiêu hỏi. Là hầu dĩ nhiên là không có chút gì do dự. Tuần tự tất cả đều nói hết. Tại giải quyết hết nghi ngờ trong lòng sau đó lý cửa tiêu này mới đi tới tầng thứ ba. Long lão đầu một mực chờ sau khi ở chỗ này. thấy lý cửa tiêu sau. Long lão đầu trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. thiếu trù. ngày tu vi. Hắn biết rõ lý cửa tiêu đi tầng thứ chín mới có thể lấy được cơ duyên tạo hóa. nhưng không nghĩ đến tăng lên nhiều như vậy tu vi. Long lão đầu vô cùng khiếp sợ thời điểm lý cẩu tiêu cũng xem thấu bây giờ long lão đầu tu vi rõ ràng là chân ma hậu kỳ tu vi không nhìn long lão đầu trên mặt thần sắc khiếp sợ lý cẩu tiêu tâm niệm vừa động đem chính ở một tòa linh mạch bên trên đắc ý thưởng thức rượu phong đạo nhân cùng cổ hạ chuyển rời đến trước mặt mình đột nhiên bị na di tới đây phong đạo nhân cùng cổ hạ tất cả đều bị sợ hết hồn bất quá khi bọn họ thấy lý cẩu tiêu sau treo tâm nhất thời để xuống mặt hiện lên ra nồng nặc nụ cười nhìn như cũ cợt nhả hai cách lão ngoan đồng lý cẩu tiêu cười nhạt nói đi thôi mang bọn ngươi đi ra ngoài dứt tiếng nói hắn tâm niệm vừa động trực tiếp mang theo ba người rời đi cửa tháp xuất hiện ở trong sơn động bên làm bốn người từ trong sơn động bên đi ra sau long lão đầu mặt đầy hưng phấn thở một hơi thật dài Cuối cùng là đi ra. Tự do quá tốt. Mặc dù hắn là cam tâm tình nguyện ở lại cửa tháp bên trong. Nhưng là ở trong đó đợi vài vạn năm thời gian. Hắn cũng đủ kiềm chế. Bây giờ cuối cùng là đi ra. Hắn tâm lý hưng phấn kích động có thể tưởng tượng được. Phong đạo nhân cùng cổ hạ nghe nói như vậy. Lập tức đồng ý vô cùng gật đầu một cái. Tiếp lấy hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng mở miệng hỏi dò Cầu tiêu Cái kia tiêu thí thiên thế lực đây Thực lực của bọn hắn rất mạnh Chúng ta ở bên ngoài hiện thân lời nói Có phải hay không là Không đợi hai người mặt lộ lo âu nói xong Lý cổ tiêu liền sát ý nghiêm nhị địa lạnh lùng nói Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ bây giờ có thể giúp toàn bộ ra tìm ta đâu rồi Lần này nhất định phải đem bọn ngươi nhổ tận gốc Trước hắn liền dám tứ vô kỵ đạn địa chu diệt thí thiên giả Bây giờ Tu Vi đạt tới la thiên chân ma Tu Vi Hắn thì càng thêm sẽ không đem thí thiên để ở trong mắt Hơn nữa thí thiên trong hang ổ góp nhặt tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ không ít Cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này đại dây béo Nhìn mặt đầy sát ý lý cổ tiêu Phong đạo nhân cùng cổ hạ đầu tiên là xứng sờ Tiếp lấy liền vô cùng mong đợi cười hắc hắc. Nếu Lý cẩu Tiêu nói như thế, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Hận không được bây giờ liền theo Lý cẩu Tiêu đi sát phạt vơ vết một phen. Thiếu chủ! Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn tuần hỏi mình long lão đầu. Lý cẩu Tiêu trầm ngâm chốc lát sau tâm lý có chủ ý. Vạn cổ ma tổ 24 mươi 678 lại đến vô tận hải. Ba người cắt ngươi một đường du lịch đi Thái Hư thành trở ta. Ta muốn đi thủ hộ giả đồng minh một chuyến. Nghe được lý cổ tiêu sự an bài này. Phong đạo nhân cùng cổ hạ không khỏi nhìn về phía long lão đầu. Thực lực của hai người bọn họ so với người bình thường là rất mạnh. Nhưng là ở trước mặt thí thiên nhưng là chắc chắn phải chết. Thấy hai người ánh mắt. Long lão đầu liền nhìn phong đạo nhân cùng cổ hà cười hắc hắc nói. Hai người các ngươi đi theo lão phu cứ yên tâm đi. Ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, hẳn không có người nào có thể làm gì các ngươi. Kia cầu tiêu đây. khu khu. ta nói là những người khác. hắn tự nhiên là không bao gồm ở bên trong. nhìn long lão đầu quẫn giảng. Phong đạo nhân cùng cổ hà không khỏi cười lớn. Bất quá từ Long Lão đầu trong những lời này bọn họ cũng biết muốn muốn câu trả lời. Người này tuyệt đối rất mạnh rất mạnh. Đủ lấy bảo hộ bọn họ an toàn. Nếu không Lý Cửu Tiêu sẽ không để cho ba người bọn hắn cùng đi. Làm ra quyết định sau. Long Lão đầu liền dẫn phong đạo nhân cùng cổ hạ hướng Thái Hư thành phương hướng chạy tới. Mà Lý Cửu Tiêu chính là liên tiếp thi triển thuẫn di thần thông hướng vô tận hải chạy tới. Bây giờ Tu Vi đạt được cử đại đột phá. Hắn tự nhiên là muốn đi vô tận hải tìm tòi vơ vét một phen. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút vô tận hải sâu bên trong rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Dù sao thiên linh giới nhưng là thủy nguyên giới mạnh vụn. Cho nên vô tận hải thời gian tồn tại so với thập đại thánh địa cùng với thủ hộ giả đồng minh thời gian tồn tại đều phải rất xưa nhiều lắm. Cho nên hắn tự nhiên phải đi tìm tòi một phen bây giờ đột phá tu vi đến la thiên chân ma cảnh giới, hắn có thể dễ dàng thi triển thuấn di thần thông, một cái thuấn di là có thể vượt qua xa vạn dặm, so với chuyển di thần thông không biết rõ mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần, ở liên tiếp vài chục lần thuấn di sau đó, lý cửa tiêu liền đã tới vô tận hải biên giới, đi tới vô tận hải vân tiêu trên, Lý Cửu tiêu trực tiếp mở ra vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức hướng vô tận hải bao phủ đi Không chút nào Khoa Trương nói Bây giờ hắn lực lượng thần thức đủ để bao phủ toàn bộ Trung Châu Hắn ngược lại muốn nhìn một chút vô biên vô hạn vô tận hải trung cất giấu bao nhiêu nhân vật khủng bố Giờ phút này Lý Cửu tiêu không có bất kỳ che giấu nào Vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức minh mông cuồn cuộn vét sạch vô tận hải Khi hắn thần thức cuốn mà quá hạn Vô tận hải trung thật sự có sinh linh đều là bị dọa sợ đến thân hình run rẩy Một ít ẩm cư ở trên đảo cường đại tán tu càng là mặt đầy thần sắc sợ hãi Chuyện này Đây là cái gì tồn tại Tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần thức Bọn họ đem thần thức coi thành linh thức Giờ phút này trực tiếp bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Căn bản không dám nhúc nhích chút nào Rất sợ nhúc nhích một chút sẽ bị cho rằng là khiêu khích Từ đó vứt bỏ tánh mạng mình Mà bọn họ nhất cử nhất đồng cũng tất cả đều bị Lý Cửu Tiêu dò xếp được rõ rõ ràng ràng Dò xếp đến những thứ này bí mật tán tu tồn tại sau. Lý Cửu Tiêu không khỏi âm thầm thán phục Thủ hộ giả đồng minh được xưng là hội tụ toàn bộ thiên linh giới tán tiên tán ma cường giả Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế Giờ phút này bị hắn dùng lực lượng thần thức dò xét đến tán tiên tán ma chừng mười mấy vị Hơn nữa yếu nhất cũng là tam giếp tán tiên Như vậy có thể thấy thủ hộ giả đồng minh cũng không có hội tụ đến sở hữu cường giả Còn rất nhiều cường giả bằng vào bí pháp thủ đoạn tránh thoát đồng minh dò xét Tất lại không phải mỗi người đều nguyện ý đồng minh Hơn nữa có thể tu luyện tới tán tiên tán ma tu vi tồn tại Há có thể không có bảo vật gì cùng thủ đoạn đâu rồi. Có thể tránh được dò xét cũng không kỳ quái. Bất quá ở lý cầu tiêu kinh khủng thần thức trước mặt. Tùy ý bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn, cũng tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Khi hắn thần thức một mực khuyết tán đến cuối sau đó, đã dò tra được không dưới 50 danh tán tiên tán ma tu vi nhân loại tu sĩ. Về phần dò xét đến hải thú cùng với những chủng tộc khác tán tiên tán ma cường giả càng là có gần trăm cái. Kinh khủng như vậy số lượng không thể so với đồng minh yếu. Bất quá lý cổ tiêu cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Dù sao thiên linh giới thời gian tồn tại quá xa xưa rồi. Vài vạn năm thời gian tới nay góp nhặt nhiều như vậy tán tiên tán ma cũng không coi vào đâu. Hơn nữa hắn thần thức phạm vi bao phủ liền toàn bộ vô tận hải hai trăm cũng chưa tới. Cất dấu trong đó nhân vật khủng bố hẳn rất có rất nhiều. Huống chi hắn hiện tại dò xét đến chỉ là vô tận hải mặt ngoài thôi. Chân chính nhân vật khủng bố cũng núp ở vô tận hải chỗ sâu nhất trong hải vực. Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thân hình chợt lói tại chỗ biến mất khi hắn lúc xuất hiện lần nữa bất ngờ đi tới ngoài ngàn dặm một cái tiểu hình trên đảo, tiểu hình trên đảo bố trí cường đại trận pháp, bên trong cất giấu một vị thất kiếp tán tiên, coi như là bát kiếp tán tiên đi tới nơi này, cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ cái này trận pháp, nhưng là ở trước mặt lý cửa tiêu, cái này trận pháp thùng giống kêu to, tiện tay giặc một cái liền đem cái này trận pháp phá vỡ một cái môn hộ. Dễ dàng đi vào rồi cách đảo chung Nút trong bóng tối thất kiếp tán tiên cường giả thấy một màn như vậy Trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi vô cùng thần sắc Thiên linh giới khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại Sợ hãi vô cùng ở tâm lý tự nói một tiếng sau Hắn liền vội vàng chạy ra động phủ mình đi tới cách đảo nóc Hướng về phía thần sắc hờ hứng lý cổ tiêu khom mình hành lễ nói Vãn bối Trần Vân bái kiến tiền bối. Mặc dù Lý Cửu Tiêu mặt mũi non nớt vô cùng. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không thật chăn sắc mặt lừa dối. Có thể có được kinh khủng như vậy thực lực. Không chừng là tu luyện mấy ngàn năm lão gia hỏa Hắn tự xưng vãn bối cũng là vì lấy lòng. Tránh cho để cho Lý Cửu Tiêu mất hứng sau có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn cung kính hành lễ Trần Vân. Lý Cửu Tiêu cũng lười nói nhàm. Trực tiếp mở miệng hỏi dò Đem vô tận hải có liên quan sở hữu bí văn nói ra. Hoặc là phát sinh qua cái gì cảnh tượng kỳ gì trong trời đất loại. Nghe được lý cổ tiêu chỉ là hỏi những thứ này. Trần Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Không có chút gì do dự. Lúc này tuần tự kể lễ. Từ hắn đi tới nơi này bế quan tiềm tu sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện hắn toàn bộ cũng nói một lần. Ước chừng thời gian một nén nhang sau hắn mới nói xong. Thấp thỏm vô cùng nhìn Lý Cửu Tiêu nói. tiền bối. Vãn bối biết rõ cũng chỉ có những thứ này. Khác cũng không biết rõ. Liếc mắt một cái thấp thỏm vô cùng Trần Vân. Lý Cửu Tiêu cao mày. Suy nghĩ mới vừa rồi người này nói ra tin tức. Trần Vân lời muốn nói tin tức cơ bản đều là vô dụng tin tức. Bất quá có một cái đảo là có chút chỗ dùng. Đó chính là ở một ngàn năm trước. Có một cây phát ra thao thiên ma uy màu đen cây gậy rơi vào vô tận hải trung. Dựa theo Trần Vân miêu tả. Lý cử tiêu lập tức liền suy đoán cái kia màu đen cây gậy chắc là thí thần thương nửa đoạn cán thương. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu lúc này nhìn thấp phẩm vô cùng Trần Vân trầm giọng nói. Cái kia phát ra thao thiên ma uy màu đen cây gậy đáp xuống cái gì khu vực. Bẩm tiền bối. Ngay tại Tây Bắc Phương 5 vạn mét khoảng đó vị trí. Lúc ấy vãn bối cũng đi dò xét qua. Chỉ tiếc hội tụ hải tộc cường giả quá nhiều. Vãn bối liền rút lui. Nghe được Trần Vân lời này. Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài. Trực tiếp thi triển thuấn di thần thông biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Lý cổ tiêu biến mất ở trước mặt mình. Trần Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là cung kính vô cùng khom mình hành lễ. Cung tiến tiền bối. Hành lễ sau đó. Trần Vân lúc này mới cố đè xuống tâm lý thấp thỏm. Lần nữa quay trở về chính mình bế quan đồng phủ. Mà rời đi nơi này lý cỡ tiêu chính là đi tới Trần Viễn lời muốn nói hải vực phía trên. Vạn cổ ma tổ 24. Chương 679 hải tộc Đứng ở hải vực quét nhìn liếc mắt. Lý Cẩu tiêu lúc này thao túng lực lượng thần thức hướng dưới chân hải vực dò xét đi. Cùng lúc đó, hắn cũng thúc giục lẩn dưỡng ở trong đan điền bên tịch diệt thương tới cảm ứng. Bây giờ tịch diệt thương dung hợp thí thần thương mảnh vụn. Lại dung hợp trước đây không lâu lấy được thí thần thương cán thương. Cho nên chỉ cần ở trong phạm vi nhất định. Tịch diệt thương là có thể cảm ứng được còn lại thí thần thương mảnh vụn. Nhưng mà tịch diệt thương nhưng là không có bất cứ động tính gì. Hiển nhiên chu vi mười ngàn thước bên trong là không có có thí thần thương mảnh vụn cùng cán thương tung tích. Chẳng nhẽ kia nửa đoạn thí thần thương cán thương rơi vào hải tộc trong tay cường giả sao. Vô tận hải trung ngoài trừ hải thú bên ngoài còn có một cái cường đại vô cùng trùng tộc. Hải tộc. Hải tộc bề ngoài nhìn cùng nhân loại rất tương tự. Nhưng là trên người bọn họ có hải tộc đặc thù Có nửa bộ phận trên là thân người, nửa phần dưới hay lại là thú thân. Cũng có một chút là thân người thân thể. Nhưng trên người là bao trùm vậy. Nhưng là có một chút không thể chối. Đó chính là hải tộc thật rất cường đại. Là vô tận hải trung độc nhất vô nhị vương giả. Thống suốt sở hữu hải thú. Trên đất liền có thập đại thánh địa cùng thủ hộ giả đồng minh cùng với thí thiên như vậy thế lực nhưng vô tận hải trung chỉ có hải tộc này một cái thống trị thế lực cái ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau đó lý cẩu tiêu hít sâu một hơi cả người hóa thành một đạo lưu quang đồn vào phía dưới trong nước biển khi hắn xuất hiện ở trong nước biển lúc thân thể bốn phía xuất hiện một đạo vô hình kết giới đem nước biển cách trở ở bên ngoài tiếp lấy lý cẩu tiêu liền dưới đường đi trầm Chầm xuống đồng thời mở ra thần thức ở vô tận hải sâu bên trong dò xét. Hắn cũng không biết rõ hải tộc cường giả hạ xuống. Nhưng là một điểm này tự nhiên không làm khó được hắn. Biết rõ dò xét đến một ít cường đại hải thú. Hắn liền có thể điều động đem mang theo mình tới đạt đến hải tộc địa bàn. Ở Lý Cửu Tiêu cường đại vô cùng thần thức dò xét. Rất nhanh hắn ngay tại mặt biển phía dưới 2.000 mét một tòa đáy biển trong thung lũng tìm được một cái tương đương với một kiếp tán tiên tu vi hải thú. Lý cửa tiêu thần thức dò xét đến đầu này cường đại hải thú thời điểm. Đầu này hải thú cũng phát giác nguy hiểm. Không có chút gì do dự. Đầu này hải thú lập tức hướng chỗ sâu hơn lặn xuống. Nhưng mà nó còn không có chạy ra khỏi mấy trăm mét. Lý Cửu Tiêu liền thi triển Thuấn Di ngăn ở trước mặt nó. Mặc dù đang trong biển thi triển Thuấn Di sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Điểm này khoảng cách ảnh hưởng lại có thể không nhìn thẳng, thấy Lý Cửu Tiêu cản ở trước mặt mình. Đầu này Hải Thú nhất thời miệng nói tiếng người nói, nhân loại cường đại, nơi này là vô tận hải, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Nếu như là tầm thường tu sĩ. Nó sớm liền trực tiếp há mồm nuốt. Nhưng là đối mặt Lý Cầu Tiêu kinh khủng như vậy tồn tại. Nó nhưng cũng không dám đồng thủ. Bởi vì nó có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được Lý Cầu Tiêu trong cơ thể ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Cho nó không thể ngăn cản tử vong nguy cơ. Nhìn miệng nói tiếng người bàng đại hải thú. Lý Cầu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Mang bổn tỏa đi các ngươi hải tộc vương giả chỗ khu vực bổn tòa có thể bỏ qua ngươi. Nếu không, chết, vừa nói. Hắn mở ra thần thức đem đầu này bàng đại hải thú bao phủ ở bên trong. Hắn hiện tại nếu là muốn giết chết người này lời nói căn bản không cần muốn đồng thủ. Chỉ cần dùng thần thức liền có thể đem dễ dàng giết chết. Khi này đầu hải thú cảm nhận được lồng khoác ở trên người tử vong nguy cơ lúc. Nó nhất thời bị dò sợ đến cả người run rẩy Nhân loại tu sĩ biết sợ tử. Hải thú cũng không ngoại lệ. Cho nên đang đối mặt như vậy nguy cơ sinh từ lúc nó không có chút gì do dự. Vội vàng mở miệng nói. Được. Bất quá ta chỉ có thể mang ngươi đến chúng ta hải tộc vương giả chỗ khu vực phủ cận địa. Không thể tới gần. Mặc dù hắn là một kiếp tán tiên tu vi tồn tại. Nhưng nó chỉ là hải thú. Cũng không phải hải tộc vương giả. Tương tự bọn họ như vậy tồn tại ở vô tận hải trung có rất nhiều rất nhiều. Nhưng là bọn hắn địa vị cũng không cao. Thậm chí không thể tới gần hải tộc vương giả chỗ khu vực. Một khi xông vào hải tộc vương giả chỗ khu vực. Bọn họ giống vậy chỉ có một con đường chết. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu chầm ngâm một chút gật đầu một cái. Tiếp lấy liền lắc mình tới nơi này đầu hải thú phần lưng. Sau một khắc. Đầu này hải thú trực tiếp thẳng hướng đến vô tận hải khu vực trung ương bay nhanh bơi đi. Trên đường gặp đủ loài hải thú. Bất quá không có một dám đến gần. Dù sao một kiếp tán tiên tu vi hải thú ở nơi này vô tận hải trung vẫn có vô cùng kinh khủng lực uy hiếp. Sau ba canh giờ. Đầu này hải thú mang theo lý cẩu tiêu đi tới mặt biển phía dưới một vạn mét địa phương. Nơi này có thể thấy hải thú đã thật rất ít. Lộ ra có chút tính mịt Không nơi này quá phảng phất như là trên đất liền một dạng có lớn lớn nhỏ nhỏ đáy biển dãy núi cùng đáy biển rừng rậm Còn có thung lũng loại Tới đây sau hải thú liền ngừng lại Mở miệng giải thích càng đi về phía trước 5.000m liền có thể đến chúng ta hải tộc vương giả chỗ khu vực cửa vào Không thể tiếp tục nhích tới gần Nghe vậy Lý Cửu Tiêu mở ra thần thức hướng phía trước dò xét đi Quả nhiên phát hiện một cái lớn vô cùng đáy biển Trần Pháp. Mà cái đáy biển Trần Pháp cửa vào rõ ràng là một cái to lớn đáy biển thung lũng. Có không ít cường đại hải tộc cường giả chấn thủ. Do xét đến những thứ này sau đó. Lý cổ tiêu hài lòng từ nơi này đầu hải thú phần lưng rời đi. Người này nếu không có lừa dối hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm khó. Cho nên liền khoát tay một cách đuổi rời. Đợi đầu này hải thú sau khi rời đi Lý cổ tiêu liền thi triển thuẫn di đi tới cái kia thung lũng lối vào Vừa mới đến đáy biển thung lũng cửa vào Trong nháy mắt liền có hơn 10 người hải tộc cường giả xuất hiện Đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở Những thứ này hải tộc cường giả cũng không yếu Đều có đến đại thừa Tu Vi Cầm đầu hải tộc cường giả cũng đến gần tán tiên Tu Vi Vây quanh lý cổ tiêu sau Ầm đầu tiên này hải tộc cường giả liền trầm giọng mở miệng nói nhân loại ngươi có thể biết rõ tự tiện xông vào chúng ta hải tộc dưới địa bàn chẳng nhìn mở miệng chất hỏi mình tên này hải tộc cường giả lý cẩu tiêu chân mày cau lại lời nói lời vô ích gì trực tiếp bước hướng trong thung lũng đi tới thấy lý cẩu tiêu không nhìn bọn họ trực tiếp đi tới này mười hai danh hải tộc cường giả nhất thời giận dữ Trực tiếp liên thủ hướng Lý Cửu Tiêu đánh tới. Nhưng mà bọn họ còn không có đến gần Lý Cửu Tiêu. liền bị một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng khống chế không cách nào nhúc nhích chút nào. Bồn tỏa không muốn giết lục. Nếu là ngươi môn còn dám nói nhảm. Bồn tỏa không ngại tàn sát các ngươi hải tục. Hải tục có lẽ rất cường đại. Nhưng là bây giờ hắn thật đúng là không sợ chút nào. Sát ý nghiêm nghị thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Lý cổ tiêu liền ở 12 danh hải tộc cường giả sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói biến mất ở trong thung lũng. Lúc này 12 danh hải tộc cường giả mới khôi phục tự do. Khôi phục tự do 12 danh hải tộc cường giả không có chút gì do dự. Vội vàng hướng Lý cổ tiêu đuổi theo. Chẳng qua là khi bọn họ dọc theo thung lũng đi vào trận pháp bao phủ gia viên sau. Nơi nào còn có thể thấy lý cổ tiêu bóng người? Không có chút gì do dự. 12 danh hải tộc cường giả tất cả đều xuất ra một cái tựa như ốt biển Pháp bảo thổi lên. Ô ô ô! ốt biển Pháp bảo phát ra một đảo rồn rập kỳ lạ thanh âm. Hướng bốn phía nhanh chóng truyền đi. Nghe đảo thanh âm này hải tộc thành viên đều là kinh hoàng thất thú từ từng cái trong động phủ chui ra. Lý cổ tiêu tự nhiên cũng nghe thấy rồi đảo thanh âm này. Bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là đạp không mà đi. nhàn nhã rảo bước đi về phía trước, vạn cổ ma tổ hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi một nửa kia cán thương hạ xuống. Tòa này trận pháp đem nước biển hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, giống như là một cái độc lập bí cảnh. hội tụ ở chỗ này hải tục thành viên có rất nhiều. giờ phút này tất cả đều sợ hãi vô cùng nhìn đạp không mà đi lý cửa tiêu. Đối với cái này nhiều chút phổ thông hải tộc thành viên lý cửa tiêu không có hứng thú gì. Hắn mục đích là cái này bí cảnh sâu bên trong hải tộc cường giả. Hơn nữa ở nơi này bí cảnh sâu bên trong hắn trả lại hắn dò ra được một người khác bí cảnh cửa vào. Ngay tại hắn đi tới nơi này cái bí cảnh trung ương vị trí lúc. Bị kinh động hải tộc cường giả cũng rút cuộc đạp không chạy nhanh đến chỉ thấy hơn mười người tán tiên tu vi hải tộc cường giả đưa hắn bao vây lại. tất cả đều mặt lộ sát ý nhìn hắn. không đợi những thứ này hải tộc cường giả mở miệng nói chuyện. lý cửu tiêu liền mở ra thần thức bao phủ bọn họ. ở tại bọn hắn sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. lý cửu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. bổn tòa không phải đến giết chóc. cho nên các ngươi cũng không nên bức bách bổn tòa sát lục cho các ngươi hải tộc người mạnh nhất tới gặp bổn tỏa. Bổn tỏa không muốn lãng phí thời gian. bình thản vô cùng dứt tiếng nói. lý cẩu tiêu liền thu liếm thần thức. buông ra đối những thứ này hải tộc cường giả khống chế. khôi phục tự do sau những thứ này hải tộc cường giả nhất thời không có mới vừa rồi khinh thị và khinh thường. cung kính vô cùng mở miệng nói. nhân loại cường giả. xin mời đi theo ta. Cường giả ở nơi nào cũng có thể được kính trọng Bởi vì không kính trọng kết quả chính là chết Ở tử vong trước mặt Bất kỳ chủng tộc nào đều là ngang hàng Cho nên giờ phút này những thứ này hải tộc cường giả có thể nói là phải nhiều cung kính Có nhiều cung kính Rất sợ chọc giận lý cổ tiêu để cho sự trắng trợn tàn sát Lý cổ tiêu mục đích chính là chấn nhít những người này Bây giờ đạt tới mục đích rồi Hắn cũng lười nói cái gì Lúc này đi theo những thứ này hải tộc cường giả hướng chỗ sâu nhất chạy tới. Đi tới hắn dò xét bí cảnh cửa vào sau liền đi theo những thứ này hải tộc cường giả tiến vào cái này đơn độc bí cảnh A. Sau khi tiến vào trong nháy mắt liền cảm nhận được vô cùng quen thuộc khí tức. Chính là hồng hoang chi khí. Cái này bí cảnh chung lại có hồng hoang chi khí. Để cho lý cửa tiêu hơi có một chút kinh ngạc. Cho hắn dẫn đường hải tộc cường giả cũng nhìn ra lý cổ tiêu cũng không phải cố ý bới móc. Cho nên liền mở miệng giải thích. Mới vừa rồi cái kia bí cảnh là phổ thông hải tộc thành viên ở. Mà ở trong đó bên chính là hải tộc cường giả cùng hải tộc thiên tài sinh hoạt chỗ ở phương. Hơn nữa nơi này cũng không phải sở hữu hải tộc thành viên. Chỉ là đông đảo hải tộc một cách chi nhánh thôi. Chân chính hải tộc vương giả cũng không ở nơi này. Mà là ở vô tận hải trung tâm nhất biển sâu trên thế giới Những tin tức này lý cổ tiêu cũng là lần đầu tiên nghe được Cho nên cũng rất có hứng thú Kiên nhẫn lắng nghe Theo những thứ này hải tộc cường giả giảng thuật Lý cổ tiêu đối vô tận hải lúc này mới có một cách tỉ mỉ hiểu Bất quá bọn họ nói cũng chỉ là một ít có thể quan sát được tin tức Về phần liên quan đến bí mật của hải tộc tin tức Nhưng là một cách cũng không có tiết lộ Lý Cửu Tiêu cũng không có hỏi Rất nhanh Lý Cửu Tiêu liền đi theo đám bọn hắn đi tới một tòa xa hoa vô cùng trong đại điện Mang theo Lý Cửu Tiêu ở đại điện ngồi xuống sau đó Cầm đầu tên kia hải tộc cường giả lúc này mới lên tiếng nói Lý tiền bối Ngày ở chỗ này chờ chút lát Ta đây phải đi mời tộc trưởng tới Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái Tên này hải tộc cường giả liền rời đi đại điện Những người còn lại chính là lưu lại phụng bồi Lý Cửu Tiêu. Dù sao Lý Cửu Tiêu thực lực đã vượt qua rồi bọn họ có thể đối kháng mức độ. Cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không có âm mưu gì. Chờ đợi không tới thời gian ngắn ngủi. Mới vừa mới rời khỏi tên kia Hải Tộc Cường Giả liền dẫn một tên Hải Tộc Cường Giả đi vào. Tên này Hải Tộc Cường Giả nhìn cùng nhân loại tu sĩ không khác nhau gì cả. Là người đàn ông trung niên tướng Mạo bất quá này danh trung niên nam tử hải tộc cường giả mi tâm có một khối hình thoi kim sắc dấu ấm nhìn rất là kỳ dị mà hắn tu vi cũng không yếu bất ngờ đạt tới thất kiếp tán tiên tu vi cộng thêm mới vừa rồi dò xét đến chỉ là này một nhánh hải tộc liền có gần ba mươi danh tán tiên tu vi cường giả muốn biết rõ đây chỉ là hải tộc trong đó một nhánh thôi dựa theo những thứ này hải tộc cường giả từng nói Hải tộc lớn lớn nhỏ nhỏ chi nhánh cộng lại nói ít cũng không nhiều bách thượng thiên cách nhiều. Dựa theo bảo thủ nhất tính toán, hải tộc trung tán tiên cường giả cộng lại cũng có mấy trăm nhân. Vượt qua xa thủ hộ giả đồng minh, ngay tại lý cở tiêu âm thầm kinh ngạc thời điểm. Tên này trung niên hải tộc cường giả đi tới lý cở tiêu bên cạnh, hướng về phía lý cở tiêu khom mình hành lễ, ngao đầm sâu xin ra mắt tiền bối. Trước khi tới hắn đã biết được Lý Cửu Tiêu dễ dàng chấn áp bên trong tộc cường giả tin tức. Cho nên giờ phút này hắn vẫn là cung kính vô cùng. Hắn là này một nhánh hải tộc tộc trưởng Tự nhiên không có thể vì chính mình tộc nhân khai ra tai nạn. Đối mặt Ngao đầm sâu cung kính hành lễ. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái tỏ ý đem ngồi xuống. Đợi Ngao đầm sâu sau khi ngồi xuống. Lý Cửu Tiêu cũng không có vòng vo dứt khoát mở miệng nói bổn tòa lần này đi tới nơi này có hai chuyện một món là muốn biết vô tận hải trung bí mật một chuyện khác là vì tìm một món ngàn năm lúc trước đáp xuống mười ngàn thước bên ngoài một cái pháp bảo không đợi ngao đầm sâu hỏi hắn liền đem thí thần thương cán thương sự tình nói ra nghe được lý cẩu tiêu là vì món bảo vật đó ngao đầm sâu trên mặt nhất thời hiện ra bất đắc dĩ thần sắc tiền bối món bảo vật đó không ở nơi này đã bị vương tộc phái tới cường giả mang đi nghe nói như vậy lý cửu tiêu chân mày nhất thời nhíu lại nhìn thấy hắn nhíu mày ngao đầm sâu còn tưởng rằng lý cửu tiêu không tin tưởng vội vàng mở miệng giải thích tiền bối bảo vật thật bị vương tộc phái tới cường giả cầm đi ta nguyện ý lấy hải thần danh nghĩa thể nhìn mặt lộ vội vàng thần sắc ngao đầm sâu Lý cổ tiêu nhíu mày lúc này mới giản ra. Hải thần là hải tộc tín ngưỡng. Có thể sử dụng hải thần thể. Nói rõ người này xác thực không có lừa gạt mình. Hơn nữa hắn thúc giục tịch diệt thương sau đó cũng xác thực không có cảm ứng được thi thần thương cán thương tồn tại. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu chỉ có thể giống như ngao đầm sâu hỏi thăm tới có liên quan hải tộc vương tộc tin tức cùng với một ít vô tận hải trung đất bí mật. Bởi vì kiêng vị lý cẩu tiêu thực lực kinh khủng. Cho nên ngao đầm sâu không dám giấu giếm. Tuần tự đối lý cẩu tiêu vấn đề làm trả lời. Đợi ngao đầm sâu trả lời xong sau đó. Lý cẩu tiêu đột nhiên mở miệng hỏi dò. Thủy nguyên giới các ngươi ứng nên biết chưa. Làm lý cẩu tiêu đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này sau. Ngao đầm sâu cùng trong điện còn lại cường giả đều là mặt liền biến sắc. Thấy bọn họ thần sắc biến hóa. Lý cổ tiêu liền biết rõ những người này cũng biết rõ Thủy Nguyên Giới. Mà hắn chi sở dĩ như vậy hỏi. Cũng là bởi vì vô tận hải truyền thừa thời gian rất dài rất dài. Có lẽ có thể biết rõ Thủy Nguyên Giới tin tức. Kết quả không ngoài hắn đoán. Những người này thật đúng là biết rõ. Ngao đầm sâu đám người ở ngắn ngủi thất thố sau cũng là công khai. Lúc này cười khổ gật đầu một cái biết rõ, tiếp lấy không đời lý cửu tiêu mở miệng hỏi. bọn họ liền chủ động đem biết rõ tin tức nói ra. dù sao bọn họ đã lộ ra sơ hở. nếu như dấu giếm lời nói ngược lại sẽ chọc giận lý cửu tiêu. chỉ bất quá khi bọn hắn kể xong biết rõ tin tức sau. lý cửu tiêu lại là có chút thất vọng. những người này biết rõ tin tức còn không chính mình biết rõ nhiều ni. thật ra khiến hắn thất vọng rồi. Đang lúc này, Ngao đầm sâu nói ra một cách để cho Lý Cửu Tiêu cảm thấy hứng thú tin tức. Vạn cổ ma tổ 24, chương 681 cá mập khổng lồ tộc khiêu khích. Nghe nói ở vô tận hải sâu bên trong có một cái kinh khủng thâm uyên. Cái kia kinh khủng trong vực sâu tựa hồ có rất đại bí mật. Nghe được Ngao chạch nói ra cái bí ẩn này. Lý Cửu Tiêu chân mày cau lại. Cẩn thận hỏi thăm. Bất quá ngao trạch biết rõ tin tức cũng không nhiều Chỉ là ở một bản cổ tịch bên trên thấy qua Nghe nói cái kia kinh khủng thâm uyên là một món bảo vật đập ra đến Bất quá tin đồn là thật hay giả liền không biết Đợi ngao trạch nói xong Con mắt của Lý Cầu tiêu hít lại Đem tin tức này âm thầm ghi xuống Có chút tin đồn là giả Nhưng là cũng không loại bỏ có chút tin đồn là thực sự Nếu là không có một chút xíu đầu mối, cũng sẽ không có tin đồn thất thiệt tin đồn. Bởi vì lấy được cái này có giá trị tin đồn. Hắn liền lần nữa để cho Ngao Chạc suy nghĩ thật kỹ có hay không còn lại tin đồn loại. Bất quá tiếp theo Ngao Chạc nói ra tin đồn cũng không có gì giá trị. Lý cẩu tiêu cũng chỉ có thể buông tha. Nhưng là có thể thu được những tin tức này cũng coi là không uổng công chuyến này tiếp lấy hắn lại hướng ngao trạch nghe ngóng hải tộc vương giả chỗ cụ thể vị trí. Sau đó liền đứng dậy dự định rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên hải tộc cường giả vội vã chạy vào đại điện, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hoàng. Tộc trưởng, việc lớn không tốt rồi. Nhìn kinh hoàng vô cùng tên này trong tộc trưởng lão, ngao trạch không khỏi nhíu mày trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Cá mập khổng lồ tục tục trưởng mang theo một ít cường giả ngăn ở chúng ta lối vào Nói để cho chúng ta giao ra Giao ra vị tiền bối này Nếu không bọn họ liền muốn tấn công vào tới Khi này danh trong tục trưởng lão nói ra lời này sau đó Ngao chạy cùng trong điện những cường giả khác toàn bộ đều ngẩn ra Mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc Cá mập khổng lồ tục cùng bọn họ đoán thì tử đối đầu rồi Trước bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện với nhau chiến đấu qua rất nhiều lần Nhưng là hai tộc thực lực chênh lịch không bao nhiêu Thật sự lấy cuối cùng đều là không giải quyết được gì Nhưng bây giờ cá mập khổng lồ tộc tộc trưởng lại dẫn người dết đến tận cửa Còn phải bọn họ giao ra Lý Cửu Tiêu Những tên kia có phải hay không là đầu ấp có bệnh Lý Cửu Tiêu nghe được tin tức này cũng là có chút điểm nghi ngờ cái này cá mập khổng lồ tộc là chủng tộc gì hắn nghe cũng chưa từng nghe qua những người này vì sao lại chạy đến nơi này tìm chính mình chẳng lẽ là cho mình dẫn đường cái kia hải thú cường giả tới tìm mình báo thù nhưng là cái ý niệm này mới vừa nhô ra liền bị hắn không đồng ý cái kia hải thú cường giả bị chính mình chấn nhít quá hắn rất rõ ràng thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không mang theo tộc nhân đến tìm cái chết Lúc này Ngao Trạch mấy người cũng phản ứng kịp Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Tiền bối Chuyện này người xem Không đợi Ngao Trạch nói xong Lý Cửu Tiêu liền nhàn nhạt mở miệng nói nếu bọn họ là hướng về phía bổn tỏa đến Vậy thì đi ra xem một chút đi Dứt tiếng nói Hắn dẫn đầu hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi Ngao Trạch đám người theo sát phía sau Không tới thời gian ngắn ngủi, Lý Cửu Tiêu một nhóm liền đi tới bên ngoài cái kia bí cảnh thung lũng lối vào. Chỉ thấy bên ngoài bất ngờ có hơn 10 người hải tộc cường giả. Còn có vài chục đầu dáng bàng đại hải thú. Mà nhiều chút hải thú bộ dáng Lý Cửu Tiêu rất quen thuộc. Lần đầu tiên cùng Phương Nguyên đến vô tận hải thời điểm hắn liền chém chết qua một lần. Chẳng lẽ là bởi vì bị chính mình chém chết đầu kia hải thú sao? Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm, kia hơn mười người hải tộc trong cường giả cầm đầu thất kiếp tán tiên liền sát ý nghiêm nghị địa nhìn về phía lý cửa tiêu. nên nhân loại chết, chính là ngươi sát chúng ta cá mập khổng lồ tộc thành viên sao. nghe được cái này ra hỏa chất vẫn âm thanh. lý cửa tiêu liền biết rõ mình suy đoán không sai. thật đúng là vì tên kia báo thù. Lạnh lùng liếc chất hỏi mình cá mập khổng lồ tộc tộc trưởng liếc mắt. Lý cổ tiêu quay đầu nhìn bên cạnh ngao chạch hỏi. Cá mập khổng lồ tộc lãnh địa ngươi ứng nên biết chưa? Biết rõ. Ngao chạch mặt lộ vẻ nghi ngờ gật đầu một cái. Lấy được ngao chạch sau khi trả lời. Lý cổ tiêu lần nữa quay đầu. Trong mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý. Không có nói bất kỳ nói nhảm trực tiếp mở ra vô cùng kinh khủng thần thức đem cá mập khổng lồ tộc tất cả thành viên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, ở ngao trại đợi sở hữu hải tộc cường giả sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Hơn 10 người cá mập khổng lồ tộc cường giả cùng với sở hữu hải thú tất cả đều ở trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Tiếp lấy Lý Cẩu Tiêu giơ tay lên cách không một chảo. Sở hữu huyết vụ hội tụ vào một chỗ Trực tiếp ngưng tụ thành một cái người lớn quả đấm lớn nhỏ huyết đan. Viên này huyết đan hội tụ hơn 10 người cá mập khổng lồ tộc cường giả cùng rất nhiều hải thú tất cả lực lượng tinh hoa. Nếu là sau khi dùng nhất định có thể đột phá không ít tu vi. Về phần hơn 10 người cá mập khổng lồ tộc cường giả nhẫn chứ vật cũng bị lý cỡ tiêu thu vào. Mà giờ khắc này ngao chạch đời hải tộc cường giả như cũ thuộc về không cách nào nói rõ trạng thái khiếp sợ. Hơn 10 người tán tiên tu vi cá mập khổng lồ tộc cường giả cổng thêm hải thú. Kết quả một cái ngay lập tức liền bị trong nháy mắt miêu sát. Kinh khủng như vậy thực lực đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ước chừng qua một hồi lâu. Bọn họ mới từ khiếp sợ trung khôi phục như cũ. Đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hí! Bọn họ biết rõ lý cửu tiêu rất lợi hại. Cho nên mới đáp lời cung kính vô cùng nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lý cửa tiêu sẽ lời hại đến loại trình độ này, khiếp sợ hoảng sợ đồng thời, bọn họ cũng ở tâm lý vô cùng vui mừng, vui mừng bọn họ không có cùng lý cửa tiêu đối nghịch nếu hắn không là môn này một nhánh hải tộc sợ là muốn hoàn toàn bị diệt, nghĩ đến cái loại này hậu quả, bọn họ liền không nhìn được sau lưng lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh, nhìn mặt đầy sợ hãi ngao trạc đợi hải tộc thành viên. lý cửa tiêu tiện tay đem huyết đan ném cho ngao trạch. ngao trạc theo bản năng đưa tay đem huyết đan nhận. tiếp sau khi đi qua hắn mới phản ứng được. không đợi hắn mở miệng. lý cửa tiêu liền nhàn nhạt nói mang bồn tỏa đi cá mập khổng lồ tộc lánh địa. khối này huyết đan coi như là cho ngươi thù lao. viên này huyết đan ẩm chứa năng lượng không ít. Nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói chỗ dùng không lớn, còn không bằng thưởng cho ngao trạch. Coi như là hắn tự nói với mình như vậy ẩn bí truyền văn thủ lao. Nghe Lý Cẩu Tiêu phải đem này cái huyết đan ban thưởng cho chính mình. Ngao trạch nhất thời kích động đến cả người run rẩy. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Có viên này huyết đan, hắn nhất định có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Về phần cá mập khổng lồ tộc sống hay chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại bọn họ bộ tộc này cùng cá mập khổng lồ tộc vốn chính là tử địch. Một cái chỉ mong một cái chết đây. Vô cùng kích động sau khi nói cám ơn. Ngao trạch không dám trễ nai thời gian. Giao phó tộc nhân canh ghi ra viên sau. Sau đó hắn liền cho lý cửu tiêu dẫn đường. Thẳng hướng cá mập khổng lồ tục lãnh địa vội vã đi. Bởi vì thấy tận mắt Lý Cẩu Tiêu thực lực kinh khủng. Lại lấy được Lý Cẩu Tiêu ban thường. Cho nên Ngao trạc đối Lý Cẩu Tiêu bộc phát cung kính. Thậm chí trong lời nói để lộ ra một ít muốn thần phục thái độ của Lý Cẩu Tiêu. Lý Cẩu Tiêu tự nhiên cũng đã hiểu. Trực tiếp đón nhận Ngao trạc thần phục. Dù sao hắn muốn tìm tòi vô tận hải trung bí mật thu phục một nhánh hải tộc rất có cần phải. Hơn nữa ngao trại này một nhánh hải tộc cường giả rất là cường đại. So với chính mình ở Trung Châu phí tâm phí sức tìm thuộc hạ đơn giản hơn thuận lợi nhiều. Vốn là hắn còn nghĩ trực tiếp đem cá mập khổng lồ tộc hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng bây giờ hắn ngược lại là thay đổi chủ ý. Ở ngao trại dưới sự hướng dẫn bay nhanh hơn nửa canh giờ sau, Lý Cửu Tiêu đi tới cá mập khổng lồ tộc thật sự dưới đáy biển bí cảnh cửa vào. Vạn Cổ Ma Tổ 24. mươi 682 thu phục cá mập khổng lồ tộc. Hai người mới vừa tới đây liền đưa tới cá mập khổng lồ tộc thủ vệ chú ý. Không chút do dự thổi lên coi báo động. Lý Cửu Tiêu cũng không nóng này. Mang theo ngao chạc chờ ở cá mập khổng lồ tộc bí cảnh lối vào. Không một chút thời gian. Lần lượt cá mập khổng lồ tộc cường giả từ bí cảnh trung vọt ra Khi này nhiều chút lao ra cá mập khổng lồ tộc cường giả thấy ngao trạch sau Tất cả đều sắc mặt kịch biến Ngao trạch tâm lý chính là thống khoái vô cùng Lúc này nhìn những thứ này cá mập khổng lồ tộc cường giả hừ lạnh nói Các ngươi cá mập khổng lồ tộc tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão cường giả đã toàn bộ bị nhà ta chủ nhân chém chết Còn không mau mau thần phục mở ra cửa vào sát. Vừa nói ra lời này. Sở hữu cá mập khổng lồ tộc cường giả đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin tưởng tin tức này. Nhà mình tộc trưởng dẫn trưởng lão nhóm cường giả đi ngao chạch nhất tộc. Như vậy thực lực cường đại khả năng bị chém chết. Nhưng là ngao chạch lại thật tốt đứng ở chỗ này. Hơn nữa còn cung kính vô cùng đem người này loại xưng là chủ nhân. Chẳng nhẽ ngao chạch nói tin tức là thực sự. Ngay tại sở hữu cá mập khổng lồ tộc cường giả hoài nghi không định giờ sau khi. Lý cổ tiêu cũng lười nói nhàm. Trực tiếp mở ra thần thức bao phủ cá mập khổng lồ tộc sở hữu cường giả. Nhàn nhạt mở miệng nói. bổn tỏa không muốn lãng phí thời gian. Hoặc là thần phục với bổn tỏa. Hoặc là chết. Dựa theo ngao trạch từng nói Cá lớn nuốt cá bé người mạnh là vua quy tắc ở vô tận hải trung càng dùng thích hợp Sở hữu hải tộc toàn bộ đều vô cùng tôn trọng cường giả Thần phục đi theo cường giả cũng là một kiện vinh dự sự tỉnh Cũng không phải là cái gì khinh thường chuyện Cho nên hắn liền lười nói nhảm Trực tiếp dùng loại này nhất sức khoát thủ đoạn để giải quyết Quả nhiên Vốn là kinh nghi bất định cá mập khổng lồ tộc cường giả bị hắn vô cùng kinh khủng thần thức bao phủ sau. Tất cả đều bị dọa sợ đến bò lộm ngộm hạ tới trọn rồi thần phục. Đối với ngao chạc như vậy chủ động thần phục. Lý cổ tiêu không biết dùng thần thức dấu ấm khống chế. Nhưng là những thứ này bị buộc thu phục. Hắn tự nhiên phải dùng một ít thủ đoạn. Cho nên hắn ở tu vi đi đến tán tiên cảnh giới cá mập khổng lồ tộc cường giả thức, hải hồn thể trung toàn bộ đều lưu lại thần thức dấu ấm. Mặc dù cá mập khổng lồ tộc tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão cường giả toàn bộ bị hắn chém chết, nhưng cá mập khổng lồ tộc còn lại tán tiên cảnh giới cường giả cũng còn có mười mấy vị. Này mười mấy vị cường giả tất cả đều bị Lý cửu Tiêu gieo thần thức dấu ấm. Sinh tử khống chế trong tay hắn. Trong tục tán tiên cường giả đều lựa chọn thần phục. Phổ thông cá mập khổng lồ tục thành viên dĩ nhiên là không dám có bất kỳ phản kháng. Cho nên lý cửu tiêu cùng ngao trạch ở cá mập khổng lồ tục cường giả cung kính vô cùng dưới sự hướng dẫn tiến vào cá mập khổng lồ tục bí cảnh. Vô tận hải trung bí cảnh so với trên đất liền còn nhiều hơn nhiều lắm. Hơn nữa rất nhiều bí cảnh cũng rất xa xưa. Đủ loại cơ duyên tạo hóa cũng rất nhiều. Chính vì vậy, vô tận hải trung hải tộc tán tiên cường giả so với trên đất liền muốn nhiều hơn. Hơn nữa hải tộc tuổi thọ so với nhân loại tu sĩ dài hơn. Tràn đầy thời gian dài tích lũy xuống. Cường giả số lượng dĩ nhiên là vượt qua nhân loại tu sĩ. Bất quá sở hữu hải tộc cũng đã quen rồi sinh hoạt tại vô tận hải trung. Cũng không thích đến trên đất liền đi. Cho nên này tràn đầy thời gian dài tới nay bọn họ cũng không có xâm phạm quá ngũ đại châu. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngũ đại châu cũng coi như là tài nguyên đất nghèo. Được gọi là nhân loại võ đạo thánh địa trung châu dưới cái nhìn của bọn họ cũng sống như vậy nghèo khó. Dù sao vô tận hải trung tài nguyên thật sự quá phong phú. Hơn nữa vô tận hải vô biên vô hạn. Rất nhiều khu vực cũng không có tìm tòi quá. Quan trọng hơn là hải tộc thành viên số lượng xa xa so với không thượng nhân loại tu sĩ. Số lượng so với nhân loại tu sĩ ít. Nhưng là tài nguyên lại so với nhân loại tu sĩ nhiều hơn. Cho nên bọn họ tự nhiên lười đến trên đất liền đi. Nếu không phải như thế. Ngũ Đại Châu sợ là sớm bị vô tận hải trung hải tộc cho xâm phạm chiếm cứ. Đi vào cá mập khổng lồ tộc bí cảnh sau lý cửu tiêu liền mở ra thần thức dò xét. Dễ như trở bàn tay liền dò cha được đủ loại đỉnh cấp tài nguyên. Bất quá những thứ này giải giác cơ duyên tạo hóa lý cổ tiêu cũng lười muốn. Trực tiếp để cho cá mập khổng lồ tộc cường giả dẫn hắn đi tới tàng bảo khấu chung. So sánh nhân loại tu sĩ. Hải tộc càng thích thu góp đủ loại bảo vật cùng tài nguyên. Cho nên khi lý cổ tiêu đi tới cá mập khổng lồ tộc chuyên môn dùng để cất giữ bảo vật bí cảnh chung lúc cũng bị hung hăng giao động kinh ngạc một chút. cái này tàng bảo bí cảnh không thể so với huyền vũ thánh địa tàng bảo bí cảnh tiểu. trong đó cất giữ tài nguyên cũng là không phân cao thấp, thậm chí có điểm vượt qua ý tứ. nhìn lên trước mặt chất đầy vô số tài nguyên tàng bảo bí cảnh, lý cửa tiêu trong lòng nhất thời liền làm ra một cái quyết định. hắn muốn thu phục hải tộc, thuận tiện vơ vét những thứ này hải tộc tàng bảo bí cảnh. Vô tận hải tài nguyên thật sự quá phong phú Hơn nữa hải tộc tu luyện cũng không phải quá mức lệ thuộc vào với tài nguyên Cho nên bọn họ góp nhặt tài nguyên chỉ càng ngày sẽ càng nhiều Nhiều tài nguyên như vậy chất đống ở một cái cái tàng bảo trong bí cảnh bên hoàn toàn chính là lãng phí Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Lý cửa tiêu lập tức sử dụng cửa tháp Bắt đầu điên cuồng vơ vét nơi này sở hữu tài nguyên đối mặt lý cửa tiêu điên cuồng vơ vét, cá mập khổng lồ tộc trong mắt cường giả hiện ra nhức nhối thần sắc. Dù sao này lượng lớn tài nguyên là bọn hắn cá mập khổng lồ tộc này vô nhiều năm tháng mạn mạn thu góp tới. Mặc dù dùng tài nguyên rất ít, nhưng bọn hắn chính là có như vậy sở thích. liền là la thích thu góp tài nguyên. bây giờ nhìn tận mắt chính mình tân tân khổ khổ thu góp tài nguyên toàn bộ bị vơ vét. Bọn họ tự nhiên là có điểm tâm đau. Một lát sau. Cái này lớn như vậy tàng bảo bí cảnh trung sở hữu tài nguyên tất cả đều bị lý cử tiêu thu vào rồi cử tháp bên trong. Nhìn không có vật gì tàng bảo bí cảnh. Cá mập khổng lồ tộc cường giả đều là khóc không ra nước mắt. Con mắt khổ ba ba nhìn lý cử tiêu. Bất quá bọn hắn bộ dáng này trực tiếp bị lý cử tiêu làm như không thấy những người này thu góp tài nguyên mục đích cũng không phải chủ yếu dùng tu luyện, hoàn toàn là một loại yêu thích thôi, bởi vì sở thích liền đem nhiều tài nguyên như vậy chất đống, thật là quá lãng phí, còn không bằng để dùng cho chính mình tăng lên tu vi, không nhìn những thứ này cá mập khổng lồ tộc cường giả tội nghiệt ánh mắt, lý cửu tiêu trầm giọng hỏi dò, các ngươi có thể biết gió còn lại hải tộc hạ xuống, Lý Cửu Tiêu nói ra những lời này sau. Ngao trạch trong nháy mắt liền hiểu ý tưởng của Lý Cửu Tiêu. Trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn thần sắc. Chủ nhân, ta còn biết rõ ba cái tục quần lãnh địa. Hắn hiện tại đã thần phục Lý Cửu Tiêu. Cá mập khổng lồ tục cũng bị thu phục rồi. Cho nên hắn tự nhiên hy vọng Lý Cửu Tiêu có thể thu phục càng nhiều hải tục. Dù sao cá mập khổng lồ tộc cường giả bị Lý Cửu Tiêu dùng thần thức khống chế. Mà hắn nhưng là chủ động thần phục. Cũng không có gặp gỡ đối xử như thế. Hơn nữa bọn họ nhất tộc tàng bảo bí cảnh cũng hoàn hảo giữ lại. Cho nên hắn tự nhiên muốn cho Lý Cửu Tiêu cao hứng. Như thế mới có thể trải qua thoải mái. Ngao trạch muốn phải hiểu. Cá mập khổng lồ tộc cường giả cũng không ngốc. Đuổi sát theo mở miệng nói chủ nhân, chúng ta cũng biết rõ mấy cái chi nhánh lãnh địa, bây giờ liền có thể mang ngài đi. nhìn tranh tiên hướng mình tống hiến những người này, lý cửu tiêu cười nhạt nói, yên tâm đi, các ngươi đã thần phục bổn tọa, bổn tọa tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. đến thời điểm xét luận công ban thưởng, hiện tại chính mình là dùng thực lực cường đại chấn áp những người này, nhưng là như vậy phương pháp không thể kéo dài cũng không cách nào để cho bọn họ quyết một lòng vì chính mình bán mạng, cho nên muốn muốn để cho bọn họ quyết một lòng, thì nhất định phải cà rốt và cây gậy, hai loại thủ đoạn đồng thời tiến hành mới có thể đơn giản chấn an những người này một câu. Lý Cửu Tiêu liền dẫn bọn họ rời đi cá mập khổng lồ tộc bí cảnh bắt đầu đi còn lại hải tộc chi nhánh vơ vét vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi ba long tộc thành viên chủ nhân đây đã là thứ mười bảy cây rồi đi về trước nữa thì sẽ đến đạt đến vương tộc lãnh địa giờ phút này ngao trạch khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc kích động ngắn ngủi này thời gian ba ngày bên trong hắn đi theo lý cẩu tiêu liên tiếp thu phục mười bảy cái hải tộc chi nhánh thần phục lý cẩu tiêu hải tộc tán tiên cảnh cường giả chừng hơn một trăm năm mươi danh Bất quá những người này Lý Cửu Tiêu cũng không có mang theo, mà là để cho bọn họ cùng chức như thế tiếp tục trấn thủ ở mỗi người tộc quần chung. Với ở bên cạnh hắn chỉ có Ngao Trạch cùng ngoài ra ba gã hải tộc cường giả. Ba người bọn hắn cũng là hải tộc chi nhánh tộc trưởng. Bất quá bọn hắn trong chủng tộc Tán Tiên cảnh tộc nhân tương đối nhiều. Cho nên mới có thể đi theo Lý Cửu Tiêu bên người. Thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu thực lực kinh khủng sau, bây giờ bọn họ đối lý cẩu tiêu cũng là kính sợ đến cực hạn rồi. hơn nữa bọn họ trong ấp cũng bị lý cẩu tiêu gieo thần thức giấu ấm. dĩ nhiên là vô cùng cung kính. nghe ngao trạch giới thiệu, con mắt của lý cẩu tiêu hít lại, trầm ngâm một chút sau mở miệng nói: tạm thời không đi khác chi nhánh, trực tiếp đi vương tộc. ba ngày này trong thời gian hắn vơ vét mười bảy cây hải tộc chi nhánh tàng bảo bí cảnh. Cộng thêm cá mập khổng lồ tộc chính là suốt 18 cái. Này 18 cái hải tộc chi nhánh tàng bảo bí cảnh trung vơ vét tài nguyên so với huyền vũ thánh địa tàng bảo bí cảnh trung tài nguyên phải nhiều ra mười mấy lần. Mà vơ vét đến sở hữu tài nguyên lý cửa tiêu tất cả đều thu vào cửa tháp luyện hóa thành tinh thuần nhất tiên thiên ma khí. Bởi vì có cha phân thân tự mình chấn giữ. Cho nên luyện hóa tốc độ cực nhanh. Nếu là bây giờ hắn bế quan luyện hóa cổ tháp trung tiên thiên ma khí. Tu Vi nhất định có thể lần nữa đột phá. Bất quá bây giờ hắn muốn đi trước hải tộc vương tộc tìm tới thí thần thương một bộ phận kia cán thương. Cho nên hắn chỉ có thể đè xuống bế quan đột phá ý nghĩ. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Ngao chạch bốn người tất cả đều vô cùng cung kính gật đầu. Nếu như là trước. Bọn họ đối vương tục tất nhiên sẽ kính sợ sợ hãi. Nhưng là bây giờ đi theo lý cổ tiêu sau đó. Bọn họ tâm lý đối vương tục kính sợ liền thiếu rất nhiều rất nhiều. Bởi vì lý cổ tiêu thực lực mạnh hơn vương tục ra rất nhiều nhiều nữa. Hoàn toàn sẽ không ở cùng một cái cấp bậc. Làm ra quyết định sau. Lý cổ tiêu cũng không do dự. Trực tiếp mang theo ngao chạch bốn người thi triển thuẫn di. Không tới thời gian ngắn ngủi liền đi tới một cái lớn vô cùng kim sắc cổng hình vòng bên cạnh. Nơi này ở vào mặt biển phía dưới 15.000 mét. Coi như là một kiếp tán tiên tới đây cũng không chịu nổi vô cùng kinh khủng uy áp. Nhưng hải tộc thành viên ở chỗ này lại cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn họ một mực liền sinh hoạt tại trong hải vực. Điểm này độ sâu đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu mà cái to lớn kim sắc cổng hình vòng chính là hải tộc vương tộc chỗ bí cảnh cửa vào giờ phút này lý cửa tiêu năm người còn chưa tới đạt đến kim sắc cổng hình vòng bên cạnh cũng đã có mười mấy đạo tán tiên cảnh giới thần thức hướng nơi này càn quét mà tới cảm nhận được này mười mấy đạo thần thức tới dò xét lý cửa tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng trực tiếp mở ra thần thức của mình càn quét đi Do xếp mà tới đây mười mấy đạo thần thức ở lý cổ tiêu kinh khủng thần thức trước mặt yếu ớt như tờ giấy. Trực tiếp bị xoắn nát. Thần thức bị xoắn nát thời điểm. Thủ hộ ở kim sắc cổng hình vòng chung mười lăm tên tán tiên cường giả nhất thời phút một tiếng tất cả đều phun ra máu tươi. Không giờ phút này quá bọn họ nhưng là bất chấp tử thân thương thí. Sợ hãi vô cùng thổi lên kim loa. Kim loa là một loại đặc thù pháp bảo. Là dùng hải thú kim loa thoái hóa thể xác luyện chế mà thành. Không có gì lực công kích, Nhưng là lại có thể phát ra đặc thù âm thanh. Truyền bá tốc độ cực nhanh. Hơn nữa phát ra tiếng vang có thể xuyên thấu kết giới. Bị hải tộc dùng để coi là báo hiệu pháp bảo. 15 tên cường giả liên tiếp không ngừng thổi lên kim loa. Đây là đại biểu có cường địch xâm phạm tín hiệu làm kim loa truyền ra âm thanh truyền khắp vương tộc bí cảnh lúc, bí cảnh chung sở hữu thành viên vương tộc toàn bộ đều ngẩn ra. đây chính là vương tộc lãnh địa. này vô cùng năm tháng rất dài chung cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám đến gần. nhưng giờ phút này nhưng là thổi lên cường địch xâm phạm tín hiệu, ngắn ngủi ngẩn ra sau, sở hữu thành viên vương tộc tất cả đều phản ứng kịp. Vương tộc cường giả càng là dối dít xuất hiện. Hướng cửa vào nơi này chạy nhanh đến. Ngao Trạch cùng cá mập khổng lồ tộc đời hải tộc chi nhánh xác thực rất mạnh. Tùy tiện một cái cũng so với Trung Châu thập đại thánh địa mạnh hơn. Nhưng là những thứ này hải tộc chi nhánh ở trước mặt vương tộc. Nhất định chính là tiểu lâu la như thế tồn tại. Muốn biết rõ hải tộc lớn lớn nhỏ nhỏ chi nhánh không nhiều bách thượng thiên cái nhiều. Nhưng vương tục lại là có thể vững vàng chiếm cứ địa vị thống trị. Hơn nữa kéo dài này rất dài vô cùng năm tháng. Thực lực có thể tưởng tượng được. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. liền có gần ngàn danh vương tục cường giả tử to lớn kim sắc trong cổng vòng bên bay ra. Gần đây ngàn tên vương tục cường giả tu vi yếu nhất cũng là hợp thể sơ kỳ tu vi. Trong đó tán tiên tu vi cường giả càng là chừng hơn 100 tên. Hơn nữa đây chỉ là một bộ phận. Khẳng định cũng không thiếu tán tiên tu vi thành viên vương tộc chưa ra. Nhìn nhiều như vậy vương tộc cường giả. Lý cổ tiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vô tận hải so với chính mình tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Cũng may chính mình đột phá đến la thiên chân ma trung kỳ. Nếu là ở không có đột phá trước đi tới nơi này. Coi như là mình cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng bất quá bây giờ hắn ngược lại là không có gì hay sợ hãi rồi ở La Thiên chân ma tu vi trước mặt hắn hơn một trăm tên tán tiên tu vi cường giả cùng mười ngàn danh tán tiên tu vi cường giả không có gì khác nhau tất cả đều là giơ tay lên là có thể nghiền chết con kiến hôi bởi vì này chính là tiên cùng tán tiên khác biệt mà là so với tán tiên càng kinh khủng hơn tồn tại Ngao chạch bốn người bốn người mặc dù đối với Lý Cửu Tiêu có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy vương tộc cường giả. Vẫn có một chút như vậy thấp thỏm. Nhưng mà những thứ này vương tộc cường giả sau khi ra ngoài cũng không có lập tức động thủ. Mà là đứng ở nguyên chờ đợi. Ước chừng mười mấy hơi thở sau. Một tên cả người bao trùm kim sắc miếng vảy hải tộc cường giả đi ra. Đỉnh đầu còn có hai cái kim sắc hai sừng. Lý cửu tiêu liếc mắt liền nhìn ra người này rõ ràng là một tên Long Tục. Mặc dù không phải huyết mạc thuần chính nhất Long Tục. Nhưng cũng coi là tối cấp bậc thấp Long Tục. Càng làm cho hắn kinh ngạc là người này Tu Vi đã đạt đến có thể so với chân tiên sơ kỳ tồn tại. Mà danh Long Tục cường giả không là người khác. Chính là hải tục vương tục tục trường. Ngao Bĩnh. Ngay tại hắn âm thầm kinh ngạc thời điểm. Ánh mắt của Ngao Bính hướng Lý Cửu Tiêu nhìn lại. Chỉ là nhìn một cái. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn không nhìn thấu Lý Cửu Tiêu tu Vi. Muốn biết rõ hắn chính là có thể so với chân tiên sơ kỳ tồn tại. Cửu kiếp tán tiên hắn có thể tùy tiện nhiên chết. Nếu như không phải thiên địa quy tắc áp chế. Hắn sớm liền trở thành chân chính chân tiên phi thăng tiên giới rồi. Theo lý thuyết không có hắn nhìn không thấu tồn tại. Nhưng giờ phút này nhưng là xuất hiện. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Lý Cửu Tiêu còn là loài người. Thế giới loài người lúc nào xuất hiện một người như vậy loại Ngắn ngủi nghi ngờ sau. Ngao bính hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói. Nhân loại cường giả. Chúng ta hải tộc cùng các ngươi lẫn nhau bất tương phạm đây là chúng ta hải tộc tiền bối cùng thủ hộ giả cùng minh ước định chẳng nhẽ nhân loại các ngươi muốn xé bỏ ước định không được nhìn mở miệng chất hỏi mình ngao bính lý cẩu tiêu cũng là lời nói nhảm trực tiếp lạnh giá hờ hững mở miệng vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi bốn bốn vì ngủ say chân tiên từ nay về sau các ngươi hải tộc thần phục với bổn tọa. bổn tọa che chở các ngươi Nếu không, vậy thì đổi một vương tộc, không nghi ngờ gì nữa thanh âm bá đạo lúc rơi xuống, lý cẩu tiêu vẫn là như cũ, trực tiếp thi triển vô cùng kinh khủng khí tức uy áp cùng thần thức, làm vô cùng kinh khủng khí tức uy áp cùng thần thức bao phủ ngao bính cùng gần ngàn danh vương tộc cường giả lúc, bọn họ tất cả đều bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy ngao bính càng là vô cùng khiếp sợ run rộng kinh hô. chân ma, ngươi, ngươi lại đột phá đến chân ma cảnh giới. chuyện này, điều này sao có thể. thân là thiên linh giới truyền thừa dài lâu nhất chủng tộc. bọn họ biết rõ rất nhiều nhân loại thế lực không biết rõ bí mật tin tức. tỉ như toàn bộ thiên linh giới bị giới linh bố trí trận pháp phong ấm đứng lên. không cách nào liên tiếp đến tiên giới cùng ma giới. Cho nên này vài vạn năm thời gian tới nay mới không có bất kỳ tồn đang đột phá. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ hải tộc chưa bao giờ tố cùng nhân loại tu sĩ bất cứ chuyện gì. Bởi vì bọn họ chỉ muốn chờ đợi thiên linh giới mở ra phong ấm ngày hôm đó. Nhưng giờ phút này là hắn lại rõ ràng vô cùng cảm nhận được trên người lý cỡ tiêu tàn mát ra chân ma khí tức. Hắn không cách nào nhìn thấu lý cỡ tiêu chân thực tu vi. Cho nên đem lý cẩu tiêu coi thành chân ma. Cũng chính là chân tiên cùng cảnh giới tồn tại. Khiếp sợ sợ hãi sau đó. Ngao bính mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc. Mặc dù hắn có thể so với chân tiên. Nhưng tất lại không phải chân tiên. Căn bản là không có cách cùng chân chính chân tiên so sánh. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được lý cẩu tiêu thực lực tựa hồ thật sự chính chân tiên mạnh hơn. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại Hắn và bên người gần đây ngàn tên vương tộc cường giả cộng lại cũng không đủ lý cửu tiêu một bàn tay sát Muốn cùng lý cửu tiêu đối kháng Vậy cũng chỉ có thể đánh thức mấy vị kia trong ngủ mê tổ địa trung lão tổ Có thể những lão tổ kia đang ngủ say trước tự hạ đạt rồi tự mệnh lệnh Không tới tộc quần diệt vong Không tới thiên linh giới mở ra phong ấm Tuyệt đối không thể đánh thức bọn họ Bởi vì bọn họ tự mình phong ấm giá thật sự quá tốt đẹp lớn. Hơn nữa hao phí vô số nhịp thiên cơ duyên. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể từ mấy vạn năm trước một mực phong ấm đến bây giờ. Hơn nữa đem sinh cơ giữ lại. Bây giờ nếu như đánh thức bọn họ lời nói, bọn họ liền không cách nào nữa lần phong ấm. Nếu như thiên linh giới giới linh phong ấm có thể mở ra, bọn họ có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng nếu là thiên linh giới giới linh phong ấm không mở ra. Vậy bọn họ kết quả liền chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây sau Ngao bính nhất thời liền buông tha rồi đánh thức lão tổ cùng lý cửu tiêu đối kháng ý nghĩ. Thở một hơi thật dài. Ngao bính cứng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Cố nén tâm lý bực bội đối lý cửu tiêu khom mình hành lễ. Nhân loại cường giả. Ta nguyện ý thần phục. Nhưng là ngươi không thể gây tổn thương cho hải ta sở hữu tộc nhân. Nhìn đối với chính mình khom mình hành lễ ngao bính. Lý cẩu tiêu chân mày cao lại. Hắn tự nhiên nhìn ra được ngao bính cũng không phải thật tâm thật ý thần phục chính mình. Hiện nhiên người này hẳn là có cái gì có thể đối kháng chính mình lá bài tẩy. Bất quá những thứ này lá bài tẩy hẳn không có thể tùy tiện vận dụng. Cho nên người này lựa chọn tạm thời cuối đầu ngắn ngủi trong nháy mắt công phu Lý Cửu Tiêu liền đoán được Ngao Bính tâm lý băn khoăn nghĩ tới đây Lý Cửu Tiêu tâm lý cười lạnh một tiếng nếu người này có chỗ dựa vào hắn ngược lại muốn nhìn một chút suốt cuộc là cái gì chỗ dựa dẫn đường đi bổn tỏa muốn vào xem một chút đối mặt Lý Cửu Tiêu cái yêu cầu này Ngao Bính dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt. Nếu không thì là cho Lý Cẩu Tiêu xuất thủ lý do. Ở Ngao Bính dưới sự hướng dẫn. Lý Cẩu Tiêu năm người hướng kim sắc cổng hình vòng bay đi. Còn lại vương tục cường giả theo sát phía sau. Kim sắc cổng hình vòng rõ ràng là một cái truyền tống môn. Xuyên qua truyền tống môn đó là vương tục chỗ bí cảnh. Xuyên qua truyền tống môn đi tới vương tục bí cảnh sau. Lý Cửu Tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được đậm đà đến mức tận cùng khí tức. Cổ hơi thở này cũng không phải hồng hoang khí tức. Nhưng là lại không thể so với hồng hoang khí tức yếu. Thậm chí so với hồng hoang chi khí còn mạnh hơn một chút. Bất quá không cách nào cùng hắn hấp thu luyện hóa tiên thiên ma khí so sánh. Cảm thụ hết cổ hơi thở này. Lý Cửu Tiêu không chút do dự mở ra vô cùng kinh khủng thần thức hướng cái này đi cảnh dò xét đi. Lý Cửu Tiêu cũng không có che giấu chính mình dò xét hành vi. Cho nên Ngao Bính cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, Ngao Bính trong mắt hiện ra thấp thỏm không an thần sắc. Mấy vị lão tổ ngay tại trong cấm địa ngủ say. Cấm địa có đặc biệt thượng cổ trận pháp bảo vệ. Có thể cách tuyệt thần thức dò xét. Lý Cửu Tiêu hẳn không dò được mới đúng. Nhưng mà hắn không biết là Lý Cửu Tiêu cũng không phải đơn độc dùng thần thức dò xét, mà là thúc giục Cửu Tháp cùng đi dò xét. Đây cũng là Cửu Tháp hoàn toàn sau khi mở ra xuất hiện một cái chức năng mới. Mượn Cửu Tháp lực lượng. Lý Cửu Tiêu thần thức có thể dễ dàng xuyên thấu phần lớn kết giới nhìn thấu cất dấu trong đó đồ vật. Làm thần thức đem điều này vô cùng to lớn bí cảnh hoàn toàn bao phủ sau đó. Hắn dễ như trở bàn tay liền tìm được kia nửa đoạn thí thần thương cán thương khí tức. Tâm niệm vừa động. Thí thần thương cán thương trực tiếp phá khai phong ấm nó trận pháp. Từ một tòa trong đại điện phóng lên cao. Hướng nơi này lý cổ tiêu chạy như bay tới. Không tới thời gian ngắn ngủi. Kia một nửa thí thần thương cán thương liền bay đến lý cổ tiêu bên cạnh. Nhìn một màn này. Ngao bính nhất thời mặt liền biến sắc. Không giờ phút này quá hắn không dám nói gì. Lý cẩu tiêu cũng không có quản bay đến bên cạnh thi thần thương cán thương. Mà là tiếp tục dò xét. Rất nhanh hắn ở nơi này cái to lớn bí cảnh sâu bên trong tìm được một cái đơn độc tiểu bí cảnh. Hắn dùng đơn thuần lực lượng thần thức đi dò xét lúc căn bản là không có cách xuyên phá cái này dù gì trận pháp kết giới. Bất quá khi hắn mượn cửa tháp lực lượng đi dò xét lúc. Thần thức dễ như trở bàn tay xuyên qua cái kia dù gì bí cảnh kết giới. Cái này độc lập bí cảnh không gian cũng không lớn. Cũng không có khác đồ vật. Chỉ có bốn tòa tế đàn. Mỗi một trên tế đài có một cái cử đại thạc quan. Bốn tòa tế đàn cái mền độc trận pháp bao phủ ở bên trong. Bị chín cái linh mạch vây quanh ở chính giữa. Sinh sôi không ngừng địa kéo dài chuyển vận lực lượng cấp dưỡng đến Mà kia bốn cái cử đại trong thạch quan bên rõ ràng là bốn gã hải tộc cường giả Tu vi tất cả đều là chân tiên cảnh giới Chỉ bất quá giờ phút này bốn cái chân tiên hải tộc tất cả đều thuộc về trạng thái ngủ say Không ra ngoài dự liệu lời nói Này bốn người chắc là ngao bính khuyến khích Nghĩ tới đây Lý Cửu tiêu nhất thời đem thần thức của mình tất cả đều thu hồi lại. Thu hồi thần thức sau. Hắn liền thần sắc bình thản nhìn thấp thỏm bất an Ngao Bính mở miệng nói. Bổn tỏa yêu cầu là chân tâm thật ý thần phục. Không phải trên đầu môi thần phục. Biết chưa? Nghe được Lý Cửu tiêu lời này. Ngao Bính nhất thời thân thể run lên. Cố nén tâm lý sợ hãi rung giọng nói. "Tiền bối, ngài. Ngao Bính mới vừa nói ra ba chữ. Lý Cửu Tiêu sắc mặt liền đột nhiên trở nên lạnh giá hờ hững, Ánh mắt càng là khiến người ta run sợ vô cùng. Ngao Bính căn bản không dám cùng Lý Cửu Tiêu mắt đối mắt. Cúi thấp đầu thân thể hơi run dày. Nhìn còn không thừa nhận Ngao Bính. Lý Cửu Tiêu dùng vô cùng băng lãnh thanh âm nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi cảm thấy kia bốn cái chân tiên cùng bản tỏa chống lại lời nói. Ngươi đều có thể thử một lần Làm Lý Cửu Tiêu nói ra những lời này sau Ngao bính nhất thời sắc mặt kịch biến Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Ngươi, ngươi Hắn vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu căn bản là không có cách dò xét đến cái kia bí cảnh chung bốn vị lão tổ Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu không chỉ có dò ra được Hơn nữa cả kia bốn vị lão tổ chân thực tu vi cũng một cách nói ra Lần này ngao bính là hoàn toàn luống cuống, vạn cổ ma tổ hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi cho ngươi trở thành chân tiên, nhất là nhìn lý cửa tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt, ngao bính càng là sợ hãi vô cùng, ở lý cửa tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói, ngao bính rốt cuộc không cách nào kiềm chế tâm lý sợ hãi sợ, trực tiếp ở trước mặt lý cửa tiêu quỳ xuống, Xin tiền bối lại cho chúng ta một cơ hội Chúng ta Chúng ta nguyện ý thật lòng thần phục Tuyệt đối Tuyệt đối không dám có bất kỳ sáu phạm Nhìn quỳ xuống trước mặt khẩn cầu ngao bính Lý cổ tiêu lạnh rên một tiếng nói Không nên phản kháng Đối những người này hắn cũng không tin tưởng Phải nhất định ở tại trong ốc lưu lại thần thức dấu ấm mới có thể Ở Lý cổ tiêu dưới sự uy hiếp Ngao Bính cùng sở hữu vương tục tán tiên cường giả căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Ngao Bính cùng hơn 100 tên tán tiên tu vi vương tục cường giả tất cả đều bị hắn gieo thần thức dấu ấm. Về phần còn lại tán tiên tu vi thành viên hắn cũng không phải rất để ý. Có Ngao Bính cùng những cường giả này. Những người còn lại lật không nổi gió to sóng lớn gì trong ngủ mê kia bốn gã chân tiên cường giả hắn cũng không có lý tới bốn tên kia coi như là tỉnh lại hắn cũng không sợ chút nào chỉ là nhấc giơ tay lên sự tình thôi bởi vì hắn là la thiên chân ma tu vi căn bản không phải chân tiên có thể đối kháng thu phục hết ngao bính đám người sau lý cửa tiêu để cho ngao bính đem người sở hữu đuổi rời đi để cho ngao bính mang theo hắn đi tới vương tục tàng bảo bí cảnh chung Mặc dù Lý Cửu Tiêu đã làm xong chuẩn bị, nhưng là khi hắn đi tới vương tục tàng bảo bí cảnh chung sau đó vẫn bị giao động kinh động. Bởi vì vương tục tàng bảo bí cảnh cũng không phải một cái, mà là suốt ba cái bí cảnh. Này ba cái bí cảnh chung bất kỳ một cái nào cũng có thể so với cái này ở bí cảnh lớn nhỏ. Ba cái bí cảnh chung tài nguyên càng là kinh khủng đến cực hạn rồi. Bất ngờ có số lớn linh mạch còn có thiên niên linh nhũ cùng vạn năm linh nhũ, thậm chí ngay cả tiên ngọc đều có. này ba cái tàng bảo bí cảnh chung bất kỳ một cái nào cũng so với hắn ba ngày này trong thời gian vơ vét đến tài nguyên tổng số còn nhiều hơn ra mười mấy lần. coi như là lý cửa tiêu cũng bị thật sâu giao động kinh động, mà sau khi khiếp sợ đó là mừng như điên lý cẩu tiêu không chút do dự thúc giục cửu tháp bắt đầu điên cuồng vơ vét này ba cái tàng bảo trong bí cảnh bên sở hữu tài nguyên nơi này tài nguyên thật sự rất nhiều nhiều nữa lý cẩu tiêu ước chừng hao tốn gần nửa giờ mới đưa sở hữu tài nguyên tất cả đều thu vào cửu tháp bên trong đối mặt như thế lượng lớn tài nguyên coi như là cửu tháp bên trong la hầu cũng bị giao động kinh động sau khi khiếp sợ đó là mừng như điên nhiều tài nguyên như vậy đủ để cho lý cửa tiêu tu vi lần nữa đạt được đột phá. đối mặt như vậy tiếp theo nguy cơ lúc, lý cửa tiêu xác suất sinh tồn cũng thì sẽ càng lớn. nghĩ tới đây, la hầu liền bắt đầu điên cuồng thúc giục cửa tháp tới luyện hóa này vô số tài nguyên. mà giờ phút này ngao bính nhưng là thương tiếc nói không ra lời. muốn biết rõ này ba cái tàng bảo trong bí cảnh bên tài nguyên là bọn hắn vài vạn năm tích lũy. Này vẫn là vì phong ấm cùng uẩn dưỡng bốn vị lão tổ tiêu ha quá nhiều duyên cớ. Nếu không vài vạn năm tích lũy tài nguyên sợ là yêu cầu chứa đầy mười mấy bí cảnh. Chơ mắt nhìn cuối cùng góp nhặt tài nguyên cũng bị lý cổ tiêu lấy đi. hắn tâm lý bực bội khó chịu có thể tưởng tượng được. Ngao bính bốn người cũng là âm thầm khiếp sợ. Nhà mình chủ nhân thật đúng là ngoan độc. Nhiều tài nguyên như vậy dĩ nhiên không hề có một chút nào lưu lại. Bất quá khiếp sợ đồng thời bọn họ cũng có chút không khỏi vui mừng. Dù sao so sánh vương tộc này ba cái tàng bảo bí cảnh chung tài nguyên. Mỗi người bọn họ tàng bảo bí cảnh bị vơ vét tựa hồ cũng không coi vào đâu. Hài lòng vô cùng đem cẩu tháp thu. Lý cẩu tiêu trên mặt cũng hiện ra nồng nặc nụ cười. Có gần đây mấy ngày nay vơ vét đến sở hữu tài nguyên. Chính mình tu vi nhất định có thể đột phá một mảng lớn. Khoảng cách khôi phục kiếp trước tu vi vừa có thể tiến hơn một bước Hơn nữa cha vẫn còn ở hỗn loạn cổ vực chung để lại cơ duyên táo hóa Giống vậy có thể làm cho mình đột phá Như vậy thứ nhất Tự mình nghĩ trong vòng 5 năm khôi phục lại kiếp trước tu vi tựa hồ cũng không phải cái việc gì khó khăn Cái ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu nhìn mặt đầy nhức nhối ngao bính cười nhạt nói Có phải hay không là không quá cam tâm? Đối mặt lý cổ tiêu câu này hỏi. Ngao bính kia dám thừa nhận. Vội vàng lắc đầu một cái. Bất quá lý cổ tiêu cũng không ý. Vỗ một cách ngao bính bả vai cười nói. Nếu bổn tòa cầm những tư nguyên này. Đương nhiên sẽ không cho ngươi thua thiệt. Để báo đáp lại. Bổn tòa sẽ để cho ngươi thành là chân chính chân tiên. Như thế nào? Ở thiên linh giới thì không cách nào đột phá đến chân tiên Nhưng là ở cửa tháp bên trong lại là có thể Bởi vì cửa tháp là chúa tể tháp một phần tư Là so với tiên giới cấp bậc cao hơn tồn tại Cho nên ở cửa tháp bên trong quy tắc đều là hoàn thiện Có thể vô cùng nhẹ nhàng để cho Ngao Bính đột phá Làm lý cửa tiêu nói ra những lời này sau Ngao Bính nhất thời con mắt trợn to Trực tiếp sườn sờ tại chỗ. Ngao trạch bốn người cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Thành tiên ở nơi này mấy vạn năm tới nay đối sở hữu tán tiên cường giả mà nói đều là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được mơ mộng. Nhưng cũng chỉ có thể là mơ mộng mà thôi. Không người nào dám xa cầu thành là chân chính tiên. Ngao trạch bốn người cảm thụ được có lẽ biết rõ. Nhưng là ngao bính cảm thụ thật sự quá sâu sắc rồi Bởi vì hắn đã tu luyện đến có thể so với chân tiên tồn tại Nhưng cũng là bởi vì giới linh phong ấm duyên cớ không cách nào phi thăng tới tiên giới Không cách nào đột phá thành là chân chính chân tiên Rõ ràng chỉ kém một chân bước vào cửa Nhưng một cước này hắn lại vô luận như thế nào cũng không cách nào bước ra đi Loại đau khổ này hành hạ không phải còn lại tán tiên cường giả có thể cảm nhận được. Loại đau khổ này hành hạ hắn đã kéo dài suốt mấy trăm năm thời gian. Trải qua mấy trăm năm nay thời gian thống khổ hành hạ. Hắn cũng buông tha trở thành chân tiên hy vọng. Chỉ muốn chờ thiên linh giới giới linh phong ấm mở ra. Nếu là giới linh phong ấm không cách nào mở ra lời nói. Chờ hắn thỏa nguyên sắp tới thời điểm. Cũng chỉ có thể cùng lão tổ như thế lựa chọn tự mình phong ấm. Tiếp tục chờ đợi giới linh phong ấm mở ra. Nhưng bây giờ Lý Cửu Tiêu lại nói có thể để cho hắn đột phá thành là chân chính chân tiên. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ước chừng kinh hãi một hồi lâu. Ngao bính này mới nhìn Lý Cửu Tiêu rung giọng nói. Chủ, chủ nhân, ngài, ngài nói là thật sao? thật có thể để cho ta đột phá đến chân tiên cảnh giới sao? người khác nếu là nói ra lời nói này, hắn là vô luận như thế nào cũng không sẽ tin tưởng. nhưng Lý Cửu Tiêu bản thân liền là La Thiên Chân Ma Tu Vi, nhất định là có biện pháp đột phá, cho nên hắn mới có thể không chút do dự tin tưởng. nhìn vô cùng kích động ngao bính, Lý Cửu Tiêu cười một tiếng lãnh đạm nói: bổn tòa yêu cầu lừa dối ngươi sao? Không chỉ là ngươi Chỉ cần đi theo bổn tỏa nhân Phàm là tu vi đi đến cửa kiếp tán tiên Bổn tỏa cũng có thể giúp hắn thành là chân chính tán tiên Theo lý cửa tiêu câu này vang vang có lực lời nói hạ xuống Ngao bính cùng ngao trạch đám người tất cả đều kích động đến cả người run rẩy, Ở tại bọn hắn vô cùng kích động nhìn soi mói Lý cửa tiêu cười nhạt đối ngao bính mở miệng nói Ngươi đem nơi này sự tình xử lý một chút. Sau đó bổn tỏa đưa ngươi đi một chỗ. Nghe nói như vậy. Ngao Bính không có chút gì do dự. Lập tức lắc mình tại chỗ biến mất đi giao phó chuyện. So với đột phá chân tiên cám rỗ. Còn lại cũng không trọng yếu. Không tới mấy phút. Ngao Bính phải đi mà trở lại. Khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc kích động. Lý cổ tiêu cũng không nói nhàm. Trực tiếp đem ngao bính thu vào rồi cửa tháp để tứ tầng. Tầng thứ bốn địa quy tắc cùng tiên giới sống nhau như đúc. hơn nữa hồng hoang chi khí cực kỳ đậm đà. vừa vặn thích hợp ngao bính đột phá. đem ngao bính thu sau khi tiến vào. lý cửa tiêu lúc này mới nhìn về phía mặt đầy khát vọng ngao trạch bốn người. vạn cổ ma tổ hai mươi bốn. chương sáu trăm tám mươi sáu lần nữa chuẩn bị đột phá. đừng xem. Chờ các ngươi đột phá cửa kiếp tán tiên sau đó. Bổn tòa sẽ cho các ngươi đột phá đến chân tiên cảnh giới. Lấy được lý cửa tiêu cái hứa hẹn này. Ngao chạch bốn người nhất thời cười hắc hắc. Giờ phút này bọn họ tâm lý đối lý cửa tiêu ngoại trừ kính sợ bên ngoài còn nhiều hơn một tia cảm kích. So sánh chính mình mất đi. Hiển nhiên đột phá chân tiên cái cơ duyên này lớn hơn một chút. Vì đột phá trở thành chân tiên. Coi như là thần phục với Lý Cửu Tiêu thì như thế nào? Dù sao Lý Cửu Tiêu tu vi vốn tới liền so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể cho bọn hắn như vậy khó có thể tưởng tượng cơ duyên táo hóa. Hưng phấn vô cùng gật gật đầu sau. Ngao trạch này mới nhìn Lý Cửu Tiêu hỏi dò. Chủ nhân! Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi thu phục còn lại chi nhánh sao? nhìn mở miệng tuần hỏi mình ngao trạch bốn người lý cẩu tiêu trầm ngâm một chút nói bổn tòa sau đó phải bế quan một ít thời gian về phần thu phục còn lại chi nhánh sự tình liền giao cho các ngươi ngao trạch chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách ta sẽ để vương tộc cường giả tới phối hợp các ngươi nếu liền hải tộc vương tộc cũng thu phục như vậy còn lại hải tộc chi nhánh hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Dù sao còn lại hải tộc chi nhánh lớn lớn nhỏ nhỏ tổng lại cũng không nhiều bách thượng thiên cái. Bọn họ góp nhặt sở hữu tài nguyên tổng lại cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cũng sẽ không so với vương tộc ba cái tàng bảo bí cảnh chung tài nguyên thiếu. Đối mặt to lớn như vậy cắm dỗ, Lý Cẩu Tiêu dĩ nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Nghe được Lý Cẩu Tiêu an bài như vậy, Ngao trại đám người nhất thời kích động đến cả người run rẩy. Được, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đợi bốn người dứt tiếng nói. Lý cổ tiêu lúc này mang của bọn hắn đi tới vương tục nhị sự trong đại điện một bên. Lại đem thu phục hơn một trăm tên tán tiên cường giả tất cả đều triệu tập mà tới. Làm vương tục sở hữu tán tiên cường giả nghe được lý cổ tiêu sự an bài này sau. Đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mặc dù vương tục là hải tộc người thống trị. Nhưng là giống như lý cổ tiêu như vậy để cho sở hữu chi nhánh toàn bộ thần phục. Còn thật chưa từng làm. Mà ngắn ngủi khiếp sợ sau. Sở hữu vương tộc cường giả toàn bộ cũng không nhìn được hưng phấn kích động. Dù sao đây chính là vĩ đại vô cùng hành động vĩ đại. Coi như là bọn họ vương tộc cũng chưa từng nghĩ như vậy quá. Dù sao vô tận hải quá lớn. Chưa quá bọn họ hải tộc bên ngoài hẳn còn có còn lại thần bí tồn tại. Bởi vì bọn họ hải tộc phạm vi hoạt động cũng giới hạn với mặt biển 3 vạn mét trong phạm vi Vượt qua 3 vạn mét địa phương Bọn họ cũng rất ít giao thiệp với Bây giờ Lý Cửu Tiêu phải đem sở hữu hải tộc chi nhánh thu phục thống nhất Thân là thành viên vương tộc bọn họ dĩ nhiên là sẽ không cử tuyệt Cho nên đối với Lý Cửu Tiêu sự an bài này dĩ nhiên là không có bất kỳ người nào cử tuyệt Tất cả đều một lời đáp ứng Sau khi thông báo xong Lý Cửu Tiêu dĩ nhiên là không cần bận tâm chuyện kế tiếp tình rồi. Vương tục sở hữu cường giả cộng thêm trước thu phục cá mập khổng lồ tục đợi 18 cái chi nhánh. Đối phó còn lại sở hữu chi nhánh cũng không có quá đại nạn độ. Về phần những thứ kia cự không thần phục chi nhánh. Lý Cửu Tiêu cũng là thằng tiếp nhận tử mệnh lệnh. Phạm là không thần phục chi nhánh. Trực tiếp tiêu diệt là được. Sắp xếp xong tất lý cửa tiêu lại tới đến một người trong đó tàng bảo trong bí cảnh một bên Bố trí trận pháp kết giới đem điều này bí cảnh cửa vào cho phong bế mà bắt đầu Tiếp lấy hắn liền đi tới cửa tháp tầng thứ 9 Bây giờ hắn vơ vét đến sở hữu tài nguyên tất cả đều luyện hóa thành tinh thuần vô cùng tiên thiên ma khí Hắn đương nhiên sẽ không để cho lãng phí Khi hắn đi tới tầng thứ 9 thời điểm Cha la hầu phân thân đã đợi sau khi ở chỗ này. Thấy hắn sau đó mặt hiện lên ra vui vẻ yên tâm vô cùng nụ cười. Không sai. Không nghĩ tới ngươi ở thời gian ngắn như vậy lại lần nữa vơ vét đến nơi này lượng lớn tài nguyên. Đối với cha tán dương. Lý Cửu tiêu lắc đầu cười một tiếng không nói gì. Tâm lý lại có ý tứ không nói ra cảm giác. Mặc dù la hầu là phụ thân hắn nhưng hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay biết được thân phận cũng là mấy ngày nay sự tình cho nên hắn không cách nào giống như những người khác đối đãi mình cha như thế đối đãi la hầu la hầu tự nhiên cũng cảm thấy bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này lý cửa tiêu là hắn huyết mạch hắn vì mình con trai bố trí lâu như vậy vì chính là để cho bước lên đỉnh cao Chuyện tình khác hắn thấy cũng là chuyện nhỏ. Chỉ cần chính mình huyết mạch có thể trở thành chúa tể. Kia hết thầy liền đều đáng giá. Hai cha con đơn giản hàn huyên mấy câu. Lý cửa tiêu liền ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận chuyển hồng mông ma kinh tu luyện. Mà la hầu cũng vào thời khắc này mở ra cất giữ tiên thiên ma khí cửa ra. Trong phút chốc. Vô cùng kinh khủng tiên thiên ma khí chen chúc mà ra. Sau một khắc trên trúc mà ra tiên thiên ma khí phảng phất tìm được tuyên tiết khẩu như thế. Điên cuồng hướng bùng nổ kinh khủng hấp lực lý Cẩu Tiêu trong cơ thể tràn vào. Theo lượng lớn tiên thiên ma khí tràn vào, lý Cẩu Tiêu tu vi nhất thời bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Làm lý Cẩu Tiêu tăng lên tu vi thời điểm, Long lão đầu mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ đi tới ở thập đại thánh địa trung bài danh chót nhất Thanh Viêm Thánh địa. Thanh viêm thánh địa vừa vặn vị cho bọn hắn đi thái hư thành trên đường Cho nên khi phong đạo nhân cùng cổ hạ nói ra tin tức này sau Long lão đầu liền không chút do dự mang theo hai người cứng ếp xông vào thanh viêm thánh địa Giờ phút này thanh viêm thánh địa bí cảnh nhị sự trong đại điện Long lão đầu ba người ưu tai địa ngồi ở tu di đại thánh chủ vị bên trên Mà thanh viêm thánh chủ cố giờ phút này vân tiêu là mặt đầy bực bội sợ hãi đứng ở trong đại điện. Chưa quá cố vân tiêu bên ngoài. Còn có thanh viêm trong thánh địa những cường giả khác. Nhìn phía trên thoải mái nhàn nhã ba người. Cố vân tiêu bất đắc dĩ mở miệng nói. Tam vị tiền bối. Chúng ta tàng bảo khố đều bị các ngươi rời trống. Bây giờ thật không có tài nguyên gì rồi. Xin ngài nương tay cho bỏ qua cho chúng ta đi giờ phút này cố vân tiêu tâm lý bực bội không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. long lão đầu ba người cường thế xông vào bọn họ thanh viên thánh địa, trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. bức bách bọn họ mở ra tàng bảo khố, đoạt đi tàng bảo khố chung sở hữu tài nguyên. điều này thôi. long lão đầu ba người còn phải bọn họ xuất ra khác cơ duyên tạo hóa. đối mặt như vậy với thổ phỉ như thế tiền bối. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì bọn họ thanh viêm thánh địa tán tiên tu vi lão tổ liền bị long lão đầu một cái tát đập chết rồi. Đối mặt liền tán tiên lão tổ cũng có thể một cái tát đập chết ngoan nhân. Bọn họ kia dám phản kháng. Nhìn khổ ba ba cố vân tiêu. Phong đạo nhân cùng cổ hạ không nhìn được mặt lộ lưu túng thần sắc. Trước bọn họ cho là mình cùng Lý Cửu Tiêu liền đã coi như là áp bá như thế tồn tại. Thích cướp bóc các thế lực lớn tàng bảo khố. Nhưng là thấy biết long lão đầu thủ đoạn sau đó. Bọn họ mới biết rõ mình hay lại là quá đơn thuần. Bọn họ giàu gì là chỉ cướp địch nhân tàng bảo khố. Nhưng long lão đầu nhân là tùy tâm sở dục. Chỉ cần bị hắn gặp. Như vậy nhất định tu cướp. Đoạt tàng bảo khố không nói. Còn phải người khác lại dâng lên khác bảo vật cơ duyên. Mặc dù có chút lu túng. Nhưng là không thể không nói. Bọn họ đi theo long lão đầu như thế cướp bóc. Thật sự là quá thoải mái rồi. Mà long lão đầu nghe được cố vân tiêu tội nghiệp lời nói. Nhất thời một trận khó chịu. Bất quá những người này cũng đúng là ép không ra mỡ gì rồi. Cho nên hắn cũng lười tiếp tục ở đây hao tổn mất thì giờ. Liếc cố vân tiêu đám người liếc mắt liền trực tiếp mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ thuấn di rời đi thanh viêm thánh địa bí cảnh vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi bảy đột phá ma quân sơ kỳ rời đi thanh viêm bí cảnh sau long lão đầu mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ tiếp tục bắt đầu lục soát la ở cửa tháp trung bị đè nén vài vạn năm thời gian bây giờ thật vất vả đi ra long lão đầu đương nhiên sẽ không khách khí Với hắn mà nói không có gì có đúng hay không. Có thể hay không làm. Chỉ cần hắn suy nghĩ chuyện. Hắn sẽ đi làm. Lý cẩu tiêu có lẽ sẽ không đi cướp bóc những thứ kia không có đắc tội quá khác thế lực. Nhưng long lão đầu cũng không có cái này băn khoăn Phong đạo nhân cùng giờ phút này cổ hạ cũng là bị long lão đầu mê hoặc đến thành trung thực người hầu. So với long lão đầu. Bọn họ trước những thứ kia thủ đoạn thật sự quá không lọt mắt xanh rồi Mười ngày nháy mắt trôi qua Long lão đầu mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ khắp nơi cướp bóc Bị dọa sợ đến Trung Châu vô số thế lực dối giết quan bế sơn môn Mà vô tận hải bên trong ngao trạch mang theo hơn 200 danh tán tiên cường giả Và mấy vạn danh đại thừa hợp thể tu vi hải tộc thành viên trấn áp lần lượt hải tộc chi nhánh Ở như thế lực lượng cường đại trước mặt căn bản không có mấy cái hải tộc chi nhánh dám phản kháng. phàm là dám phản kháng chi nhánh. tất cả đều bị bọn họ không chút lưu tình bị diệt. mặc dù đều là hải tộc. nhưng bọn hắn cũng không phải cùng một cái tộc quần. càng không có loài người tu sĩ như vậy chú trọng huyết mạch quan hệ. dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có cường giả cùng người yếu. người yếu phản kháng cường giả kết quả kia liền chỉ có một con đường chết. Giết sẽ không có bất kỳ nhân tử nương tay. Mà những thứ kia bị trấn áp hoặc là bị tiêu diệt chi nhánh tàng bảo khố cùng tàng bảo bí cảnh dĩ nhiên là tất cả đều bị ngao trạch thu vào. Mặc dù hắn không biết rõ lý cử tiêu tại sao phải điên cuồng như vậy để vơ vét tài nguyên. Nhưng là hắn biết rõ mình làm như vậy không có sai. Chỉ cần mình tận tâm tận lực làm việc. Có thể có được lý cử tiêu ban thường nhất là trở thành chân tiên cám dỗ, càng thì không cách nào ngăn cản, mà còn lại tán tiên cường giả cũng ở đây ngao chạch bốn người tận lực truyền bá hạ biết lý cửa tiêu có biện pháp để cho tán tiên cường giả đột phá trở thành chân tiên tin tức. trong lúc nhất thời, sở hữu tán tiên cường giả tất cả đều dâng lên nồng nặc hy vọng, thiết lập chuyện tới càng là động lực mười phần, mà nhiều chút lý cửa tiêu cũng không biết rõ. Giờ phút này hắn đang ở cửa tháp tầng thứ 9 điên cuồng hút vào còn dư lại không có mấy tiên thiên ma khí. Ngoài giới 10 ngày. Mà cửa tháp trong tầng thứ 9 bên lại đã qua suốt thời gian 10 năm. Này thời gian 10 năm bên trong hắn điên cuồng hút vào kia lượng lớn tài nguyên luyện hóa đi ra tiên thiên ma khí. Trừ quá hấp thu tiên thiên ma khí tới đột phá bên ngoài. Cha la hầu cũng hướng hắn truyền thủ chư nhiều cường đại vô cùng thần thông. Cùng thời điểm để cho hắn hoàn toàn luyện hóa cửu tháp. Biết được cửu tháp rất nhiều thần thông. Mặc dù cửu tháp chỉ là chúa tể tháp một phần tư. Nhưng là đồng dạng có khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Chỉ bất quá trước lý cửu tiêu cũng không có chân chính đem cửu tháp luyện hóa. Cũng không có hoàn toàn mở ra đem phong ấm. Cho nên hắn không cách nào chân chính phát huy ra cửu tháp uy lực kinh khủng. Đơn giản điểm tới nói. Cửu tháp chính là chín đại thế giới Hàm chứa khó có thể tưởng tượng thế giới chi lực Một khi thúc giục những thứ này thế giới chi lực Là có thể ở trong khoảnh khắc tướng địch nhân chấn áp Chỉ bất quá muốn thúc giục thế giới chi lực cũng không dễ dàng Bởi vì cần phải tiêu hao năng lượng quá nhiều Bất quá thúc giục cửu tháp tới chấn áp địch nhân Hoặc là coi là phòng ngự bảo vật cũng là đủ rồi Theo cửu tháp tầng thứ 9 còn dư lại hạ tối hậu một tia tiên thiên ma khí tràn vào lý cửu tiêu trong cơ thể. Lý cửu tiêu tu vi khí thế lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Ma quân sơ kỵ, quét, làm lý cửu tiêu mở hai mắt ra trước mắt. Lưỡng đạo kinh người vô cùng ma quang từ hắn trong tròng mắt bắn ra. Không gian cũng bị xé nứt. Nhìn như vậy uy thế. La hầu hài lòng gật gật đầu. Con mình khôi phục Tu Vi tốc độ so với hắn tưởng tượng mau ra rất nhiều rồi rất nhiều. Bất quá đây cũng là bởi vì có như vậy vô số lượng lớn tài nguyên. Cá mập khổng lồ tộc đời 18 cái hải tộc chi nhánh cùng với hải tộc vương giả vài vạn năm thời gian tích lũy xuống tài nguyên căn bản là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Dùng vài vạn năm thời gian tích lũy tài nguyên đến giúp đỡ lý cửu tiêu đột phá đến bây giờ Tu Vi cảnh giới. Cũng không tính khoa trương. Nếu như là một loại tiểu thế giới, cho dù là một loại đại thế giới, cũng không khả năng lấy được kinh khủng như vậy tài nguyên. Bởi vì đại thế giới cạnh tranh càng kịch liệt, đối tài nguyên cũng bộc phát khao khát. Hở một tí tiêu diệt hàng mấy chục, mấy trăm vạn nhân đều là sự tình rất bình thường. Cũng chỉ có ở thiên linh giới như vậy thủy nguyên giới mảnh vụn chung mới được nhiều tài nguyên như vậy. Mà đây cũng là hắn hao hết tâm tư đem lý cổ tiêu từ ma giới chuyển kiếp đến này thiên linh giới nguyên nhân. Nếu là một mực đời ở ma giới, lý cổ tiêu muốn ở ma đế cơ sở tiến thêm một bước cơ bản là chuyện không có khả năng. Bởi vì 33 trọng thiên vị mặt cũng băng liệt, sở hữu vị diện uy tắc toàn bộ cũng bị phá hư, tương đương với đoạn tuyệt hướng lên đột phá con đường chỉ có ở thủy nguyên giới mảnh vụn trung mới có hy vọng đột phá, hô, lý cửu tiêu thở một hơi thật dài, chậm rãi đứng lên, mặt hiện lên ra nồng nặc nộ cười, từ la thiên chân ma trung kỳ đột phá đến ma quân trung kỳ, gần như đột phá nhanh ba cái đại cảnh giới, tầm thường la thiên chân ma muốn đột phá ba cái đại cảnh giới, ít ra phải số trên vạn năm, thậm chí lâu hơn cũng không nhất định, Mà hắn ở cửa tháp bên trong hao tổn mất thì giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 10 năm mà thôi. Nếu là tin tức này chuyển tới ma giới đi. Sợ là có thể chấn động toàn bộ ma giới. Bất quá lý cửa tiêu đối với lần này ngược lại là không có quá lớn kích động. Muốn biết rõ mình cùng còn lại tu sĩ không giống nhau. Chính mình không cần đi cảm ngộ. Không cần đi mạn mạn độ thiên kiếp. Yêu cầu chỉ là tài nguyên tích lũy mà thôi. Những người khác vì tìm kiếm tài nguyên làm việc chết bỏ. Nhưng là mình ở vô tận hải trung nhẹ nhàng thoái mái liền vơ vét đến vài vạn năm thời gian tích lũy xuống tài nguyên. Hơn nữa này vô số tài nguyên trực tiếp bị cỡ tháp luyện hóa thành tinh thuần vô cùng tiên thiên ma khí. Căn bản không yêu cầu hắn lãng phí thời gian đi tinh luyện. Cho nên hắn có thể đột phá đến bây giờ Tu Vi cũng coi là hợp tình lý. Cũng không có gì quá kinh hãi vui. Đè xuống tâm lý sao động suy nghĩ sau. Lý cổ tiêu nhìn về phía cha la hầu. Mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp tâm tình. Chính mình mặc dù có thể đột phá đến cảnh giới này. Cũng là bởi vì cha không tiếc giá toàn lực luyện hóa những tài nguyên kia kết quả. Bao gồm trước chính mình thu nạp cổ tháp luyện hóa đi ra năng lượng. Vốn tưởng rằng là long lão đầu ở luyện hóa. Nhưng hiện tại xem ra đều là cha trong bóng tối luyện hóa trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu không nhìn được nhẹ giọng nói cha. Cảm ơn. Nghe được Lý cổ tiêu giao ra cha hai chữ này. la hầu thân thể chấn động một chút. Tâm lý càng là có loại vô cùng phức tạp tâm tình. Bất quá này một tia tâm tình ngay lập tức liền bị hắn ép xuống. Khẽ cười vỗ một cách Lý cổ tiêu bả vai. Này điểm tu vi vẫn không đủ. đợi vơ vét hết này vô tận hải tài nguyên. liền mau sớm đi hỗn loạn cổ vực đi. chờ thiên linh giới tài nguyên toàn bộ vơ vét xong. liền trở lại ma giới một chuyến đi. những cừu hận kia cùng chấp niệm phải toàn bộ giải quyết. nếu không sẽ trở thành tâm ma. đến thời điểm đột phá cảnh giới cao hơn lúc sẽ gặp phải phiền toái. nghe cha la hầu cảnh cáo lý cửu tiêu trọng trọng gật đầu một cái tỏ ý biết, cho dù cha không nói, hắn cũng sẽ đi ma giới đem phản bội chính mình những thứ đó cùng địch nhân toàn bộ chém chết. hai cha con thương nhỉ một lát sau, lý cửu tiêu này mới rời khỏi cửu tháp trở lại hải tộc vương tộc tàng bảo trong bí cảnh bên, vạn cổ ma tổ hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi tám thí thiên ồ hạ xuống, từ tàng bảo trong bí cảnh bên đi ra, lý cửu tiêu mở ra thần thức hướng toàn bộ vương tộc bí cảnh dò xét đi ngao trạc cùng những tán tiên đó hải tộc cường giả còn không có trở lại hiển nhiên là không có kết thúc bất quá vô tận hải thực sự quá lớn hơn nữa mỗi một chi nhánh lại tương đối phân tán mười ngày căn bản là không có cách đem những phân đó chi toàn bộ trấn áp nghĩ tới đây lý cửu tiêu cũng sẽ không có tiếp tục ở nơi này chờ đợi ý nghĩ Vừa vặn hắn rất cần tiền hướng thủ hộ giả đồng minh một chuyến. Cho nên hắn liền trực tiếp rời đi vương tộc bí cảnh hướng ra mặt biển. Sau đó thi triển thuẫn di đi tới đi thông đồng minh cách đảo kia đảo bên trên. Trên đảo bố trí trận pháp đối lý cửa tiêu không có bất kỳ tác dụng. Trực tiếp xuất hiện ở tòa kia truyền tống trong đại điện bên. Đột nhiên xuất hiện lý cửa tiêu nhất thời đem truyền tống trong đại điện bên vài tên tán tiên tán ma sợ hết hồn. Bất quá khi bọn họ thấy là Lý Cửu Tiêu sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Chẳng qua là khi Lý Cửu Tiêu bình thản vô cùng ánh mắt nhìn về phía bọn họ lúc. Vài tên thủ hộ giả cùng chấp pháp giả đều là cả người cứng ngắc. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Muốn biết rõ đây chỉ là Lý Cửu Tiêu tùy ý liếc một cách mà thôi nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mình tùy thời sẽ chết đi như thế. Nhìn bị dọa sợ đến trợn mắt húp mồm mấy người kia, Lý Cầu Tiêu khẽ nhíu mày, cũng lười để cho mấy tên này thay mình khai mở truyền tống trận rồi, trực tiếp hướng về phía truyền tống trận cong ngón tay bắn ra mấy đạo ma quang. Theo này mấy đạo ma quang tràn vào, truyền tống trận trong nháy mắt bị mở ra. Lý Cầu Tiêu lắc mình bước lên truyền tống trận, Cả người liền biến mất không thấy gì nữa Đưa mắt nhìn lý cổ tiêu biến mất ở vân tiêu trên Bị dọa đến đờ đẫn này vài tên thủ hộ giả cùng chấp pháp giả mới phản ứng được Mấy người theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái Đều là sắc mặt trắng bệch Sợ hãi vô cùng nuốt nước miếng một cái Hắn, hắn làm sao sẽ khủng bố như vậy So với trước kia thật giống như kinh khủng vô số lần Thật đáng sợ Chỉ là nhìn một cái. Ta liền cảm giác mình phải chết. Bọn họ nơi nào biết rõ. Bây giờ Lý Cửu Tiêu cũng không phải là cái gì tán tiên tu sĩ. Mà là thật ma quân sơ kỳ tu vi. Tán tiên ở trước mặt hắn liền xưng là con kiến hôi tư cách cũng không có. Mà Lý Cửu Tiêu xuất hiện ở đồng minh bí cảnh trung hậu. Trực tiếp mở ra thần thức đem chọn cái bí cảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vốn là những thứ này bí cảnh chung có không ít cấm địa, Toàn bộ đều có hắn không cách nào nhìn thấu trận pháp kết giới loại. Nhưng giờ phút này những thứ kia trận pháp kết giới ở trước mặt hắn thùng giống kêu to. Bí cảnh bên trong đầy đủ mọi thứ tất cả đều bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Một ít ẩn nút đồng minh cường giả cũng bị hắn toàn bộ dò tra được. Toàn bộ trong bí cảnh bên tán tiên tán ma cường giả cộng lại có 180 người khoảng đó. Trừ quá tán tiên tán ma bên ngoài, đồng minh sâu bên trong lại cũng có hai vị có thể so với chân tiên tồn tại, giống vậy thuộc về ngủ say phong ấm trạng thái, chắc hẳn hai vị này có thể so với chân tiên tồn tại hẳn mới là đồng minh chân chính nội tình. lý cửu tiêu cũng không có tận lực che giấu mình thần thức, cho nên giờ khắc này bí cảnh bên trong sở hữu cường giả tất cả đều cảm nhận được, mà cảm nhận được kinh khủng như vậy thần thức sau đó, Bí cảnh bên trong hơn 180 danh tán tiên tán ma cường giả đều là bị dọa sợ đến cả người run lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy linh thức? Chẳng lẽ có chân tiên phủ xuống hay sao? Ở từng đạo sợ hãi vô cùng tự trong tiếng nói. Này hơn 180 danh tán tiên tán ma cường giả đạp không lên chạy tới nhị sự đại điện giờ phút này nam cung vẫn thiên cùng vũ hóa lâu hồng cùng với phan đương hồng chấn đám người tất cả đều bị kinh động mặt hiện lên ra không cách nào che giấu sợ hãi chẳng lẽ là thí thiên cường giả giết tới rồi hả bọn họ nhưng là rõ ràng biết rõ đồng minh trung tuyệt đối không có như vậy cấp bậc cường giả tồn tại nếu không phải đồng minh trung vậy cũng chỉ có thể là địch nhân không tới thời gian ngắn ngủi Chưa quá hai vị kia ngủ say chân tiên bên ngoài. Đồng minh còn lại hơn 180 danh tán tiên tán ma cường giả tất cả đều hội tụ ở nhị sự đại điện. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu cũng chậm rãi thu hồi thần thức. Đạp không mà đi hướng nhị sự đại điện chạy tới. Ngay tại Nam Cung vẫn Thiên Đời sở hữu cường giả hội tụ ở nhị sự trong đại điện vô cùng hoảng sợ nhị luận lúc. Lý Cửu Tiêu bước vào nhị sự trong đại điện bên. Cảm ứng được có người đi vào Ánh mắt của người sở hữu đồng loạt nhìn lại Khi bọn hắn thấy Lý Cửu Tiêu bóng người lúc Tất cả đều con mắt co rụt lại Mặt hiện lên ra thần sắc sợ hãi Bởi vì giờ khắc này bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn Lý Cửu Tiêu Sẽ cảm nhận được không khỏi lòng rung động sợ hãi Giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết như thế Đây chính là phàm cùng tiên khác nhau Lý Cửu tiêu đang đột phá đến la thiên chân ma thời điểm. Hắn nhục thân cũng đã bị tiên thiên ma khí sửa đổi. Biến thành thật chính ma thân. Tương đương với tiên thân. Cho nên bọn họ nhìn về phía lý Cửu tiêu thời điểm tự nhiên sẽ có loại này lòng rung động vô cùng khí tức tử vong. Đây là lý Cửu tiêu hoàn toàn thu liếm xuyên cớ. Nếu như không phải lý Cửu tiêu thu liếm khí tức. Đừng nói là tu vi uy áp coi như là đơn thuần nhục thân uy áp cũng đủ để đem tại chỗ người sở hữu nhìn nát thành cặn bã. Cứ việc Lý Cửu Tiêu đã toàn lực thu liếm áp chế, nhưng Nam Cung vẫn thiên đợi nhân vẫn cảm nhận được loại này tử vong lòng rung động khí tức dưới sự bất đắc dĩ, Lý Cửu Tiêu chỉ có thể mở ra lĩnh vực đem tử thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong ngăn cách thật sự có khí tức uy áp. Như vậy thứ nhất. Nam Cung vẫn Thiên đám người mới cảm giác thân thể buông lòng một chút. Cái loại này bao phủ trên đầu khí tức tử vong bắt đầu tản đi. Mặc dù không có cái loại này lòng rung động vô cùng khí tức tử vong bao phủ. Nhưng Nam Cung vẫn Thiên đợi người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu Trung nhưng là tràn đầy khó mà che giấu sợ hãi thần sắc. Nhất là vũ hóa cùng Lâu Hồng cùng với Phan Đương Hồng chấn đời chính mắt bái kiến Lý Cửu Tiêu ở huyền Vũ Thánh thành cổ động chu diệt một màn kia nhân. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cho bọn hắn cảm giác so với ở huyền Vũ Thánh thành lúc càng kinh khủng hơn vô số lần. Bởi vì giờ khắc này bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn Lý Cửu Tiêu. liền cảm nhận được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Thấy trên mặt mọi người không cách nào che giấu thần sắc sợ hãi. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói Minh chủ Gần đây có hay không thí thiên hạ xuống tung tích Mặc dù bây giờ thực lực của hắn rất khủng bố Nhưng là đồng minh ở thiên linh giới tồn tại vài vạn năm thời gian Ở tình báo phương diện này so với chính mình hẳn mạnh hơn một chút Nghe được Lý Cửu Tiêu Tiến hỏi thăm Trong đại điện người sở hữu này mới tỉnh cơn mơ Nam Cung vẫn thiên hít sâu một hơi Cố nén tâm lý sợ hãi gật đầu một cái, có, trừ quá ở Thái Hư cấm phát hiện rồi Thí Thiên tung tích bên ngoài. Ở hỗn loạn cổ vực cũng tìm được Thí Thiên cường giả tung tích. Trải qua tra xét rõ ràng nghĩ rằng, chúng ta suy đoán Thí Thiên ở hẳn ngay tại hỗn loạn cổ vực bên trong. Đối mặt Lý Cầu tiêu hỏi, Nam Cung vẫn Thiên theo bản năng nói ra sở hữu gần đây đạt được tin tức. Căn bản không có bất kỳ dấu giếm. Bởi vì đối mặt Lý Cửu Tiêu lúc, hắn không tự chủ được cảm nhận được sợ hãi. Căn bản không dám giấu giếm. phảng phất giấu giếm tin tức sẽ có họa sát thân như thế. Hơn nữa ánh mắt của Lý Cửu Tiêu phảng phất đem hắn xem thấu như thế. Càng để cho hắn không dám giấu giếm. Nam Cung vẫn Thiên nói ra những tin tức này thời điểm. Trong điện những người khác càng là không dám thở mạnh một cái đại điện nội khí phân kiềm chế vô cùng, làm nam cung vẫn thiên sau khi nói xong, lý cẩu tiêu gật đầu một cách nói, vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi chín diệt tai họa, thí thiên sự tình bổn tòa sẽ biết quyết, các ngươi không cần phải để ý đến. Ngoài ra toàn lực thu góp có liên quan thiên cơ các tin tức, không nghi ngờ gì nữa thanh âm từ lý cẩu tiêu trong miệng nói ra trong điện mọi người đều là không có bất kỳ phản kháng sau khi phân phó xong lý cẩu tiêu này mới nhìn nam cung vẫn thiên trầm giọng nói chờ thí thiên giải quyết sau đó bổn tòa rất cần tiền hướng còn lại tiểu thế giới đi cướp bóc các ngươi người sở hữu chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó ta sẽ dẫn đến các ngươi cùng đi dứt khoát nói xong hai chuyện này sau lý cẩu tiêu liền vẫy tay một cái Mang theo Nam Cung Vẫn Thiên cùng Phương Nguyên biến mất ở trong đại điện, thấy hư không tiêu thất ba người, trong điện người sở hữu đều là sợ hãi vô cùng. Mà Nam Cung Vẫn Thiên cùng Phương Nguyên thì tại lý Cửu Tiêu dưới sự hướng dẫn đi tới trước hắn phát hiện kia một nơi cấm địa bên cạnh. Xuất hiện ở nơi này sau, Nam Cung Vẫn Thiên cùng Phương Nguyên đều là mặt đầy hoảng sợ. Mới vừa rồi bọn họ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ ở trên người bọn họ. Sau đó bọn họ liền không cách nào phản kháng đến nơi này. Đứng lại thân hình sau đó. Nam cung vẫn thiên này mới không dám tin nhìn Lý Cửu Tiêu rung giọng nói. Cửu Tiêu, ngươi, tu vi của ngươi. Nhìn mặt đầy nghi ngờ hai người. Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại nhàn nhạt nói thiên linh giới tạm thời hẳn là vô địch. Làm Lý cẩu Tiêu nói ra những lời này sau. Nam Cung vẫn Thiên cùng Phương Nguyên đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ tự nhiên biết rõ Lý cẩu Tiêu không phải cách loại này qua loa nói mạnh miệng nhân. Nếu hắn nói như vậy. Vậy thì hẳn là như thế. Không nhìn khiếp sợ hoàng sợ hai người. Lý cẩu Tiêu thẳng hướng trước mặt cái này bị trận pháp kết giới phong ấm trong cấm địa đi tới. Khi hắn đi tới gần lúc. Ngăn ở trước mặt kết giới trực tiếp vỡ vụn. Lộ ra một cái lối đi. Nhìn một màn này. Nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên tâm lý bộc phát hoảng sợ. Cùng thời điểm mừng như điên kích động. Bây giờ lý cổ tiêu ở thiên linh giới vô địch. Khởi không phải đại biểu bọn họ đồng minh cũng đạt tới cảnh giới này. Có như vậy một tôn vô cùng kinh khủng cường giả tồn tại. Bọn họ liền không chút nào dùng vì tiếp theo đủ loại nguy cơ lo lắng. Ngay tại hai người âm thầm mừng như điên hưng phấn thời điểm Lý cổ tiêu đã đi vào cái lối đi này bên trong Xuyên qua lối đi sau đó bất ngờ đi tới một cái dưới đất không gian Dưới đất trong không gian tràn đầy quen thuộc âm tà khí tức Ở dưới đất này trong không gian bên bất ngờ có thể thấy một cái đặc thù tế đàn Âm tà khí tức chính là từ cái này trong tế đàn bên truyền tới Lúc này Nam Cung vẫn Thiên cùng Phương Nguyên cũng đi vào Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng hỏi. Nam Cung vẫn Thiên liền chủ động mở miệng giải thích. Cách này trong tế đàn bên phong ấm một cách tai họa. Là đồng minh tiền bối đang ngủ say trước đem phong ấm ở trong đó. Nghe Nam Cung vẫn Thiên giảng thuật. Lý Cửu Tiêu trực tiếp đối lên trước mặt tế đàn cách không nhẫn một ngón tay. Ở Lý Cửu Tiêu này cách không chỉ một cách hạ. Phát ra âm tà khí tức tế đàn trực tiếp rắc rắc một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Làm tế đàn vỡ vụn sau đó. Vô cùng kinh khủng âm tà khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Kiệt kiệt kiệt. bổn tỏa rốt cuộc thoát khốn. Ngay tại thoát khốn mà ra âm tà hồn thể hưng phấn cười như điên lúc. Lý cử tiêu cao mày. Trực tiếp cách không một trào. Trực tiếp dùng không gian lính vực đem cho cầm giữ đứng lên. Trong phút chốc. Tai họa tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Ở trong lãnh vực không cách nào nhúc nhích chút nào. Trong phút chốc, tai họa trên mặt kích động cười như điên biến thành không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi. Lý cửu tiêu mở ra thần thức tra xét rõ ràng một chút sau. Cũng không có ở nhà này hỏa hồn thể bên trong phát hiện thứ gì. Nghĩ tới đây, chân linh ma diễm đem tên này tai họa bọc lại ở bên trong. Trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Nhìn một màn này. Nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên không khỏi âm thầm chắc lưới hít hà. Mới vừa rồi này tai họa tàn mát ra khí tức để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết. Nhưng là ở trước mặt lý cổ tiêu. Cách này tai họa hoàn toàn chính là con kiến hôi một dạng dễ như trở bàn tay liền bị nghiền chết rồi. Không nhìn vô cùng khiếp sợ hai người Lý Cầu tiêu cách không một trào Đan bể tan tành tế đàn mảnh vụn trung tìm được một viên phát ra đậm đà âm hàn lực hạt châu Hạt châu này là âm minh châu Này tai họ bị trấn áp sau đó còn có thể giữ như vậy tu vi Cũng là bởi vì hạt châu này Đem luyện hóa sau đó ngược lại là có thể gia tăng lực lượng thần thức Cũng coi là một món bảo vật rồi thu hồi âm minh châu sau đó lý cẩu tiêu liền xoay người ra bên ngoài vừa đi đi nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên theo sát phía sau lại tới ra ngoài bên sau lý cẩu tiêu nhìn nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên trầm giọng nói mười ngày sau bổn tòa sẽ trở về các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến thời điểm đi còn lại tiểu thế giới cướp bóc nghe được lý cẩu tiêu lời này Nam Cung vẫn Thiên cùng Phương Nguyên đều là hưng phấn vô cùng. Trọng trọng gật đầu một cái. Lúc này Lý Cửu Tiêu lại nâng lên một ngón tay điểm ở Phương Nguyên trên mi tấm. Mặc dù Phương Nguyên tâm Lý khẩn trương. Nhưng cũng không có phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ Lý Cửu Tiêu sẽ không đối với chính mình như thế nào. Mấy hơi thở sau. Lý Cửu Tiêu thu ngón tay lại phương nguyên mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ thần sắc mừng như điên, bởi vì lý cửu tiêu để lại cho hắn một bộ ma đạo công pháp đính cấp, có thể trực tiếp tu luyện tới ma đế cảnh giới. đây là đời trước lý cửu tiêu tu luyện công pháp. hắn hiện tại không cần, cho nên liền truyền thụ cho phương nguyên. phương nguyên tu luyện liền là ma đạo, hơn nữa rất phù hợp hắn tính khí, cho nên hắn mới đem truyền thụ ra ngoài thở một hơi thật dài, cố đè xuống tâm lý hưng phấn kích động. Phương nguyên hướng về phía Lý Cửu Tiêu khom người thi lễ một cái. đa tạ. khắc dư thừa lời nói hắn không có nói, hắn chỉ cần đem phần ăn tình này ký ở tâm lý, đợi thích hợp thời điểm báo đáp Lý Cửu Tiêu là đủ rồi. hơn nữa hắn biết rõ Lý Cửu Tiêu truyền thụ bộ công pháp kia cho hắn cũng không phải hy vọng hắn có thể báo lại cái gì. Nhìn khom mình hành lễ phương nguyên Lý cổ tiêu lãnh đạm gật đầu cười Sau đó liền tại chỗ biến mất Hắn đi tới đồng minh chính là vì giao phó hai chuyện này Thuận tiện dò tra một chút đồng minh thực lực chân thật thôi Bây giờ đạt tới mục đích rồi Hắn cũng không nhất định phải ở lại chỗ này rồi Bây giờ biết thí thiên ồ hạ xuống Hắn tự nhiên phải đi đem thí thiên cách này mỗi họ giải quyết triệt để đợi lý cửu tiêu sau khi biến mất, nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương hưng phấn kích động, cho tới nay đều là còn lại tiểu thế giới tới xâm phạm bọn họ, bây giờ bọn hắn rốt cuộc thì phải phản kích rồi, đi thôi, đem hết thảy đều chuẩn bị xong, không thể để cho lý cửu tiêu thất vọng, dứt tiếng nói, Nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên lần nữa quay trở về nhị sự đại điện, bắt đầu an bài chư nhiều chuyện, mà lý cửu tiêu chính là thi triển thuấn di thần thông quay trở về trung châu, trở lại trung châu hắn dẫn đầu đi tới thái hư trong cấm địa, thái hư trong cấm địa cũng có thí thiên giả tung tích, trước bị hắn bị diệt rất nhiều hư vô bí cảnh, nhưng còn cất giấu không ít, bây giờ thực lực vậy là đủ rồi. Hắn tự nhiên là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vốn là hắn nhìn không thấu thái hư cấm địa. Nhưng giờ phút này là đứng ở thái hư cấm địa phía trên nhìn xuống đi. Thái hư cấm địa trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật. Mở ra vô cùng kinh khủng thần thức xâm nhập thái hư cấm địa sau. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hắn liền tìm được trước ở thái hư trong cấm địa còn lại bốn cái hư vô bí cảnh. Không có bất kỳ nói nhảm. Lý cửu tiêu trực tiếp cường thế nổ này bốn cái hư vô bí cảnh bí cảnh hạt tâm. Bí cảnh hạt tâm bị nổ. Này bốn cái hư vô bí cảnh cùng với bí cảnh lưu thay đổi hết thảy toàn bộ đều biến thành bột. Về phần này bốn cái trong bí cảnh bên tài nguyên thì bị lý cửu tiêu thần thức thu vào rồi cửa tháp bên trong. Không có lãng phí mảy may. Tiêu diệt thí thiên này bốn cái nơi trú quân bí mật sau. Hắn lại đem thái hư trong cấm địa không có bị vơ vét hư vô bí cảnh tất cả đều vơ vét một phen. làm xong hết thảy các thứ này sau. Hắn mới thuấn di chạy tới hỗn loạn cổ vực, vạn cổ ma tổ hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi hỗn độn thạch điện. đi tới hỗn loạn cổ vực sau Hắn liền trực tiếp mở ra vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức bao phủ đi. khi Hắn dùng thần thức bao phủ toàn bộ hỗn loạn cổ vực thời điểm, Hỗn loạn cổ vực bên trong sở hữu tu sĩ cùng sinh linh đều là rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Cảm nhận được này cổ thần thưởng thức dò xét. Sở hữu tu sĩ đều là bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hỗn loạn cổ vực một cách trong bí cảnh một bên. Hội tụ gần ngàn danh Thí Thiên Giả. Nơi này đó là Thí Thiên Ủa. Giờ phút này Thí Thiên Cao Tầng Cường Giả tất cả đều hội tụ ở bí cảnh chung một tòa huyền không đại điện. Chính khi bọn hắn nhị luận âm ỉ thời điểm, liền cảm nhận được này cổ càn quét dò xét tới kinh khủng thần thức. Làm thần thức bao phủ ở trên người bọn họ lúc. Sở hữu thí thiên giả tất cả đều hù dọa đến sắc mặt trắng bịch. Chân ma khí tức. Làm sao có thể? Thiên linh giới giới linh phong ấm còn không có mở ra. Chân ma làm sao có thể xuất hiện? Có thể xuất hiện ở tòa này trong đại điện tất cả đều là thí thiên đỉnh cấp cao tầng. Tu vi yếu nhất cũng ở đây tứ kiếp tán tiên tu vi trở lên. Cho nên bọn họ rõ ràng biết rõ thiên linh giới một ít bí mật. Cho nên bọn họ rõ ràng biết rõ bây giờ thiên linh giới không có chân tiên chân ma tồn tại. Cho dù có cũng là trong trạng thái mê man căn bản là không có cách tỉnh lại. Một khi tỉnh lại sẽ chờ đợi tử vong. Có thể bây giờ bọn hắn lại rõ ràng vô cùng cảm nhận được chân ma khí tức. Đang lúc bọn hắn vô cùng khiếp sợ nghỉ luận lúc. Một đảo bóng người trống giống xuất hiện ở tòa này trong đại điện bên. Đột nhiên xuất hiện bóng người nhất thời đem sở hữu thí thiên cường giả sợ hết hồn. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này bóng người mặt mũi lúc. Nhất thời sắc mặt kịch biến. Kêu lên một tiếng. Lý cổ tiêu. Cái này bóng người không là người khác. Chính là mới vừa rồi mở ra thần thức dò xét lý cổ tiêu. Đang dò xét đến thí thiên ủ sau đó. Hắn liền trực tiếp thi triển thuẫn di đến nơi này. Nhìn nhận ra mình rất nhiều thí thiên cường giả. Lý cử tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. bổn tỏa nói qua muốn đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Các ngươi hẳn còn không quên đi. Theo lý cử tiêu bình thản vô cùng nói ra lời này. Trong điện rất nhiều thí thiên giả nhất thời mặt lộ sợ hãi. Mà lúc này cầm đầu vài tên thí thiên giả nhưng là trong mắt hung quang bắn tán loạn. Trực tiếp liên thủ hướng Lý Cửu Tiêu đánh tới. Nhưng mà bọn họ mới vừa lao ra vài mét. Cả người liền trực tiếp cứng ở tại chỗ. Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Bao gồm trong điện những người khác cũng là như vậy. Toàn bộ đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Liên thức hải hòa hồn thể cũng bị khống chế. Ở tại bọn hắn sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói, lý cửu tiêu trực tiếp đối sở hữu cường giả bắt đầu sưu hồn. những người này đều là thí thiên cường giả cấp cao nhất, ứng nên biết rõ một ít bí mật tin tức. một lát sau, con mắt của lý cửu tiêu hít lại, giơ tay lên đem trong điện sở hữu thí thiên cường giả xóa bỏ, sưu hồn những người này sau đó. hắn xác thực biết không ít bí mật tin tức. Trong đó trọng yếu nhất đó là thiên linh giới một người khác môn hộ. Lại đang vẫn tiên cổ cảnh bên trong. Hơn nữa thí thiên giả lại muốn mưu đầu ngũ Đại Châu. Muốn đem ngũ Đại Châu vô số tu sĩ toàn bộ hiến tế. Dùng vô số tu sĩ hiến tế sau lực lượng tới đánh phá thiên linh giới giới linh bố trí phong ấm. Điên cuồng như vậy kế hoạch không thể bảo là không điên cuồng. Bất quá bây giờ lý cỡ tiêu giết những người này. Cái kế hoạch kia tự nhiên cũng liền không cách nào áp dụng. Đem tán lạc tại trong đại điện sở hữu nhẫn chứ vật và bảo vật thu sau. Lý cổ tiêu này mới đi tới bên ngoài đại điện bên. Ở bên ngoài đại điện bên đạp không mà đứng. Lý cổ tiêu trực tiếp mở ra thần thức bao phủ cái này bí cảnh. Sau một khắc. Bí cảnh chung sở hữu thí thiên giả toàn bộ đều hóa thành bột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại huyền phù tại không trung nhẫn chứ vật và chư đa bảo vật. Bị Lý Cửu Tiêu thu vào rồi Cửu Tháp bên trong. Thu hết những bảo vật này. Lý Cửu Tiêu lại đem nơi này linh mạch tất cả đều thu vào. Hơn nữa hủy diệt nơi này sở hữu kiến trúc. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý Cửu Tiêu mới lắc mình rời đi Thí Thiên Cách này ồ bí cảnh. Giờ phút này thiên linh giới bên trong thí thiên thế lực coi như là bị hắn nhổ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ rồi. Rời đi thí thiên ở chỗ bí cảnh sau, Lý Cầu Tiêu trực tiếp thẳng hướng hỗn loạn cổ vực sâu bên trong chạy tới, bởi vì cha ở chỗ này để lại cho hắn một phần cơ duyên tạo hóa. Hỗn loạn cổ vực đối còn lại tu sĩ mà nói là từng bước nguy cơ, nhưng là đối Lý Cầu Tiêu mà nói Nơi này chẳng qua là một mảnh phổ thông nơi thôi. Chỉ bất quá ẩm chứa một ít nguy cơ cùng cơ duyên thôi. Ở hỗn loạn cổ vực trung nhàn nhã dạo bước một đường hướng sâu bên trong đi tới. Phàm là dò xét đến cơ duyên tạo hóa cũng tất cả đều bị hắn thu vào. Một lát sau, Lý Cửu tiêu đi tới hỗn loạn cổ vực chỗ sâu nhất trung tâm vị trí. Nơi này bất ngờ còn có một cách độc lập bí cảnh. Mà cái độc lập bí cảnh chính là cha la hầu bố trí. Chỉ có hắn mới có thể đi vào trong đó. Khi hắn đi tới bí cảnh bên cạnh lúc. Bí cảnh bên trên tự động xuất hiện một đạo môn hộ. Hắn đi thẳng vào. Tiến vào bên trong sau bất ngờ cảm nhận được đậm đà hồng hoang chi khí. Bất quá đối với lý Cửu tiêu không có gì quá lớn sức hấp dẫn. Mà ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía cái này độc lập bí cảnh chính trung ương nơi đó rõ ràng lơ lửng một cách thạch điện, này cũng không phải phổ thông thạch điện, mà là do hỗn đồn thạch chế tạo thành thần điện. ngay tại hắn vô cùng khiếp sợ đánh giá tòa này hỗn đồn thạch điện lúc cha la hầu bóng người từ cửa tháp trung đi ra, đứng ở hắn cạnh vừa cười nói, tòa này hỗn đồn thạch điện chính là ta ở trốn hỗn đồn trung tìm tới. bên trong hàm chứa vô cùng tinh thuần hỗn đồn chi khí. So với Tiên Thiên Ma Khí còn kinh khủng hơn, có thể tăng lên ngươi vừa vặn chưa đủ. Nghe cha giảng thuật, Lý Cầu Tiêu tâm lý hiện ra vô cùng phức tạp tâm tình. Mặc dù cha nói rất đơn giản, nhưng là Lý Cầu Tiêu biết rõ trong đó nhất định cất dấu khó có thể dùng lời diễn tả được hung hiểm. Trốn hỗn độn há là dễ dàng như vậy xông vào. Ngay tại hắn ánh mắt phức tạp yên lặng lúc, La Hầu vỗ vai hắn, một cái cười nói, "Vào đi thôi. Hấp thu luyện hóa xong bên trong hỗn độn chi khí, ngươi vừa vặn có thể sải bước tăng lên, tu vi cũng có thể lần nữa đột phá." Hắn rất chờ mong con mình hấp thu những thứ này hỗn độn chi khí sau có thể đột phá bao nhiêu. Nhìn mặt đầy vui vẻ yên tâm cha, Lý Cẩu Tiêu trọng trọng gật đầu một cái. Sau đó liền không chút do dự đạp không lên hướng Hỗn Độn Thạch Điện đi tới. Ở La Hầu vui vẻ yên tâm mong đợi ánh mắt nhìn soi mói. Lý Cầu Tiêu bước vào Hỗn Độn Thạch Điện, đi vào Hỗn Độn Thạch Điện trước mắt. Hồng Mông Ma Kinh liền tự động điên cuồng vận chuyển đứng lên. Bắt đầu điên cuồng thu nạp trong điện đá hỗn độn chi khí. Ở bên ngoài nhìn như hồn điện thạch điện cũng không lớn nhưng trong bên nhưng là hàm chứa giới tử không gian ẩm chứa hỗn độn chi khí cực kỳ khủng bố làm hỗn độn chi khí trào vào bên trong cơ thể lúc lý cửa tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình nhục thân cùng huyết mạch cũng đang điên cuồng phát sinh biến hóa cũng may loại biến hóa này là có lợi lý cửa tiêu lúc này ngồi ship bằng chủ động vận chuyển hồng mông ma kinh trong cơ thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực trong điện đá ẩm chứa hỗn độn chi khí cũng điên cuồng hướng hắn tụ đến tạo thành một cái cự đại hôi sắc kén lớn đem cả người hắn bọc lại ở bên trong ở nơi này điên cuồng hấp thu luyện hóa trình chung lý cửa tiêu đột phá không bao lâu tu vi liền lần nữa bắt đầu tăng lên điên cuồng vạn cổ ma tổ hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi một thế giới con đường mấy cái hô hấp công phu Hai người liền đi tới đồng minh trụ sở chính bí cảnh nhị sự trong đại điện. Giờ phút này Nam Cung vẫn Thiên cùng sở hữu chấp pháp giả thủ hộ giả tất cả đều chờ lần nữa. Chính đang thương nhị đi còn lại tiểu thế giới sự tình. Thấy Lý Cầu Tiêu sau khi xuất hiện. Mọi người ngắn ngủi kinh ngạc một chút sau liền khôi phục bình thường. Dù sao bảy ngày trước bọn họ liền đã thấy qua. Giờ phút này ngược lại bình tĩnh đi xuống bất quá trên mặt hay lại là hiện ra không cách nào che giấu hưng phấn thần sắc kích động. Cho tới nay đều là còn lại tiểu thế giới chủ động xâm phạm thiên linh giới, bọn họ đều là bị động ứng chiến, coi như là đi còn lại tiểu thế giới cướp bóc, cũng chỉ là lén lén lút lút lẻn vào đi vào vơ vét mà thôi, căn bản không dám giống chống khô chieng. Nhưng giờ phút này Lý Cẩu Tiêu nhưng là phải dẫn bọn họ dong cờ dục ngựa đi cướp bóc. Bọn họ làm sao có thể không kích động. Về phần lý cổ tiêu bên người Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên bọn họ tự nhiên cũng là thấy được. Chấp pháp giả thủ hộ giả thân quyến là tuyệt đối không cho phép đi tới nơi này. Nhưng vậy cũng điểm số nhân. Đối mặt Lý cổ tiêu kinh khủng như vậy tồn tại. Như vậy quy củ dĩ nhiên là không tồn tại. Quá mức về phần bọn hắn cũng không dám nhìn Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên. Dù sao có thể bị Lý Cửu Tiêu mang theo bên người nữ nhân nhất định là quan hệ không cản. Nếu là bọn họ nhìn mấy lần chọc cho Lý Cửu Tiêu khó chịu. Kia khởi không phải tự tìm phiền toái. Cửu Tiêu. Nhân tuyển cũng an bài. Chúng ta lúc nào lên đường. Đối mặt Nam Cung vẫn Thiên hỏi. Lý Cửu Tiêu không có chút gì do dự mở miệng nói. Ngay bây giờ. Được. Kia ngay bây giờ lên đường. Có lý cổ tiêu kinh khủng như vậy hậu viên. Cho nên Nam Cung vẫn Thiên tâm lý không có bất kỳ sợ hãi. Có chỉ là hưng phấn cùng kích động. Dứt tiếng nói. Đoàn người liền minh mông cuồn cuộn hướng chấn thủ thiên linh giới cửa vào cao lớn tế đàn đi tới. Lần này lên đường đi còn lại tiểu thế giới. Nam Cung vẫn Thiên không chỉ có muốn đích thân đi. Hơn nữa phải dẫn 80 danh thủ hộ giả 80 danh chấp pháp giả đồng thời đi trước. Đồng minh chung chỉ để lại hơn 20 người chấn thủ. Đi tới chấn áp môn hộ trong tế đàn. Tất cả mọi người đều lộ ra hưng phấn vô cùng. Từng cách lăm le sát khí. Làm xong hung hăng vơ vét chuẩn bị. Mà Lý Cửu Tiêu sở dĩ phải dẫn những người này đồng thời. Cũng là vì tăng lên toàn bộ thiên linh giới lực lượng. Coi như là bồi dưỡng mình thuộc hạ. Bản thân một người lực lượng coi như lại cường đại. Cũng không cách nào thống soái một thế giới. Thủ hạ phải có người có thể xài được mới được. Vô tận hải sắp toàn bộ thần phục với chính mình. Thí thiên bị chính mình tiêu diệt. Mà đồng minh bây giờ cũng cơ bản coi như là thuộc về mình lực lượng. Chỉ cần mình nắm giữ bọn họ. Thì đồng nghĩa với đem chọn cách thiên linh giới khống chế trong tay. Cho nên hắn tự nhiên muốn tăng lên những người này thực lực. Cho dù là trước đắc tội qua hắn thủ hộ giả. Bây giờ hắn cũng không có cái gì ngăn cách Dù sao những người này bây giờ trong mắt hắn liền con kiến hôi cũng không tính Hơn nữa những người này bản thân cũng rất thức thời Cho nên hắn cũng lười đi làm khó bọn họ rồi Đợi người sở hữu đi vào to lớn trong tế đàn bên sau Trấn thủ tại chỗ này bốn gã cửa kiếp tán tiên cường giả lúc này mỗi người xuất ra một quả ngọc bài hướng trước mặt to lớn truyền tống trận ném đi Bốn miếng ngọc bài đang đến gần truyền tống trận thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Một cái trận pháp kết giới nổi lên. Tiếp lấy trận pháp kết giới trầm rãi tàn đi. Vô cùng kinh khủng truyền tống lực tàn mát ra. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu lúc này mang theo muội muội lý nghiên cùng lâm duyệt dẫn đầu bước lên truyền tống trận. Bước lên truyền tống trận trước mắt liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nam cung vẫn thiên cùng phan đương hồng trấn mấy người cũng là không chút do dự theo sát phía sau. làm tất cả mọi người đều biến mất ở môn hộ trên truyền tống trận sau. bốn gã cửa kiếp tán tiên này mới một lần nữa đem truyền tống trận phong ấm đứng lên. mà biến mất ở trên truyền tống trận lý cửa tiêu đám người bất ngờ xuất hiện ở một cái kỳ lạ vô cùng trên đường. con đường này bốn phía rõ ràng là không có giới hạn hắc ám thâm uyên tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà con đường này phía trước hai bên bất ngờ có thể thấy linh linh tán tán truyền tống môn. Lý cổ tiêu vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Nam Cung vẫn thiên mở miệng giới thiệu. Nơi này bị chúng ta xưng là thế giới con đường. Dọc theo con đường này có thể thấy những thế giới khác môn hộ. Phá vỡ những môn hộ đó liền có thể đi vào những thế giới kia. Cùng thành tiên lộ gần như giống nhau như đúc đợi nam cung vẫn thiên giải thích song tất sau Lý cổ tiêu liền hiểu rõ ra Con đường này hai bên những môn hộ đó thì ra chính là mỗi cái thế giới cửa vào Như vậy ngược lại là đơn giản rất nhiều Đi thôi Dứt tiếng nói Lý cổ tiêu tả hữu thủ rắc mỗi mỗi lý nghiên cùng lâm duyệt Thẳng đi về phía trước đi tới Đi về phía trước đồng thời Hắn mở ra vô cùng kinh khủng thần thức hướng bốn phía càn quét đi Chỉ là hắn lực lượng thần thức dò xét đến hai bên hắc ám trong vực sâu lúc Thần thức liền hư không tiêu thất không thấy Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm Cha la hầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Này là vị diện thâm uyên Thần thức không dò được bất kỳ vật gì Đem thần thức thu hồi lại đi Tránh cho treo chọc tới một ít không cần thiết phiền toái Nghe cha cảnh cáo, Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái, đem thần thức thu hồi lại, có thể để cho cha như thế cảnh cáo chính mình. Hiện nhiên này vị diện thâm uyên không phải là cái gì đơn giản nơi. Tất lại bây giờ mình là ma Hoàng Đỉnh Phong Tu Vi, nhưng cha còn là như thế nhắc nhở, cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Ma Hoàng Đỉnh Phong ở thiên linh giới bên trong rất mạnh, nhưng là tới ra ngoại giới. Cũng không phải thật vô định. Rất nhanh mọi người liền đi tới thứ một thế giới môn hộ truyền tống môn bên cạnh. Đi tới nơi này sau khi đứng vững. Lý cửu tiêu trực tiếp mở ra thần thức hướng cái này trong truyền tống trận bên dò xét đi vào. Chỉ bất quá hắn thần thức vừa tới cuối liền cảm nhận được phong ấm lực lượng tồn tại. Bất quá này cổ phong ấm lực lượng rất yếu rất yếu. Lý cẩu tiêu thần thức dễ như trở bàn tay tự xuyên thấu rồi mảnh này phong ấm. Vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức trong nháy mắt đem vùng thế giới nhỏ này hoàn toàn bao phủ. Hắn cũng không có che giấu thần thức của mình dò xét. Cho nên vùng thế giới nhỏ này bên trong thật sự có sinh linh tất cả đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được hắn thần thức. Trong phút chốc, vùng thế giới nhỏ này bên trong thật sự có sinh linh tất cả đều bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Sợ hãi vô cùng Chỉ là dò xét một vòng sau Lý cửu tiêu trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc thất vọng Bởi vì này phương tiểu thế giới chung cũng không có gì quá mức chân quý tài nguyên Tán tiên cường giả chỉ có tám vị mà thôi Người mạnh nhất cũng mới bát kiếp tán tiên mà thôi Mặc dù này phương tiểu thế giới chung cũng không thiếu tài nguyên Nhưng là những tài nguyên kia đối hắn không có gì sức hấp dẫn Nghĩ tới đây Lý Cửu tiêu đem thần thức thu hồi lại. Sau đó liền đối với Nam Cung Vẫn Thiên nhàn nhạt nói. Phía thế giới này có tám vị tán tiên. Người mạnh nhất là bát kiếp tán tiên. Phái hai gã đồng minh thành viên đi vào liền có thể. Phía thế giới này môn hộ phong ấm đã bị hắn phá vỡ. Chấn thủ môn hộ hai gã tán tiên cũng trực tiếp bị thuận tay xóa bỏ. Cho nên phái hai gã đồng minh thành viên vậy là đủ rồi. Bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Lý cổ tiêu trong tay ngưng tụ ra từng cục ma khí lệnh bài. Bên trong tản ra làm người sợ hãi khí tức. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hắn liền ngưng tụ ra suốt 124 khối. Sau một khắc. Này 120 khối ma khí lệnh bài phân biệt rơi vào Nam cung Vẫn thiên đám người trước mặt. Này khối lệnh bài bên trong có bổn tỏa một đạo thần thức. Nếu là gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái. Đem lấy ra là được rồi. Nghe nói như vậy. Nam cung vẫn thiên đám người trên mặt nhất thời hiện ra mừng như điên thần sắc kích động. Vạn cổ ma tổ 24. mươi 692 luyện hóa kiếp lôi. Có lý cổ tiêu tặng cho này khối lệnh bài. Bọn họ coi như là hoàn toàn không có bất kỳ lo âu nào. Nghĩ tới đây. Nam Cung vẫn Thiên liền đối với hai gã thủ hộ giả mở miệng nói. Hai người các ngươi liền đi vào phương thế giới này đi. Nhớ, mục đích chỉ là vơ vét tài nguyên. Không nên tùy ý sát lục. Biết chưa? Mặc dù có lý cửu tiêu tặng cho thần thức lệnh bài. Nhưng là nắm lệnh bài tùy ý sát lục. Nhất định sẽ đưa tới lý cửu tiêu bất mãn. Hơn nữa phương thế giới này cũng có chính mình quy tắc. Nếu là tùy ý sát lục lời nói. Nói không chừng sẽ chọc cho nộ phương thế giới này thiên đạo. Trực tiếp đưa bọn họ xóa bỏ. Đối mặt Nam Cung vẫn thiên giao phó. Hai gã thủ hộ giả tự nhiên không dám khinh thường. Tất cả đều gật đầu một cái. Tiếp lấy hai người liền hưng phấn vô cùng đi vào trước mặt truyền tống môn. Đợi hai người này tiến vào này phương tiểu thế giới sau. Lý cổ tiêu đám người liền tiếp tục đi phía trước. Đi tới cái thứ hai thế giới sau. Lý cổ tiêu vẫn là cùng mới vừa rồi như thế. Trước dùng thần thức dò xét một phen. Sau đó dùng thần thức nhắc nhở những tán tiên đó cường giả. Nhắc nhở thêm xóa bỏ một phen sau. liền phá vỡ phía thế giới này môn hộ phong ấm. Để cho hai gã đồng minh thành viên tiến vào bên trong. Theo lý cổ tiêu đám người dọc theo thế giới con đường một mực đi phía trước. Người sau lưng cũng là càng ngày càng ít Mà mới bắt đầu những thế giới này chung cũng không có quá cường đại tu sĩ Cái này làm cho lý Cửu tiêu tâm lý vô cùng thất vọng Cùng thời điểm biết thiên linh giới đúng là cùng người khác bất đồng Không nói cái khác Chỉ là thiên linh giới tán tiên cường giả cộng lại liền có mấy trăm danh nhiều Còn có gần 10 tên thuộc về trạng thái ngủ say chân tiên Nhưng là mới vừa rồi bị hắn dò xét những thứ này tiểu thế giới chung. Cơ bản đều là mấy vị mười mấy vị tán tiên cường giả. Căn bản không có chân tiên tung tích. Bởi vì những thế giới nhỏ này đỉnh cấp tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thể cấp dưỡng ra mấy vị mười mấy vị tán tiên cường giả cũng đã là cực hạn. Căn bản là không có cách sinh ra càng nhiều tán tiên. Thiên linh giới mặc dù có thể sinh ra nhiều như vậy tán tiên cường giả. Là bởi vì bản thân nó thuộc về thủy nguyên giới mạnh vụn Bất kể là tài nguyên hay lại là cơ duyên tạo hóa Tất cả đều so với phổ thông thế giới nhiều hơn mười mấy lần Thậm chí còn gấp mấy chục lần Ngoại trừ tài nguyên hạn chế bên ngoài Thiên linh giới thiên địa quy tắc cùng thủy nguyên giới quy tắc cũng không giống nhau Nếu như không phải thiên linh giới giới linh bố trí phong ấm Thiên linh giới sớm vừa ra đời số lớn chân tiên cùng với chân tiên trên tồn tại Mà còn lại tiểu thế giới thiên địa quy tắc liền quyết định bọn họ chỉ có thể chịu đựng có hạn tán tiên cường giả. Lần nữa qua một lúc lâu. Lý cẩu tiêu sau lưng liền chỉ còn lại nam cung vẫn thiên cùng phương nguyên cùng với hồng chấn ba người. Đi tới phía trước một cái truyền tống môn bên cạnh. Lý cẩu tiêu hay lại là mở ra thần thức dò xét đi vào. Chẳng qua là khi hắn cảm nhận được cái thế giới này môn hộ phong ấm lực lượng lúc. Không khỏi chân mày cao lại. Mặt hiện lên ra một nụ cười. Phía thế giới này phong ấm lực lượng ngược lại không yếu. Chắc hẳn bên trong tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Sau một khắc, Lý Cửu Tiêu thần thức trực tiếp phá vỡ phía thế giới này môn hộ phong ấm kết giới đem phía thế giới này bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc, hắn thần thức lần nữa kinh động phía thế giới này sở hữu cường giả. Từng cái thuộc về ngủ say hoặc là bế quan cường giả tất cả đều bị hắn giựt mình tỉnh lại. Sở hữu tu sĩ tất cả đều sợ hãi vô cùng nhìn về phía vân tiêu. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được vân tiêu trên có một cổ lực lượng kinh khủng đang dò xét nhìn chăm chú bọn họ. Làm lý cỡ tiêu đem phía thế giới này toàn bộ bao phủ sau. Không khỏi hài lòng gật đầu. Phía thế giới này coi như là cùng nhau đi tới tìm tòi tiểu thế giới chung diện tích lớn nhất Còn lại tiểu thế giới tán tiên cường giả chỉ có mấy vị hoặc là mười mấy vị Nhưng là phía thế giới này chung tán tiên tán ma cường giả cộng lại chừng hơn 30 vị Còn có một vị có thể so với chân tiên tồn tại Hơn nữa vị này có thể so với chân tiên tồn vào thời khắc này đang đứng ở đột phá nguy cấp Bất quá có phía thế giới này thiên địa quy tắc áp chế Hắn muốn đột phá cũng không phải đơn giản như vậy. Lý cổ tiêu thần thức dò xét đến một màn này sau cũng không có đem cắt đứt. Dù sao tu luyện đến một bước này cũng không dễ dàng. Thật vất vả có đột phá cơ hội. Hắn cũng không muốn đem cắt đứt. Ngay tại phía thế giới này sở hữu cường giả vô cùng hoảng sợ lúc. Lý cổ tiêu dùng thần thức huyễn hóa ra thân thể. Trực tiếp xuất hiện ở đó xanh có thể so với chân tiên tu sĩ bên cạnh. Mắt thấy tên kia sắp đột phá thất bại. Lý cẩu tiêu giơ tay lên hướng về phía đem nhấn một ngón tay. Kèm theo động tác của hắn. Một cổ kỳ lạ vô bị lực lượng tràn vào tên này tu sĩ trong cơ thể. Nguyên bổn muốn đột phá thất bại tên này tu sĩ khi theo đến cổ lực lượng này rót vào sau. Trên người tu vi khí thế nhất thời tăng vọt. Sau một khắc lý cẩu tiêu tâm niệm vừa động trong phạm vi một triệu dặm linh khí toàn bộ đều điên cuồng vô cùng hướng nơi này tụ đến tại hắn dưới sự chỉ dẫn điên cuồng tụ đến linh khí tất cả đều tràn vào tên này tu sĩ trong cơ thể ở điên cuồng như vậy năng lượng tràn vào hạ tên này tu sĩ tu vi rốt cuộc vượt qua đến chân tiên sơ kỳ ngay tại đem tu vi vượt qua đến chân tiên sơ kỳ lúc Tòa sơn mạch này nóc vân tiêu trên hội tụ cuồn cuộn kiếp vân, ầm, đinh tai nhức ấp kiếp lôi ở vân tiêu bên trên lăn lộn, hóa thành từng đảo lôi long. Trong sơn động một bên, tu vi bước vào chân tiên sơ kỳ tên này lão giả tóc trắng cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy lý cửa tiêu sau, lão giả tóc trắng không có bất kỳ kinh ngạc, mặt đầy hưng phấn đứng dậy quỳ ở trước mặt lý cửa tiêu. Đa tạ tiền bối tương trợ. Mới vừa rồi như không phải lý cổ tiêu hướng trong cơ thể hắn xót vào một cổ lực lượng. Hắn muốn đột phá căn bản không khả năng. Bất quá tiếp theo hắn còn muốn trải qua thiên kiếp. Chỉ có độ kiếp thành công mới có thể coi như là chính thức địa trở thành chân tiên. Đứng lên đi. Lý cổ tiêu bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Trực tiếp đem lão giả tóc trắng cách không đỡ lên. Tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động mang theo tên này lão già tóc trắng đi tới vân tiêu trên trong phút chốc vô cùng kinh khủng cướp lôi uy ép hướng lão già tóc trắng bao phủ tới bị dọa sợ đến lão già tóc trắng sắc mặt trắng bệch đây là thiên uy thiên địa kiếp lôi uy lực hắn tự nhiên sẽ cảm thấy kinh khủng chu vi triệu dặm vô số xuất thế cũng tất cả đều nhìn thấy một màn này đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy Ngay tại lão giả tóc trắng sợ hãi vô cùng thời điểm Lý cổ tiêu thần thức hóa thân cao mày Trong miệng phát ra một đảo hừ lạnh Hờ, kèm theo tiếng hừ lạnh hạ xuống Chỉ thấy hắn giơ tay cách không một trảo Vô cùng kinh khủng hấp lực bộc phát ra Tiếp theo tại lão giả tóc trắng cùng với chu vi triệu rằm Vô số tu sĩ vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói Lý Cửu Tiêu trực tiếp đem lan tràn mấy vạn mét kiếp vân cùng kiếp lôi tất cả đều dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái người lớn quả đấm lớn nhỏ hạt trâu. Này vô cùng kinh khủng một màn trực tiếp đem chu vi triệu rằm thật sự có sinh linh tất cả đều hù dọa. Đứng ở Lý Cửu Tiêu bên cạnh lão giả tóc trắng càng là bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Để cho hắn run lẩy bẩy kiếp vân cùng kiếp lôi lại bị lý cổ tiêu như thế dễ như trở bàn tay liền bị luyện hóa thành một hạt châu. Này muốn kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể làm được. Ngay tại hắn vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý cổ tiêu tiện tay đem luyện hóa cướp lôi châu ném qua. Nhìn ném tới cướp lôi châu. Hắn theo bản năng đem nhận lấy. Khi hắn nhận lấy cướp lôi châu sau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 liên cùng Lý Cửu Tiêu đồng thời biến mất ở vân tiêu trên. Vạn Cổ Ma Tổ 24, chương 694 cái thứ hai thủy nguyên giới mảnh vụn. Lúc xuất hiện lần nữa, Lý Cửu Tiêu bất ngờ mang theo hắn đi tới phương thế giới này môn hộ kết giới chỗ vị trí. Chấn thủ tại chỗ này bốn gã tán tiên cường giả thấy trống giống xuất hiện Lý Cửu Tiêu hai người nhất thời sợ hết hồn. Nhàn nhạt phủi Lý Cửu Tiêu liếc mắt. Lý Cửu Tiêu chỉ một cái phá vỡ môn hộ kết giới phong ấm. Tiếp lấy hắn bản tôn mang theo muội muội Lý Nhiên cùng lâm duyệt cùng với nam cung Vẫn thiên ba người xuất hiện ở nơi này. Bốn gã tán tiên cường giả trực tiếp bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Đứng ở bên cạnh không dám nói câu nào. Không nhìn này bốn gã tán tiên cường giả. Lý Cửu Tiêu nhìn mới vừa đột phá chân tiên tu vi lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói. Sau này ngươi liền đi theo bổn tỏa. Mang của bọn hắn đem giới này tài nguyên vơ vét xong. Sau đó cùng bọn họ đi. Đối mặt Lý Cửu Tiêu phân phó. Lão giả tóc trắng căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào gật đầu một cái. Dù sao Lý Cửu Tiêu bày ra thực lực quá kinh khủng. Hắn căn bản không dám phản kháng. Giao phó xong câu này sau đó. Lý Cửu Tiêu này mới nhìn một cái kia bốn gã tán tiên. Sau đó thần thức trở về bản tôn Mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt lần nữa biến mất ở môn hộ trong truyền tống trận Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu ba người rời đi Lão giả tóc trắng này mới nhìn Nam Cung Vấn Thiên cùng Hồng Trấn cùng với Phương Nguyên ba người nói Lão Phu Trần Thanh Minh Không biết rõ ba vị xưng hô như thế nào Nam Cung Vấn Thiên Bốn người lẫn nhau sau khi chào hỏi Nam Cung vẫn Thiên lúc này mới cười đối lão giả tóc trắng nói. Trần lão, chúng ta đối với nơi này cũng không quen thuộc tất. Còn phải làm phiền ngài dẫn đường. Mặc dù Lý Cửu Tiêu trước khi đi nói để cho Trần Thanh Minh dẫn đường. Nhưng hắn có thể cảm giác được Trần Thanh Minh tu vi so với bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không thật đem Trần Thanh Minh coi là nô bộc như thế sai sử. Nói chuyện cũng là khách khí vô cùng thấy nam cung vẫn thiên khách khí với chính mình. Trần thanh minh trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ nam cung vẫn thiên ba người ì vào lý cửa tiêu làm sằng làm bậy không coi mình ra gì. vậy hắn coi như khó xử rồi. cho nên đợi nam cung vẫn thiên dứt tiếng nói sau. Hắn là như vậy lắc đầu cười nói. nếu chủ nhân lên tiếng, lão phu kia dĩ nhiên là phải dẫn các ngươi cố gắng vơ vét một phen. Nói xong lời này, Trần Thanh Minh liền nhìn về phía hồ dọa đến sắc mặt trắng bệt bốn gã tán tiên cường giả. Từ nay về sau các ngươi liền cùng Lão Phu đồng thời đi theo chủ công. Vì chủ công làm việc. Như thế nào? Vừa nói, hắn tản mát ra chân tiên sơ kỳ khí thế uy áp. Trực tiếp bị dọa sợ đến bốn gã tán tiên cường giả quỳ trên đất. Phải! Mới vừa rồi bọn họ liền bị lý cẩu tiêu thực lực kinh khủng cho giao động kinh động. Bây giờ lại bị Trần Thanh Minh như thế uy hiếp một phen. Dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Trấn nhít này bốn gã tán tiên sau. Trần Thanh Minh để cho chung hai gã tán tiên ở lại chỗ này. Sau đó hắn liền dẫn Nam cung vấn thiên đám người rời đi nơi này bắt đầu vơ vét. Mà rời đi phía thế giới này Lý Cửu Tiêu mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt cũng bắt đầu vơ vét vơ vét lữ trình. Cường Thế xông vào lần lượt thế giới sau. Hắn liền thu phục mỗi một trên thế giới tán tiên cường giả. Để cho bọn họ vì chính mình vơ vét tài nguyên. Cứ như vậy vơ vét mười mấy tiểu thế giới sau. Lý Cửu Tiêu sau lưng lần nữa theo đuổi gần trăm danh tán tiên cường giả. Còn có hai vị chân tiên cường giả. Mà bị hắn thu phục những người này lại phân tán ra tiếp tục vơ vét khác thế giới. Ở dạng này qua lại tuần hoàn trong quá trình. Cửa tháp bên trong chất đóng tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều. Không nhiều chi vô tận linh thạch, linh mạch, đỉnh cấp linh dược. Còn có ví dụ như thiên niên linh nhũ cùng vạn năm linh nhũ như vậy đỉnh cấp tài nguyên. Những tư nguyên này tất cả đều ở vào những thần bí đó cấm địa hoặc là một ít kinh khủng bí cảnh chung. Những thứ này thần bí cấm địa cùng kinh khủng bí cảnh ngăn trở những thế giới kia địa phương cường giả. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu nhưng là thùng giống kêu to. Ở dạng này không ngừng vơ vét chung. Thời gian một tháng nháy mắt trôi qua. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. Lý Cửu Tiêu mang theo Lý Nhiên cùng lâm duyệt vơ vét mấy trăm cái tiểu thế giới. Thu phục hơn một ngàn danh tán tiên cường giả. Bị hắn thu phục những thứ này tán tiên cường giả cũng bị hắn đánh phát ra ngoài vơ vết lần lượt thế giới. Những người này trên người tất cả đều mang theo hắn ban cho thần thức lệnh bài. Có thể chấn nhích ma hoàng tu vi dưới đây sở hữu cường giả. Cùng lúc đó, những người này thu được sở hữu tài nguyên cũng bị hắn thông qua thần thức lệnh bài trực tiếp thu vào rồi cửa tháp bên trong. Bởi vì cửa tháp có thể không nhìn từng cái tiểu thế giới giữa thế giới thành lũy. Để cho hắn thần thức có thể dễ dàng với nhau liên lạc. Mà đây cũng là cửa tháp hoàn toàn sau khi mở ra xuất hiện một cái nhịp thiên chức năng. Ngay tại Lý cửa tiêu mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt lần nữa vơ vét hết một cái tiểu thế giới sau khi ra ngoài. Bất ngờ cảm nhận được một tia vô cùng quen thuộc khí tức. Cảm nhận được này cổ khí tức quen thuộc. Lý cửa tiêu nhất thời chân mày cao lại trong đầu cũng theo đó truyền đến cha la hầu lời nói là thí thần thương mùi thương khí tức lấy được cha khẳng định câu trả lời lý cẩu tiêu trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm bây giờ thí thần thương những bộ phận khác tất cả đều bị hắn lấy được chỉ còn lại thí thần thương mùi thương chỉ phải lấy được mùi thương là hắn có thể đem luyện hóa đến tịch diệt thương bên trong lần nữa khôi phục thí thần thương uy lực Thậm chí là vượt qua xa thí thần thương uy lực. Bởi vì tịch diệt thương là dùng cổ tháp tới rèn luyện ra đến. Thu nạp cổ tháp nội hàm ngầm bản nguyên lực lượng. Cho nên bây giờ tịch diệt thương tiềm lực so với thí thần thương lớn hơn nhiều lắm. Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Mang theo hai nàng nhanh chóng đi tới truyền ra thí thần thương mùi thương thế giới môn hộ bên cạnh. Chẳng muốn đi dò xét, Lý Cửu Tiêu trực tiếp mang theo hai nàng xông vào mặt tiền thế giới môn hộ. Phía thế giới này môn hộ phong ấm lực lượng rất mạnh. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu thùng giống kêu to. Cường đại phong ấm lực lượng trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu tàn mát ra một chút xíu khí thế cho chấn vỡ. Mà phía thế giới này môn hộ bất ngờ cũng là nằm ở một cái to lớn trong tế đàn một bên. Lại có tám vị tán tiên cường giả thủ hộ. Nhìn xuất hiện ở trong tế đàn bên Lý Cửu Tiêu ba người. Chấn thủ tại chỗ này tám gã tán tiên cường giả đều là mặt đầy thần sắc sợ hãi. Thế giới môn hộ phong ấm mạnh bao nhiêu bọn họ nhưng là rõ ràng biết rõ. Kết quả là như vậy bị dễ dàng phá vỡ. Lý Cửu Tiêu không nhìn thẳng mặt đầy sợ hãi này tám gã tán tiên cường giả. Mở ra vô cùng kinh khủng thần thức hướng phía thế giới này bao phủ đi. Khi hắn mở ra thần thức dò xét thời điểm, trong đầu bên cũng vang lên cha la hầu tiếng kinh ngạc khó tin. Ồ, phía thế giới này không đơn giản. Giống như cũng là thủy nguyên giới một mảnh vụn. La hầu kinh nghi thời điểm. Lý cửu tiêu thần thức cũng rốt cuộc bao phủ phía thế giới này. Phía thế giới này diện tích không thể so với thiên linh giới tiểu. Hơn nữa ẩm chứa cơ duyên và cấm địa cũng rất nhiều. Bị hắn dò xét đến tán tiên tán ma cường giả cộng lại ước chừng không nhiều hơn trăm cái. Giống vậy, hắn cũng dò ra được một ít thuộc về trạng thái ngủ say chân tiên cường giả. Khi hắn thần thức tìm tòi đến phía thế giới này thành lũy lúc, vô cùng rõ ràng cảm nhận được một tầng phong ấm lực lượng tồn tại. Mà tầng này phong ấm lực lượng cùng thiên linh giới phong ấm lực lượng giống nhau như đúc. Hiện nhiên là phía thế giới này giới linh cũng xuất hiện. Mà hắn kinh khủng thần thức cũng kinh động phía thế giới này mấy trăm tên tán tiên tán, tán ma cường giả. Đem phía thế giới này tình huống cảnh kẽ dò xét song sau. Lý cẩu tiêu mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt bước đi ra ngoài. Tám gã tán tiên cường giả căn bản không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Hơn nữa vội vàng chủ động mở ra tế đàn cửa ra. Đợi Lý cẩu tiêu ba người sau khi rời đi. Tám gã tán tiên cường giả lúc này mới chố mắt nhìn nhau, đều là thấy được với nhau trong mắt sợ hãi thần sắc.